Chương 288, hậu thủ hoàng địa kỳ sắc lệnh. 2, chương 288, hậu thủ hoàng địa kỳ sắc lệnh. 2, loại này tuyệt diệu cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao lại từ bỏ, đều là cẩm minh khí, thi triển thần thông, mở rộng diện phần mình liên quan, tán loạn rộng lớn, cho mện mấy trăm tên yêu tộc hướng phía Tề Bộ hoặc phát khởi trùng phùng, thanh thế cực to lớn, đủ để cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sợ hãi, ba xà cực kỳ bất an, tức kỳ nôn nóng, van vọng cung ngừng, hắn muốn lao ra ăn bọn ra hỏa này. Nhưng là thiếu niên đạo nhân lại như cũ an bình bình tĩnh, chỉ ở cho ba xà giảng thuật diễn luyện khí cơ biến hóa. Hắn sinh cơ đang nhanh chóng lưu động. Lông Mi bình thản, ba sả trừng to mắt, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân diễn luyện, Bẩy yêu bật lên, thuần thục sâm niên bá đạo, mãnh liệt mà đến, ba sả nhìn thấy thiếu niên đạo nhân thái dương sợi tóc có chút giơ lên, ngẫy mắt không có cái gì gợn sóng, sau đó ngự khí bình thản, đưa lưng về phía Bẩy yêu, bình thản mở miệng nói, "Trưởng tốt, phật đắc." Chen, một tiếng tiếng đàn, đảo qua rừng cây, làm cho ngó tươi gợn sóng khoáy động của cây bay lên. Sau một khắc, thời gian phảng phất dừng lại. Ba sả nhìn thấy mấy trăm tên yêu quái đầu lâu cùng nhau phóng lên tận trời. Giản trong thế giới chỉ có đen trắng. Hắn nhìn thấy cái kia thuần trắng thiếu niên đạo nhân phía sau, máu tươi đen ngòm trùng thiên, xềnh xệch, mãnh liệt, gay mùi huyết tinh cùng sát phạt khí đệ ba xã Lân Giáp đều không chịu được mở ra, mà như một đóa hoa đó giống như huyết hải nợ dỗ trong tấm hình, thiếu niên đạo nhân đôi mắt an tĩnh, phàm phất đặt chân ở trên huyết hải. Ba xã nhìn thấy hắn con người bình thản, tay áo tĩnh tĩnh, ngũ khí bình thản an tĩnh, tiên đạo quý sinh, nhưng không chết, dùng cái gì quý sinh? Không thị sát, không sợ giết, là thái thượng. Đây là ba xã lần thứ nhất nhớ từ ngữ, cũng là hắn đời này khó mà quên được hình ảnh. Bảy yêu đều bị chém giết. Liền ngay cả hồn phách đều một cái không có thể chạy thoát, cho thượng tiện phạt ác đều câu đi, hai vị phong đô u minh chính trưởng sứ đứng ở tề vô hoặc tả hữu, mà những yêu tộc kia hồn phách run rẩy sợ hãi, muốn tránh thoát lại không thể, trong đó có chút chút kiến thức, biết âm ti u minh, khiếp đảm sợ hãi, nói ngươi, ngươi, ngươi cũng là đạo sĩ. Thậm chí ngay cả hồn phách của chúng ta đều cưỡng ép chế trụ, ngươi, ngươi liền không sợ âm ti u minh tới bắt ngươi sao? Thanh âm rơi xuống, lại nghe được tả hữu cười to, phạt ác tư chính trưởng sứ lạnh lùng cười nói, khô khéo, ra ra ngươi ta, chính là âm ti u minh chi chính thần. 724 phạt giác từ tri chủ, Bảy yêu kinh sợ, đã thấy nam tử kia lệnh bài thật có âm ti âm thần khí cơ, sắc mặt đều là biến, đã thấy thượng thiện phạt giác 24 chính trưởng sứ, phát ra một cỗ bàng bạc điển chi lực, lại hướng phía thiếu niên kia lão nhân, "Không, mình hành lễ, nói phụ quân, nhất thời thích mình." Tê Vô hoặc đứng dậy, phất tay áo, nữ khí bình thản nói làm phiền hai vị. Thượng thiện phạt giác đều nói, "Không dám." Tê Vô hoặc để hai vị này đi trưởng làm một lần nữa về tới dây đàn bên trong. Sau đó hắn nhìn xem cái này to lớn ba sả, vừa mới một màn kia chằm nhuyết dường như kích thích cái này ba sản uẩn thận, một cỗ khí huyết kịch liệt phun trào, tại thể nội buôn tẩu như hồng lưu, chỉ huyết dịch lưu động, vậy mà phảng phất là lôi đình anh minh, cuồn cuộn lướt qua hắn thể nội xuất hiện một cỗ tên là khí lực lượng. Mà lại cái này một cỗ khí lực lượng, không gì sánh được bằng bạn, không gì sánh được tinh thuần. Và như Hồng Lưu bình thường, máu tươi một cách tự nhiên đình chỉ chảy xuôi, nó mệnh bảo đã bị tu rồi, xin cơ mặc dù như cũng còn rất yếu đất, như cũng còn kém rất rất xa thời điểm thịnh, còn tính là tại chặng đường, nhưng là chí ít ổn định lại, không bị chết đi, tề vô hoặc lần đầu, nhìn chăm chú lên bầu trời. Sắc cơ sơn nhân, vô số yêu tộc đem đã vây khốn chừa các nơi này, không có khả năng lô mãng phá bệ, hai tên âm ti u minh chi thần, chưa hẳn có thể song qua được đi. Một khi bị lôi kéo ở, yêu tộc chân quân, thậm chí cả đại thánh xuất hiện, Tề Bồ hoặc chính mình cũng chỉ sợ phải là một chưa chết. Yêu tộc khẳng định có bí pháp có thể dò xét cùng huyết mạch thành viên. Nơi này vừa mới chết nhiều như vậy yêu quái, lại thêm khí tức biến hóa, chẳng mấy chốc sẽ có yêu tộc tới gần, phải lập tức rời đi ba sà nhìn chăm chú lên Tề Bồ hoặc, dōng nhiên Tê Minh, tuy là suy yếu, nhưng lại đáy mắt lại có nhiều thân mật cùng tại loại này thân mật phía dưới từng tia kính sợ cảm giác, thiếu niên đạo nhân nhìn về phía hắn, rất kỳ diệu, minh bạch cái này ba xạ ý tứ, nói ngươi nói là, ngươi nơi đó có thể chỗ nút, muốn ta đi theo ngươi đi. Ta thôi, đặt chân địa phương an toàn, ngẩng lại xem chuyện nơi đây. Ba xạ khẽ bước cẩm, ra hiệu để vô hoặc đuổi theo chính mình. Yêu tộc phát sinh sự tình, theo yêu hoàng lệnh truy sát mà truyền khắp thiên hà, kỳ hạch tâm địa phương, chính là nhị châu cùng, chấp trưởng Minh Mâu Nguyên Doanh Nguyên quân nhìn xem truyền đến tin tức, thần sắc đều nghiêm túc xuống tới, nàng nhìn xem tin tức kia, đáy mắt có chút hơi phiền muộn cùng bi thương, đông ngạc Quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được chuyện năm đó một mình tiến đến báo thủ, cuối cùng vẫn vẫn là sao. Nguyên Chấp Nguyên Quân trên mặt trầm tĩnh, nhưng là hiện tại, có người bảo vệ đông nhạc có gì, tại yêu tộc chi địa thất thủ. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy, ngồi nhìn việc này phát sinh sao? Nguyên Doanh Nguyên Quân trầm mặc hồi lâu, nói ta cũng muốn đi, nhưng là, Nương Nương thương thế còn không có khôi phục, hiện tại mổ xẻ, chính chúng ta đi lời nói, tan bản cung có mấy phần tự tin, có thể chẳng lẽ chúng ta muốn đem Nương Nương tỉnh lại sao? Thuấn hổ. Câu Trần hắn tâm tư lánh khớp kiên quyết, Nương Nương tự thân đi lời nói, nếu là bị Câu Trần thừa cơ công kích, chẳng phải là lại có đại nguy cơ. Đông Nhạc không phải là biết cái này nguy hiểm, lại không bỏ xuống được năm đó sự tình, lương nan phía dưới, mới lựa chọn độc thân tiến đến sao? Nguyên Doanh Nguyên Quân thở ra một hơi, lưỡi khí trầm trọng phức tạp, nói ta biết, chúng ta nhất định phải đi. Nhưng là chẳng lẽ muốn vì tu hồi Đông Nhạc có thì, liền muốn để nương nương thân phó hiểm ác chi địa sao? Tại sao không được chứ? Thanh Nham bình thản trả lời, Nguyên Doanh Nguyên Quân vô ý thức liền muốn phản bác, lại ý thức được đạo này thành tuyến là ai, thần sắc có biến, chợt trong lòng bản đầy Đạo kia đưa tin chi ngọc phù bay lên, rơi vào một vị nữ tử trong lòng bàn tay, nó khí độ uy nghiêm ung dung, mặt mày đại khí xinh đẹp, nhưng lại có đế giá chi uy nghiêm, nự thần độ cao mịt mù dạo bước mà đến. Nguyên Doanh Nguyên Quân, Nguyên Chấp Nguyên Quân đều là hành lễ, miệng nói, "Nương nương." Nguyên Doanh Nguyên Quân nói nương nương, "Ngài tỉnh." Khí chất trang nhã nữ tử thở dài nói, "Đông nhạc vẫn lạc, hắn cũng là Cẩm Châu địa mạch hạt tâm, hắn vẫn lạc, ta lại thế nào khả năng không có phát dứt đâu." Nguyên Doanh Nguyên Quân nói nương nương, ngài nàng thanh âm dừng một chút, cắn răng nói, "Ngài cùng có khả năng động." Vết thương của ngài thế còn không có khôi phục. Hiện tại võ đài, nếu là lại có cái gì sơ suất lời nói, chẳng phải là, chẳng phải là trang nhã nữ tử Ôn Hòa nhìn xem nàng, thấy được nàng đấy mắt có thần sắc kỳ khủng, cười cười, vươn tay vuốt vuốt nguyên doanh nguyên quần tóc dài, Ôn Hòa nói, an nguy của ta, không tính là cái gì, đứa bé kia tự mình trải qua nguy hiểm, cùng đông nhạc cùng một chỗ phá hủy thanh sư tử nghi quý, lại che chở đông nhạc cẩn tỉ giết ra đến, gian nan hiểm trở. Cựu tử nhất sinh, ta nếu là vì mình an toàn mà ngồi xem đây hết thảy, không nhúc nhích nói, thì như thế nào xứng đáng kỳ tên, như thế nào xứng đáng những cái kia hải tử bọn họ kính trọng. Đó còn là ta a. Đại gia đều nhìn cô nàng ôn hòa mở miệng. Con ngươi đảo qua trước mắt sông núi bản đồ địa hình, nàng con ngươi hơi liễm, khí chất trở nên lạnh lùng uy nghiêm đi lên, nàng đứng dậy, tay áo và áo quanh có khúc khủy xuống, phía trên đường vân, phản vật chính là toàn bộ thế giới địa mạch cùng sông núi, nàng nhẹ giọng mở miệng, lại thanh âm hùng vĩ, như là bao la nhất đại địa nói nhỏ, bình thản nói sắc lệnh, thanh âm phong dong bình thản, lướt qua toàn bộ sông núi, lướt qua Tam Sơn Ngũ Nhạc Tứ Hải Chư Sơn Thần thổ địa quan thủy. Thần hậu thổ hoàng địa kỳ thân sắc. Tất cả sơn thần kỳ đều là bản năng đứng dậy, đều là nghiêm túc, đều là đè nén rung tủ nhưng sắc cơ đều là đã cô đọng trước, bọn hắn đang đợi mệnh lệnh kế tiếp, thế là phía trên đại địa, bố chỗ đều có nghiêm túc cảm giác, trong núi gió cũng đình chỉ, tất cả địa quan bọn họ đều vô ý thức ngừng thở, an tĩnh chờ đợi. Thời gian phảng phất đình chỉ lưu động, mà cái này tám ngàn năm qua đạo thứ hai sắc lệnh rốt cục hạ đạt. Lại cũng chỉ đến một chữ mà thôi, phạt. Chương 289, Thái thượng miển vi cho hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương sách, 1, chương 289, Thái thượng miển vi cho hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương sách, 1, chương 289, Thái thượng miển vi cho hậu thổ hoàng địa kỳ, kỳ nương nương sách một đạo sắc lệnh. Một lời phạt. Thế là dãy núi và nhạc đều là cùng nhau hướng, tất nhiên là núi rung đất chuyển, trong một chớp mắt, lấy ngự mệnh lệnh, chư giới chi sơn xuyên, kỳ đều động, đều là quát triến lên giáp, cầm binh khí, xuất linh giới chướng chi địa quan, tả hữu hộ pháp thần tướng, cùng nhau lao tới hướng về sau thủ hoàng kỳ chi nhị châu cung. Từ đông xuyên mã lên về phần tây nhạc chi địa, thậm chí cả nam bắc, phàm là thủ địa chỗ trở, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, đều đáp lại ngự dấu hiệu, đều là cùng nhau tiến lên trước, không ngơi, cùng nhau quét khẽ, nặc. Chúng ta tiếp nhận tôn thần ngự chỉ. Đại địa tại rung động, mà dòng sông tựa hồ dừng lại lưu động. Áo giáp tốc sát thanh ngâm khung dựng, một cú khủng bố tốc sát chi khí phóng lên tận trời, để vân khí đều xoay tròn, để tường vân trong một chớp mắt băng tán, liền ngay cả bầu thiên đô dường như bị cái này một cú kinh thiên động địa sát khí sát cơ chỗ trùng kích, xoay tròn, bay lên cùng, rung động. 36 ngày đều là rung động, 72 cùng không nói gì. Thiên lý nham gấp lĩnh mệnh làm cho, bay ra nam viên môn, ngay tại trên trời hướng xuống đi xem, thấy được cao lớn chân quân cấp bậc kỳ cốt người, từ trong địa mạch rút ra binh khí, sau đó dạo bước tại trên đại địa, tại hắn dưới trướng, thủ địa bọn họ đổi lại áo giáp, trong tay quải trượng thay thế làm binh khí lên cao không cao, theo chân quân mã đi. Hình ảnh như vậy đồng thời tại toàn bộ thế giới xuất hiện. Ở trong tiên đỉnh có kiêm nhiệm tiên quan kỳ phúc đức chính thần cũng đều là tiến về lao tới kỳ chi kêu gọi. Thế là Đồng Lai Ty, Nguyên Quân Cung, Nguyên Chức Cung, Thanh Hoa Cung, Tố Linh Cung, Huyền Minh Cung đều là động. Tiên Lý Nhãn Tuần Phong nhĩ sắc mặt kéo căng, "Đội ba đi xem, đi nghe." Nhưng gặp sát khí kia rung tủ nhưng, ác khí trùng thiên. Lại là lấy cái này vô tận phía trên lại điệu tất cả chủ địa thần sứ xít tập, lấy sơn thần là tín nguyện. Tây nhạc đại đế, Nam nhạc đại đế đã mở phát, lại đi nhìn lên nội Thậm chí cả gặp chư thủy chi long quân, Dương Cốc thần quân, Đỗ Uyên long vương, Cửu Giang thủy đế, Tám Hải long vương, Tang Hà tứ độc, Vũ Hổ bệ trạch, Khê Cốc xuyên nguyên, Vũ Vương hành Vũ long vương, đều là trên bầu trời bay lên không ngừng âm. Thập Động ngũ nhạn, Côn Lôn chi hư, Vương Úc Sơn, Dân Sơn Miện Ao cùng Tam thập lục độc tiên, 72 phúc địa đều là mở rộng. Có tư cách lên tiên đỉnh tham dự bàn đạo thị hội sơn thần điệu tiên bọn họ đều mặc giáp cầm duệ, Long Mi sơn niên. Càng có kỷ cấm kỵ 5267 tội trạng bắt nạn chín trách 10 khổ 12 hình giết chư sát thần cầm binh mà động. Ký nhất mạch tất cả đại thần toàn bộ đáp lại. Một cỗ sát khí bay thẳng đến tiên điệu biến sắc, loạn vật tốc sát. Thiên Lý Nhãn sắc mặt trắng bệnh như giấy trắng, thân thể run lên, đường đường thần tướng, cổ tay đều đang run rẩy, hắn nhìn thấy tương lai phát sinh sự tình, thấy được đao kiếm sắc bén, thấy được vô số giết chóc chấm giết, thấy được điểm này gợn sóng hướng mặt ngoài khuếch động, cuối cùng hóa thành sóng cả, sóng cả đem pest sạch hết đẩy, loạn vật thương sinh đều ở trong đó. Lượng kiếp tiên Lý Nhãn sắc mặt trắng bệnh, ngay cả vân khí đều đứng không đứng đi, suýt nữa liền ngã xuống dưới, lão đạo khống chế đàn vân, hướng phía Lăng Tiêu bảo điện mà đi, muốn đem việc này bẩm báo, mà đất này kỳ biến đổi lớn trực tiếp dẫn động rất nhiều thế lực biến đổi lớn, kỳ chi chủ chỗ, nhị châu cung bên trong, Nguyên Doanh Nguyên Quân nhìn xem cái kia không ngừng đáp lại, đến kỳ. Thần sắc vẫn là kéo căng, nàng sẽ không vi phạm nương nương mệnh lệnh. Nếu nương nương khăng khăng muốn làm lời nói, nàng sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ. Nhưng lại đáy lòng của nàng, vẫn như cũng là không muốn nương nương xuất thủ, nương nương thương thế còn không có khỏi hẳn, như vậy nhấc lên đường đường sóng cả, nếu là có chỗ sơ suất lời nói, nương nương nàng nếu là ở lúc này lại bị thương, lại bị ám tổn nói, có thể hay không? Vẫn lặng. Nguyên Doanh Nguyên quân tay không ý thức nắm chặt. Trong lúc nhất thời thất thần, sắc mặt đều có hơi trắng, nhưng là rất nhiều kỳ đến đây, nàng Như cũng còn cần phải ngăn chặn tâm cảnh của mình ba động cùng vận sóng, chỉnh hợp chư bộ để câu thảo phạt, chỉ là như vậy kinh khủng động tác cùng cú động, tự nhiên là sẽ khiến thế lực khắp nơi to lớn phản ứng, rất nhanh, liền có tường vân chợt chợt, một vị râu tóc bạc trắng lão giả, người mặc lạp bào, mặt mũi hiền lành, bất đắc dĩ hòa hoãn, đến lấy bái phòng nhị châu cùng, bởi vì là trên trời tới sứ giả. Nguyên doanh nguyên quân có chút khách khí, "Ân, nguyên lai like là lão tiên làm, ngươi tới đây làm cái gì?" Lão giả cười khổ một tiếng, "Nói không được như vậy, lão phu tới đây Nguyên doanh ngươi có thể không biết được sao?" Hắn thở dài, lại tiếp tục vờ chấp tay, nói làm phiền ngươi, ta hôm nay tới đây, hy vọng có thể gặp một lần hậu tổ hoàng điệu kỳ đông lương. Cái này Lão Thiên quân thực lực mặc dù không lắm mạnh, cũng không giỏi tại tranh đấu, nhưng là số tối lớn, đối phần cao, ở trên trời trông đỉnh, danh vọng có phần long. Nguyên doanh nguyên quân mặc dù là ngự chi giới trưởng, vô cùng có tiềm lực nguyên quân, nhưng lại cũng chỉ là vị này Lão Thiên quân bán bối mà thôi, lúc này liền mời Lão Thiên quân tọa hạ, chính mình thì là tiến đến tìm hậu tổ hoàng điệu kỳ đông lương. Lão giả ở chỗ này an tọa, uy nhiều kỳ đối với mình đều là cực kỳ khắc khí. Nhưng là cuối cùng vẫn là cảm thấy đứng ngồi không yên cảm giác, chỉ trong chốc lát, liền gặp được Hầu tổ Hoàng địa kỳ. Đã thấy vị này tứ ngữ một trong sắc mặt bình thản, ngũ quan tất nhiên là đại khí sáng tỏ, nhưng là trên trán đã mang theo ba phần túc sắc, tự có uy nghiêm khí độ, thế là Lao Thiên quân chính là trong lòng lộ bộ một tiếng, hành lễ đằng sau, không còn lắm lời mà khác, chỉ cười khổ một tiếng, "Quân, nương nương thần thông quảng đại, cũng là liệu sự như thần, nên cũng biết, lão phu tới đây môn nhân." Gặp Hầu tổ Hoàng địa kỳ không đáp, Lao Thiên quân đành phải tiếp tục nhắm mắt nói, "Còn xin Hầu tổ Hoàng địa kỳ nương nương, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Yêu tộc bốn là ở vào trong vòng xoáy, tiên lĩnh cũng không trả lời hạ chàng. Mới cho ra có thể phá lựa tiếp người, phong làm võ sư hảo, nương nương ngải quy về tứ ngữ tôn thần, sông núi kỳ chi chủ, nếu là bởi vì một người mà động, nhấc lên giết chóc lời nói, cái này hiện tại còn miễn miễn cưỡng cưỡng xem như bình hòa thế cục, chỉ ở trong nháy mắt liền sẽ bị đánh phá, thực lực của ngài quá mạnh, tôn vị quá cao, ảnh hưởng phạm vi cũng thật sự là quá lớn. Thương sinh tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó, khi đó sự tình liền sẽ mở rộng, hóa thành lục tiếp. Nương nương ngải, còn xin nghĩ lại á hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương mà miệng. Nàng tiếng nói ôn hòa, nhưng lại lại ẩn chứa có một loại trầm tĩnh lực lượng, nói lập tiếp. Cho nên nói, Cẩm Châu sự tỉnh của ta mạch bị rút lấy thời điểm, các ngươi chưa từng đi cùng cái kia yêu tộc nói lập tiếp. Ta Cẩm Châu sinh linh bị giết chóc thời điểm, Thiên đỉnh chưa từng đi cùng cái kia yêu tộc nói lập tiếp. Đông nhạn chiến tử thời điểm, Thiên đỉnh chưa từng đi cùng yêu tộc nói lập tiếp. Hiện tại, ta muốn động, lại tới quên ta, nói lập tiếp, phải lớn cục để ta thu tay lại. Thanh âm bình thản, thậm chí không có cái gì nội khí, nhưng lại giống như một câu so với một câu càng nặng, một câu một câu như núi lớn đặt ở đáy lòng của lão giả, để tim của hắn càng ngày càng nặng càng ngày càng đứng ngồi không yên, trên trán rịn ra từng tia từng sợi mồ hôi lạnh, hầu tổ hoàng địa kỳ con ngươi nhìn chăm chú lên Lão Thiết Vân, thản nhiên nói, "Cho nên, các ngươi là cảm thấy chúng ta dễ ố hiệp, là cảm thấy kỳ nên là đây hết thảy phụ trách." Vẫn cảm thấy, bản tọa không sát lục chi tâm, không giết chóc chi năng, yêu tộc không theo thiên đình, là dị nhị các loại lo lắng. Nếu như thế, kỳ phản thiên, như thế nào?" Mạnh Lão Tiên Quân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch chắp tay hành lễ, nói tôn thần: Tôn thần chương 289, Thái thượng Nguyên Vi cho hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương sách, 2, chương 289, Thái thượng Nguyên Vi cho hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương sách, 2, thiên đỉnh cùng hoàng, đoạn không ý này, đoạn không ý này à. Hậu tổ hoàng địa kỳ con ngươi bình thản, nàng ngồi ở chỗ đó, tuyệt mỹ trên khuôn mặt thần sắc lãnh đạm phong dung, nàng thật sự là quá ôn hòa, quá rộng lượng, lục giới trong ngoài rất nhiều sinh linh đều đã từng từng chiếm được hậu tổ hoàng địa kỳ trợ rút, đến mức tất cả mọi người quên lãng thân phận của nàng, đó là đại địa hóa thân, là hết thệ sinh linh chi mẫu, là tất cả kỳ không có chút nào tranh cái chỗ để. Nữ Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ thản nhiên nói, "To hạ." Lão Tiên quân đầu đầy mồ hôi, thân thể run rẩy, bởi vì cái kia không có gì sánh kịp áp bách cùng kinh khủng tương lai mà tiếng nói khẽ run, là "La Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ thản nhiên nói, ta sẽ ra tay, mà các ngươi tư pháp lấy lựa tiếp phép ta." Nữ tử con ngươi lãnh đạm, ung dung, uy nghiêm, thản nhiên nói, "Hãn, còn chưa xứng." Thú hổ, "Thiên đình nếu là dự định quên ta, Ngọc Hoàng nên tự mình đến đây, mà không phải điều động ngươi đến." Lão Tiên quân nói không ra lời, Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ tiếng nói như cũ bình thản ôn hòa, thản nhiên nói, "Vạn tọa mệt mỏi." Ngụy lui ra đi thế là vị này ở thiên giới danh vọng thanh danh đều cực lớn, tiên quân liền không còn chút nào nữa, dụng khí cùng năng lực nói ra lời, đành phải hành lễ đằng sau, từng bước tối lui, đứng tại tiên cung phía dưới, chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng. Đã gần đến mùa hè, lại cảm thấy toàn thân băng lãnh, không nói nên lời, chỉ là nỉ non. Lựa tiếp, muốn tới sao? Khi hắn rời đi về sau, tứ ngữ bên trong, Nam Cực trưởng sinh đại đế cũng đã tới Kỳ Nhị Châu cung bên trong, lần này, Nam Cực trưởng sinh đại đế chính là tự mình đến này, mặc một thân áo xanh, khí chất tuấn tú thoải mái, chỉ là lần này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thấy được hậu thủ hoàng điệu kỳ đã rút đi trên người ma lệ phục sức, thay vào đó, chính là một thân sâm niên áo giáp thời điểm, liền không lại nói cái gì, chỉ là thở dài một tiếng, lưu lại một viên có thể che chở thương thế đan dược đằng sau. Chắp tay, xoay người sang chỗ khác, một câu cũng không có nói, một câu cũng không có quên, cũng không quay đầu lại rời đi. Việc đã đến nước này, khuyên có ích lợi gì? Đáng tiếc, đáng tiếc mà kỳ tập kết hiệu lại người kinh ngạc, lo lắng thậm chí cả sợ hãi tốc độ bắt đầu. Đường vị kỳ xuất linh chính mình dưới trướng thần tướng đã tới nhị châu cung bên trong, hậu thổ hoàng địa kỳ thần sắc như cũ bình tĩnh trầm tĩnh, nhìn xem bầu trời bên ngoài, Nguyên doanh Nguyên quân nãy lòng lo lắng cũng càng lúc càng lớn. Nàng biết, Nương Nương là vì cứu trợ giúp đông nhạc người, là vì kỳ tên, là vì đi chính mình chi đạo. Đối mặt như bây giờ thế cục, đông nhạc chứ tử, mà một tên kỳ vì đông nhạc phó thác mà chém giết tại yêu tộc nội địa. Làm vì chi chủ hậu thổ nương nương, tuyết sẽ không có lựa chọn khác. Nhưng nàng Nguyên doanh Nguyên quân trong lòng nhưng cũng lo lắng, nhưng cũng bất thường, nàng hy vọng hậu thổ hoàng địa kỳ Nương Nương đừng đi bởi vì năng cơ hồ đã có thể nhìn thấy tự kiếp xuất hiện, mà kỳ thật chẳng lẽ phải làm là nhấc lên lượng kiếp bắt đầu sao? Vô số sinh linh đều sẽ bị cái này một cỗ ngữ tự mình hạ trận thai ách lượng kiếp quét sạch nhập trong đó. Nếu là liên lụy thương sinh, lại nên như thế nào đâu? Nương nương, nếu là vì làm chuyện chính xác, mà để thương sinh cùng theo đó sinh linh độ tán, để càng nhiều sinh linh vì bệnh mã chết đi, để tiến đến tham chiến thảo phạt kỳ bất lạc, nương nương, ngài tâm cảnh lại sẽ như thế nào? Đây là nhằm vào ngài âm nhu a nguyên doanh nguyên quân nắm ngọc phù ngón tay tái nhận, nàng muốn thuyết phục nương nương, nhưng là nàng cũng biết Nhiều người nhìn thấy lại so với chính mình càng nhiều, biết liền ngay cả Lão Thiên Quân, Tư Pháp Thiên Tôn, thậm chí cả Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế đều không thể đủ thuyết phục ở nàng, chính mình tuyệt không có khả năng để Nương Nương thay đổi chủ ý nguyên doanh nguyên quân rõ ràng là đủ để cùng đế quân chống lại đỉnh tiêm nguyên quân. Giờ phút này lại từ đáy lòng chỗ sâu sinh ra một loại cực kỳ lớn bất lực cảm giác, phản phất vận mệnh đã hội tụ, hóa thành quần quần thủy triều, không, có cái gì chính xác hay không? Không, có đúng sai, chỉ là cái này vô số sự kiện hội tụ, để cho ngươi chỉ có lựa chọn duy nhất, dù là ngươi biết phía trước chính là tử vong cùng kiếp nạn, nhưng cũng tuyệt sẽ không quay đầu. Đây cũng là lựa tiếp sao?" Nguyên Doanh Nguyên Quân trong lòng nhỉ non. Đông Nhiên nhìn thấy trên trời lại là một đạo đạo đo quang, trong đó có dáng mây tràn ngập, có điểm lạnh rực rỡ, tại cái này trong từng vân, lại vẫn nổi lên tầng tầng lớp lớp tinh quang, không hề nghi ngờ chính là tinh thần hàng tốc chi thần, Nguyên Doanh Nguyên Quân trong lòng chi mở miệng đè xuống, lại suy đoán, chính là Bắc Đế chi sứ giả cũng tới tiếp phụ. Nhìn thấy trước mắt, lại là một gã đại hán. Khuôn mặt đi vũ, con mắt to mà sâu thẳm, mặc một thân áo giáp chiến bào, có chút thoải mái bộ dáng. Đôi mắt giống như thường có tin mừng, khóe miệng giống như tốn cũng cười. Khuôn mặt này ngược lại là vô cùng có nhận ra độ, Nguyên Doanh Nguyên Quân nhận ra được, ngữ khí nhẹ nhàng, thản nhiên nói, "Nguyên Lai là Nưu Kim Nưu Tinh Quân, không biết Tinh Quân hôm nay, đến ta Nhị Châu cung bên trong, cần làm chuyện gì?" Nưu Kim Nưu quả ôm quyền tí lễ, thản nhiên nói, "Muốn bái kiến hậu tổ đêm lương." Nguyên Doanh Nguyên Quân trong lòng từ đạo một câu quả là thế, thầm than tin tức, nói mà theo ta tới đi. Ven đường cho đi, Nưu Kim Nưu đều gặp chư địa kỳ chiến tướng, có vẻ động dung, chỉ là hắn xưa nay như quen thuộc, lại cùng mấy cái này sơn thần bọn họ nhận biết, một đường chào hỏi, dáng tươi cười không nên, Nguyên Doanh Nguyên Quân một bên dẫn đường. Một bên nhàn nhạt dò hỏi, thế nhưng là Bắc đế cũng phái người tới có nói. Nưu Kim Như mới cùng một vị kỳ cười to vô tay, nghe vậy quay đầu, nói Bắc đế, "A, Bắc đế tại sao muốn quên các ngươi?" Nguyên Doanh Nguyên Quân ngượng ngẩn, sau đó nói, "Hắn không biết nương nương việc cần phải làm." Lao Hoàng Nưu cười to nói, "Bắc đế ra ngược lại là biết, bất quá hắn độ dường như không thèm để ý." Chỉ ngữ khí bình bình đạm đạm nói một câu, "Không được lịch loạn loạn bất trật tự chính là, trừ cái đó ra, không còn gì khác." Nguyên Doanh Nguyên Quân ngược lại là kinh ngạc, "Vậy thinh quân tới đây, cần làm chuyện gì?" Là cho một cái tiểu gia hỏa đưa một phong thư. Lão Hoàng Nưu muốn đưa tin, chính là nửa tháng trước, hiện tại yêu giới nhìn thấy Tề Vô Hoắc lúc, thiếu niên kia vội vã viết xuống cho hắn, muốn hắn giao cho hậu tổ Hoàng Đệ Kỳ Nương Nương, chỉ đằng sau lão Hoàng Nưu bởi vì vượt quan sự tình, bị Bắc Đế đè ép chọn vẹn đưa thắng, lúc này mới cho hắn phong suất. Vừa mới đi ra, vẫn không có thể thở một ngụm sau khi nghe nói tổ Hoàng Kỳ chi gì biến, lúc này mới Châu không ngừng vố đội bàn mà đến. Nguyên Doanh Nguyên quân vốn cho rằng cái này lão như là cho Bắc Đế đưa lời nhắn, lúc này mới tự mình dẫn đường bái kiến Nương Nương, cũng chưa từng nghĩ đến cái này lão Hoàng Nưu lại là mượn cái này tình quân thân phận cùng Bắc Đế uy danh đến cho người bên ngoài đưa tin, Nguyên Doanh Nguyên Quân lúc đầu không muốn dẫn đường, thế nhưng là cái tên lão Hoàng Nưu lùa mịch người xả quyết, còn nói là có Bắc Đế lời nhắn, Nguyên Doanh Nguyên Quân đành phải tiếp tục dẫn đường, không thể làm gì. Bái kiến Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ thời điểm, lão Hoàng Nưu nói xong Bắc Đế ý tứ đằng sau, liền lại hành lễ, có chút cung kính nói, lần này đến còn phải đưa tin cho năm nương. Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ tiếng nói bình thản, "Tin?" "Ai?" Lão Hoàng Nưu vươn tay tại trong tay áo móc móc, lấy ra một mặt giấy viết thư, mặt trên còn có đông nhã cẩn tỉ dấu vết lưu lại, hai tay nâng ở lòng bàn tay, cung cung kính kính nói chính là vật này là Cẩm Châu Tế Vô hoặc cho nương nương giấy viết thư. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương con ngươi hơi mở, ẩn có kinh ngạc, đánh mắt lúc trước lánh dạng phòng, giọng nói ai? Tế Vô hoặc. Chợt môi ngay ngắn, vẫn yên ổn lư khí, thần sắc như cũ bình thản, lại có từng tia nhỏ bé không thể nhận ra gấp rút đối với cái kia lão hoàng Như Như là nói lại nhanh mang tới. Tế Vô hoặc cho lão hoàng Như tin, tại quyển này chương 79, chương 290, Vô hoặc cùng nương nương, 1, chương 290, Vô hoặc cùng nương nương, 1, chương 290, Vô hoặc cùng nương nương, một, 290, cùng nương, nương, nương nguyên doanh nguyên quân tử lão hoàng Như trong tay đem giấy viết thư kia mang tới, nàng biết Nương Nương chi tâm là một vị có chút xem trọng bản côi, vì nghĩ cách píu viện nhà mình đại tướng Ma Hãm sâu tại hiểm ác chi địa, là bầy yêu trốn thảo phạt, nó tính mệnh nguy cơ sống tối, trong lòng làm sao có thể không có. Lòng ngày nãy, bây giờ thấy được dạng này giấy viết thư, nhưng lại làm sao có thể không nóng nảy. Thế là đem tin này tiên giao cho Nương Nương, hầu thủ hoàng địa kỳ Nương Nương bản tay phát qua, thế là tin này phía trên Đông nhạc ấn tỷ liền tản ra đến, phía trên bị chưng áp lấy văn tự nổi lên, đều là huyết sắc, là lúc đó thiếu niên nạo nhận cắn nát ngón tay vội vã viết xuống đến tự có 3 phần hộ liệt, mà văn tự tuy có chút gấp rút, nhưng cũng như cũ tự có một cốt thanh khí. Gặp chữ như người, như coi mặt. Nguyên doanh nguyên quân liết thấy phía trên hai hàng văn tự, trong nháy mắt đột nhiên biến sắc. Xin chớ hành động thiếu suy nghĩ. Yêu hoàng phía sau là câu trấn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hậu thủ hoàng địa kỳ, thần sắc lập tức liền kéo căng, đè nén tên ngâm, sắp tơ nói, lương lương, vốn chỉ là lo lắng, tứ ngữ bên trong câu trấn sẽ ở hậu thủ đương đương xuất thủ thời điểm, thừa dịp cơ hội an toàn đương đương, nhưng là dưới mắt cái kia kẻ tể vô học chuẩn tin, lại là trực tiếp cho là Yêu Hoàng đứng sau lưng chính là câu trận, nhưng lạ, là, hắn làm sao mà biết được, hay là chỉ bất quá tại suy đoán lung tung. Phía sau văn tự còn có, văn tự tỉ mỉ sắc thực, tại trình bày tể bố hoặc ý nghị của mình, cho dù là đang thoát đi truy sát lúc ngắn ngủi thở dốc thời điểm, những văn tự này như cũng đâu vào đấy, thường thường giản thuận, vận đạo cùng Đông Nhạc Đại Đế đàm luận mấy ngày biết. Cẩm Châu sự tình, nếu là thành công, thì thiên hạ buồn ngủ tại chân quân cấp độ người, đều ngấp nghé tại Dương Thánh Thai chi pháp. Mặc dù trong đó sẽ bị quá hóa liều người, mười không còn một, nhưng cuối cùng không ít. Hậu tổ hoàng địa Kỳ Nương Nương, căn cơ chưa hồi phục, kỳ mặc dù nhiều, nhưng là lục giới đều là đi dương thánh thai pháp môn lời nói, nhưng cũng khó mà chống cự được, mà hậu tổ hoàng Kỳ Nương Nương có hại, thì Câu Trần có lớn ích lợi. Ma yêu tộc đồng dạng có đại thánh, có thể ở trong quá trình này, vượt qua đi qua căn cơ, để yêu tộc lực lượng tăng lên. Vậy yêu được lợi, Câu Trần đã thế. Ma Bần Đạo biết Đông Hoa sự tình, tự mình tham dự trong đó, biết chắc Đông Hoa vốn là có khuynh hướng dựa sắt vào Câu Trần thiên giới đế quân. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, chỉ là suy đoán, cũng không thể đủ triệt để để xác định chính là Câu Trần làm ra cũng có thể là nam cực trưởng sinh đại đế cố ý như vậy, muốn nhắc lên nương nương cùng câu Trần ở giữa chấm giết. Cho nên, hậu thủ hoàng địa kỳ nương, không bằng cùng bần đạo làm nô ước. Hậu thủ hoàng địa kỳ cùng nguyên doanh nguyên quân nhìn thấy thiếu niên kia lão nhân mút tích dừng một chút, mà đối nghiệp viết tiếp xuống dưới nói bần đạo suy đoán, ngắn ti bảy, tháng này, nhiều thì hơn 10 ngày, yêu hoàng tất nhiên sẽ đăng câu Trần gia hiệu bên dưới, đem tung tích của ta, danh tự Quảng Nghi cáo tri, truyền khắp thiên hạ, nếu là yêu hoàng coi là thật, vì yêu tộc suy nghĩ, dạng này hao tổn yêu tộc mặt mũi sự tình, tất nhiên không chịu chủ động ra ánh sáng ra ngoài, mà một khi Hắn làm như vậy, thì phía sau tất có cao hơn người. Còn nếu là đem bần đạo dành tự tung tích vang dền thiên hạ thời điểm, cũng điều dưỡng cánh hai, Kiêm Đông nhã cẩn cũng tại trên người của ta truyền ra. Thì không lo nghĩ, tất là câu trận. Ta chính là muội cũng, sợ cầu người, hậu tổ hoàng địa kỳ ngự tôn sư vị. Cái này một phong hơn 10 ngày trước viết xuống giấy viết thư, phía trên khô cạn chữ bằng máu từng chữ từng chữ, như là ầm vang lời mình, rơi vào nguyên doanh nguyên quân đáy lòng, để đáy lòng của nàng nộ tung từng tầng từng tầng sóng, để trong lòng của nàng thủy triều phu trào, trong lúc nhất thời cơ hồ có không thể tin được cảm giác. Đây quả thật làng nửa tháng trước đó viết xuống, thật không phải làng Nưu Kim Nưu cố ý làm ra, nhưng là đông nhạc quân tỷ vô cùng rõ ràng, vừa mới bị nương nương giải khai, cái này quả thật là thiếu niên đạo nhân kia, tại nửa tháng trước đó, vị đội giết thời điểm truyền tới tin tức, nhưng là hắn đến cùng làm sao có thể làm được, một cái tại nguy cơ sinh tử thời điểm thiếu niên mà thôi, lại có thể nhìn thấy tương lai hơn 10 ngày chuyện sau đó, chẳng lẽ nói hắn cũng có chăm chú nghe, hoặc là bật chạy, phục hồi thị dạng này vết mạch, có thể tại bỏi toán đẩy chiếm phía trên, có những người khác không thể so sánh đi ra được trời ưu ái ưu thế. Thế nhưng mà, cái kia rõ ràng chỉ là cái phàm nhân á nhân ra người, cũng có thể có dạng này, siêu việt thần thông tồn tại sao? Sau đó vô ý thức nhìn về phía hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương, sau khi thấy thổ hoàng địa kỳ thần sắc cũng có chút hơi lập dùng, nhưng lại cũng nhìn thấy hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương đáy mắt kiên quyết, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng biết, nương nương có lẽ đã từ lâu biết những này, nhưng là dạng này mưu kế chính là, dù là nương nương biết là câu trận cụm, cũng sẽ không có chút nào chần chừ bước vào trong đó. Đã ở trong đó cũng không thể không có đi. Mặc dù nói liền ngay cả cái kia nhập kiếp đạo nhân đều biết thư đến khẩn cầu phong thư thứ nhất đã kết thúc. Trên trang thứ 2 hàng thứ nhất vẫn tự như là viết xuống, nhưng là ngài tất nhiên sẽ lựa chọn như cú bước vào trong đó, đến đây cứu ta, cũng hoặc là nói, cứu trợ cứu được đông nhạ, kế thừa đông nhạ tấn tỷ bất luận kẻ nào, chẳng nói, phàm là tu chỉ ở nơi này cảnh giới, đều là tâm tính kiên định, sẽ có nguy hiểm, ngược lại sẽ tăng lên ngài cứu ta tâm. Nguyên Doanh Nguyên Quân ngơ ngẩn. Hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương đồng dạng ngơ ngẩn. Nguyên Doanh Nguyên Quân thấy lòng không thể tin được, người này làm sao có thể? Vậy mà như thế hiểu rõ nương nương tính cách mà trên giấy viết thư mặt văn tự tiếp tục viết xuống, nhưng là, ta đã làm mọi như, thì đương đương ngài bước vào yêu tộc, ta ngược lại không có giá trị, sẽ ở trong thời gian nhanh nhất bị đại thánh hoặc là yêu hoàng tru sát, lấy bảo đảm thánh thai cùng đông nhạc khắp ở trong tay của bọn hắn, mà ngài nếu là bất động, thì ta đồng dạng sẽ không có giá trị. Cho nên, như nương nương tiến nghiệp bần đạo, lại xin đem kỳ đều lập biên. Sau đó, xúi theo toàn bộ yêu tộc nhân tộc phân giới, chư bảy thần tướng bên giới, không ngừng hội tụ lực lượng, làm dốc hết toàn lực chi tư. Lại mời Nguyên Doanh Nguyên Quân, Nguyên Hoàng Nguyên Quân, Nguyên Chấp Nguyên Quân ba vị, đều cầm cầm thần binh. Dấu kiếm tại ba khu bản trận bên trong, che lớp khí cơ, trấn áp khí tượng, làm cho yêu hoàng không biết nơi nào là tiến công chỗ, nó cũng không biết hậu tổ hoàng điệu kỳ nương nương ở nơi nào, tất cả đại thánh tất đều bị kiềm chế, đều tâm thần căng cứng, ngày ngày lợi chiến, mà bần đạo mới vừa có thoát thân mà ra một chút hy vọng sống, mà nương nương bất động, thì câu chân bất động, câu chân bất động, thì yêu hoàng cuối cùng bất quá một kẻ quân cờ thôi. Hắn, không dám giết ta. Thiếu niên đạo nhân bút tích bình hàn. Lại là có một loại cùng tu vi khác biệt trong dòng bản mạng. Đằng sau còn còn có chút ít bất tự, nói tệ vô hoặc hy vọng hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương có thể cho phép hắn cầm cầm Đông Nhạc quân tử, tùy cơ ứng biến. Nói nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ, có thể tự lấy đạt được đầy đủ chiến quả. Mà thời cơ kia, hậu thổ hoàng địa kỳ sẽ thấy. Nguyên doanh nguyên quân phảng phất nhìn thấy thiếu niên kia lão nhân thật xuất hiện ở đây, tại phân tích thế cục, tại đưa ra đề nghị, ánh mắt bình thản an tĩnh đều đánh trúng chỗ yếu hại, không khỏi là lăng lệ thông dòng, nhưng là, nhưng là, đây là nửa tháng trước đó viết xuống. Chương 290, vô hoặc cùng năng lượng 2, chương 290, vô hoặc cùng năng lượng Hai, Nguyễn Doanh Nguyên quân chấn động trong lòng, không chịu được thần sắc biến hóa. Hắn là ai đệ tử? Ai có thể dạy bảo ra học sinh như vậy? Ai lại là lão sư của hắn? Có thể có vận khí như vậy cùng Phúcuyên, tại cái kia Minh Mông vô tận trong bể người, tìm kiếm được đệ tử như vậy. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương thần sắc biến hóa, hình như có chần chờ tựa hồ có không bằng lòng, châm chước hồi lâu, lại tìm không thấy lựa chọn tốt hơn, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, thở phào một hơi đến, đối với cái kia Nguyễn Doanh Nguyên quân ôn hòa phân phó nói, trước hết, dựa theo hắn nói tới đi Nguyễn Doanh Nguyên quân trong lòng có mừng rỡ, biết làm việc như vậy lời nói ngơm ngơm nguy cơ sẽ giảm xuống rất nhiều, lúc này là ứng, mà trong lòng đối với vị thiếu niên kia đạo, nhân hảo cảm cũng là tăng lên trên diện rộng. Ma hộ thủ Hoàng Kỳ nhìn xem giấy viết thư kia, cuối cùng còn có một nắm văn tự. Buốt pháp chính là ôn hòa rất nhiều, phản vật đều mang theo mấy phần ý cười. Trên đó viết, như vậy, lần này tổng không đến mức còn muốn bẩn đạo đi cầu cầu ngươi đi. Nguyên doanh nguyên quân nương. Hắn biết, hậu thủ Hoàng Địa ký ngơ ngẩn, chợt nghĩ đến, lấy thiếu niên kia lão nhân biểu hiện ra đồ vật, hắn đoán không được, mới là có chút vấn đề, nhìn xem một chuyến này văn tự, vô ngôn cười một tiếng. "Hồi đốt thiếu niên, kia đạo nhân bộ dáng, không chịu được thở dài mới thở, nói thật sự là mỗi một thời đại đều như vậy, mỗi một thời đại đều chỉ một cái, nhưng đều là kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ phong lưu, vô song vô đối hạng người. Đạo hữu a đạo hữu, ngươi duyên phận, tại sao lại tốt như vậy? Ngươi nhưng lại bị sao, mỗi một lần đều để bọn hắn giở đi chính mình, thả bọn họ tiến vào nhân thế đại tiếp, may may cũng không chịu chất quý." Nghẽ, người thanh âm dần dần quy về an tĩnh, im miệng không nói, cuối cùng xưa nay Ôn Nhu hậu tổ hoàng điệu kỳ nương nương lại nhịn không được thở dài một tiếng, nói quả như Ngọc Thanh nói tới. "Thái thượng, ngươi" Sao mà ngạ mạn ạ? Lão Hoàng nhíu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trực tiếp phóng bế ngũ giác. Cái gì? Thứ đồ chơi gì mà? Ngạo cái gì? Cái gì nào? Ta không biết a. Mà một ngày này, kỳ nhất mạch tất cả chiến tướng, thành viên đều tiếp nhận mệnh lệnh, đều là thể hiện ra một loại xâm nhiên bá đạo, Liều lĩnh tứ thái, liền phản phất đại địa bọn hắn không còn canh trừ, địa mạch không nhìn nữa chú ý, đại rối gì đều mặc kệ, nhất định phải cùng yêu tộc liệu một cái ngươi chết ta sống, lại là trực tiếp tại yêu giới bên ngoài trực tiếp bao quanh bay lên, chín kỳ dựng thẳng lên, tinh kỳ liệt liệt phản phất mây đen. Thiên đỉnh tiên lý nhãn tê cả da đầu một mắt trườm ẩm lên đằng vân giá vũ bay đến lăng tiêu bảo địa bên trong. Thảo thảo thảo thảo. Đây là dự định trực tiếp cùng chết sao? Yêu tộc rất nhiều lại thánh, cũng đại lượng chân quân, yêu tộc yêu vương cũng bị điều. Bắt đầu ứng đối cái này kinh khủng phong mang, làm sớm lần là tránh. Nếu như lấy toàn bộ yêu giới biên giới làm một con rồng, như vậy người mặc áo giáp, xâm nhân uy nghiêm kỳ một phương, cùng các tộc tinh huyết, rất nhiều yêu vương đại yêu, liền giống như là phân biệt rõ ràng hai cỗ dòng nước, âm dương lưu chuyển giống như, chân quân bay lên cùng, yêu vương hắn giải, lục giới bên trong yêu giới, kỳ hai mạch tinh huyết cùng anh hảo dòng rồi tại trên đại địa, tung hành tới lui giống như từng đổ vỡ, thiên rồi vì đó mà chấn động, 36 ngày vì đó sở khiên. Toàn bộ lục giới đều bị cái này càng lúc càng lớn sự tính dắt. Nguyên doanh nguyên quân phi thường bén nhạy phát giác được toàn bộ thế giới thế cục trên mặt đất kỳ bọn họ vây rết tại yêu tộc biên giới đằng sau, liền triệt để phát sinh biến hóa, thiên đình ngày ngày có sứ giả đến đây, kỳ bên trong, khí thế một ngày so với một ngày càng mạnh, âm ty chư thần tử không cần phải nói, rõ ràng đang lo lắng lấy đằng sau phát sinh sự tình, mà yêu tộc thì là khủng hoảng rối rối cùng chiến ý điên cuồng, gồm cả mà cũng có. Nếu như đây là một việc lời nói, một việc liên lụy lục giới Đó chính là lực ép. Mà bây giờ, lực ép căng cứng mà không bộc phát, nó áp lực nhất là đáng sợ, ở vào một loại nguy hiểm đáng sợ cân bằng. Nhưng nếu là, chỗ này có biến hóa, đều là bởi vì một người làm ra quyết định đâu. Nguyên Doanh Nguyên Quân nhìn xem nặng nề đè xuống, màu xám trắng bầu trời, nghĩ đến thần sắc kia bình thản thiếu niên đạo nhân. Mặc dù nói nàng thực lực so với thiếu niên kia mạnh hơn nhiều lắm, nhưng lại nhưng trong lòng không thể coi hắn là làm là cái bản bối đến xem. Một thân một người, máy lục giới. Trên đời có mấy người, nhưng như thế, từ chỗ cao nhìn, phân biệt rõ ràng, ta thiên địa làm bạn cờ, lục giới tuần hành anh hảo làm con. Ai trước cửa? Một cỗ lưu phong phóng lên tận trời, cuối cùng, cái kia đại địa bản cờ, lục giới tung hoành, sông núi kỳ, yêu vương đại yêu, tất cả đều không nhập số mắt, nhìn chi không thấy, tựa hồ có ai tại hạ con, đến một tiếng vóc nhỏ, hứ động cực kỳ nặng nề văn khí tại từng đợt ẩm ẩm tiếng vang bên trong, bên dưới đứng lên mưa. Ẩm ẩm. Mưa bụi thành tuyến, phản phất trên bàn cờ tung hoành. Rơi vào thiếu niên đạo nhân buôn già trên lòng bàn tay, hội tụ thành một đoàn. Tựa như là quân cờ trong tay hắn một dạng. Trời mưa. Thiếu niên thanh âm yên tĩnh, ánh mắt an tĩnh, đứng tại cái này sông núi bên trong. Tình cảnh bình yên, không tranh quyền thế, Tề Vô hoặc cảm thụ được lòng bàn tay đứt áp, nhìn phía xa, lúc trước hỏa diễm trùng thiên vẫn tồn tại, cái này đã tồn tại cực kỳ xa xôi tuyết nguyệt thượng, gỗ dãy núi đã có chút cháy đen, trong đó rất nhiều mười mấy người ôm hết thồ cây giả đều đã hóa thành than cốc, màu đen hơi khói phóng hướng thiên không, mà liền xem như cái này mưa rào tầm tã, cũng không có biện pháp đem dùng để chữa các đại hỏa dội tát. Hắn tại một chỗ to lớn vô cùng chỗ trống trước đó, phía sau to lớn vô cùng hoạt động màu đen, sâu thẳm mà ấm lãnh, tựa hồ trực tiếp thông hướng địa phương u minh giống như, có từng đợt âm phong từ phía dưới cùng nhất thổi ra để cho người ta sợ hãi sợ hãi, cơ bản không có bất kỳ sinh linh dám can đảm tới gần nơi này. Đây là đầu kia bà xã hang động. Mấy ngày trước, bà xã mang theo hắn tới đây, tiến nhập lòng đất từ sâu thú chỗ, cũng tránh đi yêu tộc bay rế trận pháp, tránh đi lôi hỏa cùng vô vòng, nhưng là hiện tại đi ra lại phát hiện, toàn bộ dãy núi vẫn là bị cắt chém tách ra, hay là rất nguy hiểm, thưởng thiện phạt ác mang về tin tức, nói phụ quân, như ngươi sở liệu. Chúng quanh yêu tộc cao bị chiến lực có chọn bện 1/3 bị kéo ra, hiện tại chúng ta có thể che chở ngươi rế ra ngoài. Tê Vô hờ gừ một tiếng, cổ tay xoay chuyển, để nước mưa rơi trên mặt đất, phất tay áo đạo vào thanh tịnh, nói làm phiền. Thường tiện phạt giác làm về tới đàn của hắn trên dây. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem mưa rào tầm tã, yêu tộc chiến lực cao tầm bị điều, nhìn nhu tốc cuối cùng đem tin tức truyền lại cho hậu thổ hoàng địa kỳ đông đông, áp lực nhỏ rất nhiều, chỉ là hiện tại xung trận lời nói sẽ lại lần nữa dẫn tới yêu tộc công sát, không cần như vậy, có lẽ còn có lựa chọn mới, hắn trầm tư hồi lâu, xoay người lại, nhìn xem cái địa to lớn ba xã. Đầu này to lớn ba xã đã triệt để tu hành được môn, là tiên tiên một khí, nhưng là cái kia khí số lượng nhiều đến đề đề vô hoặc đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ chấn độ. To lớn ba xả nhìn xem thiếu niên đạo nhân, màu ám kim trong con mắt không có chút nào cảnh giới, chỉ còn lại thân mật cùng kính sợ, cố gắng cúi đầu. Thiếu niên đạo nhân trở dài, đành phải cố gắng nón cho lên, vụ bộ cái này to lớn ba xả trên tầm lưng rác, sau đó cố gắng cho ba xả gãi gãi lưng rác, để ba xả rất vui vẻ nheo lại con mắt. Thiếu niên đạo nhân trấn an ba xả, ôn hòa nói, "Cho nên, A xả, ngươi biết có một con đường có thể từ lòng đất trực tiếp bay quanh đầu kia rồng nơi đó, đúng không?" Ba xả khẽ gật đầu. Đất rung núi chuyển giống như. Thiếu niên đạo nhân ôn hòa nói, "Như vậy, ngươi dẫn ta đi đi." Ta có chuyện, muốn gặp hắn một chút. Chương 291, mời quân uống. 1. Chương 291, mời quân uống. 1. Chương 291, mời quân uống. Cứng rắn không gì sánh được lần giáp ma sát qua đàn núi thổ địa, phát ra chênh chênh nhẹ vang lên âm thanh, thông đạo này dường như rất ít đi lại, nhiều ít vẫn là có chút đàn núi, trở ngại, mà những này thấm vào âm khí cùng yêu khí mà trở nên không gì sánh được tảng đá cứng rắn, tại ba xạ du động đi qua thời điểm, cũng là trong khoảnh khắc vỡ thành một mảnh. Ba xạ to lớn, du động tốc độ, cũng là cực nhanh. Ma tề vô hoặc có đàn đao kiếm Lôi Đông Điệp ký bằng, theo sát nó bên cạnh. Tại cái này sâu thẳm không gì sánh được lòng đất chi độc ở trong, hết thảy đều yên tĩnh an bình, lấy ba sà chiều dài, cái này động xâm nhập lòng đất, yêu tộc trận pháp chia cắt dãy núi, lại khó mà xâm nhập sâu như vậy phía dưới mặt đất. Thời gian dần trôi qua, ngoại giới tất cả thanh âm đều biến mất không thấy, vô luận là liệt diệm tiêu đốt thanh âm, hay là yêu tộc thần đồng, cùng cái kia tựa hồn muốn đem hết thảy đều gọ giữa dưới mưa to, đều đã đi xa. Chỉ nghe đến thiếu niên đạo nhân hô hấp, cùng cứng rắn lưng giáp lướt qua đán núi thời điểm nhỏ vụn thanh âm. Thế buộc trong lòng an bình, Nhìn xem phương xa giống như không có cuối cùng cảm, nghĩ đến rất nhiều đổ vỡ. To lớn long tộc thi hải, a, là có hay không sẽ là cái kia 8000 năm trước yêu tộc hoàng gia. Dưới mắt thế cục, bởi yêu tại cái này liên tiếp trong dãy núi không biết ngày đêm tìm kiếm hắn, tự chung quanh cao giai chiến lực tối lui lên xem, hầu thổ hoàng kỳ nương nương đúng là hận lạ như chính mình hy vọng như thế, phát động sông núi kỳ chưa thần, quay chung quanh yêu giới, nhưng lại chưa từng khai chiến, chỉ là không ngừng mà tích xúc binh lực cho bầy yêu lấy áp bách. Lời như vậy, thế cục trong thời gian ngắn xem như ổn định lại. Tại chưa từng biết rõ kỳ động tính thời điểm, Yêu tộc sẽ chỉ cảnh giác, nhưng cũng sẽ không chủ động xuất kích. Tề vô hoặc bên này áp lực trên phạm vi lớn yếu ớt, nhưng là, hắn biết rõ, đây cũng không phải là một loại có thể thời gian dài kéo dài trận thái. Song phương giằng co, thế cục kéo căng như dây cung chi tròn, nhất thời uy hiếp thế nhưng, lại sẽ chỉ có hai loại phát triển khả năng. Tiến đã trên dây, không phát không được, mở ra lực ép, cùng, dây đứt cung hủy. Vậy những cung đánh, cố làm ra vẻ, kỳ thách danh, từ đó rất xuống hàn trượng. Đương nhiên, lấy Tề vô hoặc suy đoán, loại thứ hai phát triển cơ hội là không thể nào, liền xem như có cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng tất nhiên sẽ có kỳ nhịn không được phẫn nộ cùng lựa giận động thủ, cuối cùng dẫn phát ra liên tiếp giết chóc trên đấu, giận hướng đại kiếp, nếu là như vậy lời nói, như vậy thương sinh quấn vào trong đó, liền không chỉ là đơn thuần yêu tộc. Kỳ tất nhiên có thật nhiều bất diện, yêu tộc cũng nhiều có tử thương. Khi đó cầm ấp gắt, nhỏ đông tạo, còn có nhiều tộc các bằng lưu cũng tuyệt khó mà không đếm sữa đến. Yêu tộc như bị đánh băng, tán loạn chi yêu rơi vào nhân gian, không có nỗi lo về sau, trong lòng lại đều là điên cuồng. Tất nhiên cũng sẽ làm ra rất nhiều điển cuồng giết chóc sự tình. Như Cẩm Châu, như Trung Châu Đằng sau từ lại sẽ dẫn phát mặt khác rất nhiều sự tình, như vào vùng xoáy, như đi vực sâu, chuyện này phạm vi ảnh hưởng cùng ảnh hưởng đến sinh linh sẽ càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn, trực tiếp quyền tịch lục giới, vốn là bình thản trạng thái tràn ngập nguy hiểm vận môn, tứ ngữ ở giữa tâm thần không đồng nhất thiên đình, nhân hoàng mất nó tôn vị nhân gian, phong đô muốn công sát Diêm La U minh, đều sẽ chuyển động theo. Vô lượng tương sinh, đều bảo bình. Lậtút phía dưới, ai có thể không đếm xỉa đến. Như vậy mới là lượng kiếp bắt đầu. Như vậy mới biết được như thế nào lượng kiếp chi trọng. Kê Bố hoặc Phản Phật đã có thể nhìn thấy một màn này thế giới tại trong ngọn lửa tiêu đốt, vô số sinh linh chết đi, nhìn thấy đã từng chứng minh trải qua bi thương, tuyệt vọng trên đời này mỗi một cái địa phương tái diễn, cái này đi qua kinh lịch hình ảnh giống như một đám lửa đồng dạng tại đáy lòng thiêu đốt lên, khu động lấy thiếu niên nạo nhân hành động. Chính là bởi vì đã trải qua chuyện như vậy, hắn mới không nguyện ý khiến người khác cũng kinh lịch những sự tình này. Người tu đạo, lúc có độ người chi tâm, lúc có độ thế chi niệm. Thân xác mặc dù an bình, nhưng trong lòng tự kéo căng. Dù sao hắn kỳ thật biết, chính mình chỉ là trì hoãn trạng thái này, để nó tựa hồ trở nên kịch liệt hơn nhưng là ngược lại so với hầu tổ nương nương trực tiếp công kích yêu tộc càng thêm an toàn một chút, lấy tứ ngự kiềm chế tứ ngự, lấy đại thế áp chế lại thế, nhưng là cũng bị bị, hiện tại còn có thể tự do hoạt động, ngược lại chỉ còn lại có chính hắn. Sau đó, chính là nhất định phải nghĩ biện pháp, đem cái này lục giới hai dương trừ khử tử trong vô hình, làm cho một kỵ này lập tiếp, vì vậy mà đoạn. Ngươi nói, trên đời vì sao có nhiều như vậy tranh đấu đâu? Đang tiêu đốt hừng hực lấy thái cổ dãy em đuôi phía dưới, thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi thầm. Ba sảng nghi hoặc. Thiếu niên đạo nhân cười cười, nói không có gì, tiếp tục đi. Hy vọng cái kia thật là Long Hoàng thân thể, cũng hy vọng Long Hoàng có thể thay đổi thế cục bây giờ đầu này, đường hành lang là trực tiếp từ yêu tộc này cấm kỵ chi địa bên ngoài, tiến vào yêu tộc trọng yếu nhất khu vực bản đạo, kỳ thật cực kỳ dài dằng dặc, dù cho là có tung điệu kim quang dạng này cao tốc thần thông, tê bộ hoặc vẫn như cũng là tiêu hao rất lâu thời gian, mới dựa sát vào đến cái này cấm kỵ sông núi hẻm thâm, thương đạo bắt đầu lớn lên. Đã có phong lưu chuyển, quét xuống. Tê bộ hoặc bước chân chậm dần, dống nhiên nói thử tốt, phạt đát. Lại, phủ quân, đi phía trước dò xét. Lĩnh Mệnh Dây đàn một tiếng chanh vang, thưởng thiện phạt tát hai vị 724 chính trưởng sứ liền từ dây đàn bên trong bay ra, mà lướt về đằng sau thân đi trước, nơi này tổ đại, lớn có thể là Long tộc Long Hoàng thi hải, ngày xưa sở dĩ không có người nào tới quấy rầy hẳn nhiên rước, là bởi vì cái này bên mông bắc ngắt dãy núi, thuộc về là yêu tộc cấm kỵ chi địa, không đồng ý tiến vào, bởi yêu cũng không dám tiến vào. Bây giờ yêu tộc gần như dọc hết một giới chi địa, xâm nhập nơi đây, mở chân pháp, ngăn cách dãy núi, tuyệt đối sẽ có yêu tộc phát hiện nơi này, tuyệt đối sẽ có đại yêu bởi vì lòng tham, bởi vì cầu đạo, cũng hoặc là chỉ là ngẫu nhiên lại tới đây. Mà hư hư thực thực là Long Hoàng chi di hải, cùng trên đó kèm theo khổng lồ thần ý, đã đủ để dẫn tới bầy yêu ở giữa lẫn nhau điên cuồng chém giết, càng không cần nói, cái kia rất nhiều đại thánh khẳng định biết nơi đây tình huống, coi như bọn hắn sẽ không đích thân tới đây, cũng nhất định sẽ có định tiêm bạn ngồi tới, như vậy còn trì, nơi này hiện tại hẳn là cực giá hiểm địa. Nhưng lại cũng không thể không đi. Gió chạy ngược nhập nơi này, trong không khí trộn lẫn lấy rết chóc cùng mùi máu tươi, cực kỳ nồng đậm. Tê vô hoặc bên hô huyết hạc yếm, thanh niên minh thiếu đứng lên. Mà ba sả tựa hồ cũng loáng thoáng có chút bất an, đồ xuất lơi rắn, phát ra tê tê tê thanh âm. Lân Giáp đều là khép mợ không trừng, một đôi mồ ám kim mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa lối ra, tiến nhập cực đoan cảnh giới bên trong, Tề Bút hoặc nhìn thoáng qua Ba Sả, nói ngươi còn không hiểu được che lấp khí tức của mình, thân thể lại quá lớn, một khi bị phát hiện, chỉ sợ rất nguy hiểm. Ngươi đi về cho đi. Ba Sả bất an, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Tề Bút hoặc. Thiếu niên đạo nhân ôn hòa mỉm cười, bộ bộ hắn, nói không cần lo lắng cho ta. Nếu mình còn có thương thế, có thể mang theo ta tới đây, ta đã rất cảm kích. Lại nói, thân ngươi thân thể khổng lồ như vậy, bị phát hiện lời nói, chúng ta chẳng phải đều xôi xẹo. Ba xạ bị thuyết phục, tăng thêm làm lòng sả chi thuộc, ở chỗ này tụội hồ nhận lấy cực kỳ to lớn áp chế, thân thể đều bởi vì trên huyết mạch áp chế cùng tự nhiên sợ hãi mà run nhè nhẹ, thế là nhẹ gật đầu, Lạc Yên không một tiếng động lui về phía sau, nhưng là tụội hồ cũng không có lui xa ngay tại ba xạ mấy tức có thể chạy đến phạm vi cùng khoảng cách. Nghĩ nghĩ, nghĩ đến chính mình có thể sẽ bởi vì khí huyết quá hùng hậu mà liên lụy tế bộ hoặc, thế là lại cẩn thận cẩn thận hướng phía sau thối lui, lại lui bên dưới. Lúc này mới an tâm, nam dạm trên mặt đất, một đôi màu ám kim con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên đạo nhân, người sau khẽ cười cười. Sau đó quay người từng bước đi lên, mặc trên người trụ tuyệt âm thiên phục tự thân chi khí cơ bị cực lớn áp chế, lại có đại đạo quân liễm tức chi pháp, Lăng Yên không tiếng động tới gần, đứng tại cái này ẩn nấp sơn động nhìn ra ngoài, chỉ một cái liếc mắt, liền gặp được lúc trước từng có gặp mặt một lần lang hoàng, thần sắc khuôn mặt có chút. Động to lớn, giọng lớn, thậm chí có thể nói, khó mà diễn tả bằng ngôn từ chăng lẽ. To lớn Kim Long đứng ở dãy núi này bên trong, lúc trước để vô hoặc từ thiên cung mà hạ xuống thời điểm, có thể ở trên trời rõ ràng nhìn thấy một con rồng này có thể rõ ràng nhìn thấy một con rồng này thần vận, liền đã đoán được nó chân thân to lớn, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mình, nhưng là thật tới, nhưng cũng nhưng vẫn bị rồng này hoảng chấm nhiếp. To lớn vô cùng, mọc ra hơn 300 dặm ba sả, lại rồng này ngắm trước mặt, bất quá chỉ là cái phát dục không tốt hải tử. Chương 291, người cô uống. 2, chương 291, người cô uống. 2, sơn nhạc ở tại dưới thân, hai mắt phảng phất tinh thần, vân khí chỉ ở đầu rồng phía dưới lưu chuyển, mỗi một mai lưng giáp đều tươi sáng như kim, đã trải qua ngàn năm vạn năm tuế nguyệt cỏ giữa, đều không có biến hóa chút nào. Vô cùng mảnh liệt thần ý để cho người ta ánh mắt đều có chút mơ hồ, nó tồn tại liền phảng phất hư hực chi dương, chiếm cứ trung tâm, vạn loại vật bẩn, lại không một vật có thể vượt qua nó phong thái. Mặc dù tể vô hoặc cũng là trải qua mấy chục giây, lúc này mới dừng lại loại chấn động kia. Đây chính là Long hoàng, khó trách ba xả sẽ sợ hãi đến ngay cả động cũng không có khả năng động. Đều là long xà chi thuộc, hắn nhìn thấy, chỉ sợ so với ta nhìn thấy, sẽ còn càng nhiều, càng rộng lớn. Mà lúc này đây tể vô hoặc ánh mắt mới từ Long hoàng trên thân rời đi, mới chú ý tới, nơi này quả nhiên đã có đại lượng yêu tộc. Chỉ là trong đó một bộ phận lớn đã là thi hải, đều ngã trên mặt đất, sớm đã đoạn tuyệt khí tức, thương thế trên người, hoặc là đốt cháy, hoặc là lôi đình, hoặc là băng sương, không phải trường hợp cá biệt đổ một chỗ, thảm liệt vô song, đáy mắt đều có vẻ hoảng sợ. Lại có tiếng long ngâm bên hai không dứt. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy ngay tại cái này không gì sánh được cao lớn rộng lớn long hoàng trùng quanh trong vân khí, có một đầu một đầu rồng tại đằng vân giáp vũ, tại long hoàng bên người nhảy múa, kỳ thật những này long tộc đều là cực lớn lớn, lưng giáp như xe, thân dài như sông. Thương nhiên long ngâm, nhưng là tại Long Hoàng chân thân bên cạnh, lại là lộ ra như vậy bình thường. Mặc dù như vậy, nhưng là quần long xôi chảo tại trên 9 tầng trời, đều là xoay quanh Mạch Múa, ngẩng đầu chứng ngâm, long ngâm thanh âm, thanh trấn tại bát hoang khắp nơi. Nó âm uy nghiêm, nó tiết nghi ngút. Chính là đế tự, chính là đạo trời, chính là Triệu Linh. Cổ lão, mêng ngông, mang theo đệ nhị tiếp thế kỳ thay mặt loại kia giọng lớn cùng chấn động lòng người phong cách cổ xưa lực lượng cảm giác. Thế là Trư Linh mà lên, thế là vạn vật mê mang, thế là toàn bộ thiên địa đều phản phất ứng kết, đều đang ăn tính đi xem lấy cái này uy nghiêm lại tráng lệ hình ảnh. Đệ bố hoạch đều vì cái này cháng lệ mà rung động, lại chợt ý thức được đây là cái gì, quần long này múa. Đây là Long tộc nghi quý. Ừ, đây là đệ nghị kiếp kỳ đặc tính tế bố hoạch, có thể phân biệt đệ nghị kiếp kỳ đến kiếp thứ 5 kỳ hết thể nghi quý đã tính. Cùng phân biệt tuyệt đại đa số văn tự, nghe hiểu được cái này bốn cái cấp kỳ nội bộ tuyệt đại đa số cổ lão thất truyền văn tự. Tự nhiên, những này đều tại Thanh Ngọc đạo nhân trong miệng cơ sở 2 chữ 3 quát bên trong. Là cái gọi là không hiểu ngôn ngữ, không thông nghi quý, như thế nào nói chuyện với nhau, như thế nào đi ra ngoài, như thế nào hành tẩu ở thiên hạ? Ma thiếu niên đạo nhân tạm nệ, cũng bất quá đành phải từ phế bận ngu rốt rốt đặc cán mai a. Cuối cùng thăng cấp l่ะ, miễn cưỡng còn có thể đánh giá thôi. Ngay cả một câu tốt đều nghẹn không được. Chỉ là thiếu niên đạo nhân thất vọng tiếp nối thời điểm, lại từng phát hiện, vị Tiên Thái Nguyên Thánh Mộ đã là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Thế nhưng là mặc dù như vậy, Thanh Ngọc đạo nhân cơ sở tựa hồi cùng những sinh linh khác cơ sở không giống nhau lắm, đều có hoặc nhận ra long tộc này trưởng âm là điệu, trong đó phong cách cổ xưa trong văn tự, có khôi phục, tiên tổ, trùng tính rất nhiều hàm nghĩa, đây là một cái dùng để triệu hồi tổ tiên vong hồn, cũng hoặc là nói tế cáo tiên hồn ý quý. Là Long tộc, quả nhiên, bọn hắn trong tộc còn có đối với cấm kỵ dãy núi Ly Chép, cho nên trong Long tộc giừng thánh, sở dĩ nghe theo yêu hoàng mệnh lệnh, là vì mở ra cấm kỵ dãy núi, đem tiên tổ chi hồn mang đi sao thiếu niên đạo nhân thu tầm mắt lại, đảo qua trên mặt đất những thi thể này, cùng đứt gãy binh khí, nhìn, nơi này trước đó đã từng xảy ra một trận, không, mấy trận đại chiến. Là bầy yêu phát hiện ra trước nơi này, muốn đánh xuống Long hoàng lần giáp, cướp đoạt Long hoàng huyết, cùng cái kia đã từng dẫn đến yêu tộc nội loạn Long tộc chân huyết sau đó trực tiếp bị tức giận Long tộc trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ, những này lưu lại thi thể Vậy mà đều đã coi như là yêu tiền mà khác, sợ là đã hóa thành bụi. Hô, Long tộc có thể tỉnh lại vị này, Long hoàng lời nói, ngược lại là không còn gì tốt hơn, nói như vậy, tránh khỏi rất nhiều công phu. Kê Vô hoặc tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn không muốn ở thời điểm này lộ diện, như thế rất lớn xác suất sẽ trực tiếp bị Long tộc cho rằng là đến đảm bọn hắn mộ tổ sau đó bị phẫn nộ lại cao ngạo Long tộc trực tiếp giết tới, gặp đạo mộ tổ tộc tử trên đời này toàn bộ sinh linh trên cơ bản đều là đánh trước lại nói. Hàn An tính nhìn xem bọn này rồng nhảy múa tế đạo, cảm giác được trong hư không linh vận bước lên đến cực hạn. Thiên Hỏa địa tại của Minh và bật đang hô hắn. Sau đó cái này 49 đầu thương long thả ra rồng của Minh Châu, lại lấy tinh huyết làm đế. Thương nhiên long lâm cùng nhau hô to long hoàng thiên hào, kỳ danh là ngao cực cuối cùng Long Châu đại thả hà quang, rơi vào con rồng kia hoàng trên thân, cuốn long đều là giai đoạn gay gắt nhất của bệnh nội, nhưng lại cuối cùng không có cái gì phát sinh, hết thảy bàng lặng, cuốn long ngạc nhiên, trợn đảm đạm hai mở, trường âm âm thanh bên trong đã ẩn ẩn có 3 phần bi thương thanh âm, liền ngay cả Tề Vô Hoặc cũng hơi nhíu mày. Xảy ra vấn đề là danh tự sao? Ngay tại giờ phút này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng tức giận long ngâm, a bận Cơ ngươi càng như thế lớn mật, vậy mà tới đây. Phạm Tà tiên tổ thần uy, chết đi. Thế là quần long đều là động. Tê Vũ hoặc thần sắc khẽ biến, thấy được thượng tiện phạt ác thân thể bữa bọn, một đầu mầu xích kim thần long đằng vân giáp vũ, bay lên, chuyển hóa thành một tên nam tử to lãng, người mặc ám kim chi sắc có màu đỏ vân vân bảo phục, long mi lăng lệ, sâm nhân, triển lộ một loại bảng bá khủng bố khí cơ. Tê Vũ hoặc trong nháy mắt nhận ra vị này long tộc đật tính, chân quân cấp bậc. Hay là hòa chúc, là hòa long. Khó trách thượng tiện phạt ác không phải là đối thủ thượng tiện phạt ác làm bữa bọn không chịu nổi, muốn tránh lui nhưng là nơi đây dù sao cũng là lòng tộc chi địa, lại có Long tộc nghi quý thành tựu, Tề Vô hoặc trong lòng chi động, đã bị vị kia Long tộc chân quân đã nhận ra tung tích, cái kia một đôi sâm niên con mắt rủ xuống, nhìn về hướng Tề Vô hoặc, đáy mắt có nghi quý rất bại chi phẫn nộ, có tiên tổ bị quấy rầy chi sắc cơ, điềm nhiên nói, kết truyện. 49 đầu thương lăng xoay quanh trên không trung, tiếng long ngâm, bên hai không ngừng, làm cho bầu trời bần khí số độ, loạn bật minh mông. Ngược lại dùng cái này nghi quý, dâng lên tầng tầng lớp lớp, chính là ngập trời chi nộ hỏa, như muốn thiêu tận tương sinh, thiêu đốt vạn vật, làm cho thiên khung đều biến sát. Đại địa địa hòa tan hóa thành tinh thể, trần sụp đổ, cái kia xâm niên chi hỏa đầu tiên là màu đỏ, sau đó đột nhiên xoay quanh mà chuyển, hóa thành màu xanh, màu trắng, cuối cùng màu trắng ngược lại là kim, tung tùm nhưng long diễm, đàng không mà lên. Chân quân Cửu Thiên Long viêm lửa. Thường tiện phạt rác phát ra thê lương thống khổ chi tiếng la. Cơ hồ liền bị cái này dư ba cho đốt cháy mà chết, kia long tộc chân quân nhìn xem tên tiểu niên kia đạo nhân đứng ở nơi đó, thần sắc an bình, tóc đen rủ xuống, lạnh lùng cười một tiếng, cổ tay rung lên, lửa này, Phô Thiên cái địa, ầm vang ngang ngửa, mang theo diệt sát vạn vật chi hỏa hướng phía thiếu niên đạo nhân đánh tới trề vô hoặc đưa tay, bàn tay phải phía trên, hỏa diễm đường vân chỉ ở sát na phong mang lan tràn. Liệt diễm rơi xuống, hết thảy tiêu tận. Long tộc chân quân chậm chậm thở ra một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, muốn đến hình tộc ta Long Hoàng chi thân, thử, muốn chết thanh âm bá đạo, sắc cơ. Quay người, chỉ là hắn sắc mặt bỗng nhiên đỗ tệ. Phía sau ngọn lửa kia bỗng nhiên ngang ngược bốc lên, tựa hồ muốn bị tôi độc đến cực hạn, nhưng lại bỗng nhiên, từ giữa đó vỡ ra đến. Soạt, phất tay áo, tay áo lưu chuyển như gợn sóng yên tĩnh, thế là hỏa diễm ở tại trước mặt phân hai bên, chợt tản ra đạo bảo xoay tròn, thiếu niên đạo nhân tay phải là chỉ quyết, bình tĩnh hướng phía trước, trong đôi mắt cái bóng hỏa diễm, mà bàng bạc vô biên long viêm bị xé nứt, mãnh liệt bàng bạc xoay quanh gào thét, chợt vậy mà đều quy về hắn trong tay áo. Thiêu tận bản vật nhiệt độ cao đều bị lự rượu chi lực trấn áp, mà cái kia bàng bạc vô biên yêu lực nhập thành thai bên trong. Chỉ là hình ảnh này, uy tiện mà uốn hỏa, thông dòng lại bá đạo. Duy bạn vật tính mịch, có thừa đợt tiêu tán, thiếu niên đạo nhân thái dương sợi tóc khẽ nhếch. Thường tiện phạt đát, nửa quỳ sau lưng, đều là sắc mặt trắng bệnh, đội ơn mà mang nước, nói ra tạo phụ quân ân tứ mạng. Phủ quân Long tộc chân quân con người băng lãnh, nơi nào phụ quân. Tề vô hoặc ngăn chặt đáng sợ chi yêu lực, cổ tay rung lên, bỗng nhiên một cái vỏ rượu hướng phía cái kia to lớn long hoàng mà đi, vỏ rượu bên trong chính là cái kia phương Bắc quý đế thứ nhất, cực kỳ cao hoàng truyền chỗ cốt lõi nhất cam truyền, có thể khôi phục thần hồn tổn thương, có thể làm nguyên thần khôi phục, là đủ dương đến cực điểm chi bảo, dược khí bình thản, lấy trấn của long, ngạo võ thiên tử. Khả năng đủ cùng uống một chén. Con long kinh sợ, nghĩ lầm đây là độc vật gì, nhưng là thiếu niên đạo nhân lần này là vận chuyển thánh thai bên trong thu nạp lực lượng. Tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt đã qua đi, Long tộc chân quân đang muốn xuất thủ, chợt sắc mặt đổi biến, một bàn tay từ Long hoàng phía trên giơ ra, bắt lấy vỏ diệu. Chương 292, cùng cổ yêu hoàng luận 8000 năm cổ kim tiên hạ, 1, chương 292, cùng cổ yêu hoàng luận 8000 năm cổ kim tiên hạ, 1, chương 292, cùng cổ yêu hoàng luận 8000 năm, cổ kim tiên hạ đột nhiên chi dị biến, dẫn tới chư Long tộc đều là biến sắc, kinh ngạc không thôi, vị kia người mặt màu ám kim hỏa văn bảo phục chân quân cũng là kinh ngạc không thôi, nói Tiên tổ, quả nhiên là Tiên tổ. Quả nhiên, quả nhiên Tiên tổ Long Hoàng, thần thông cái thế, làm sao lại vẫn lạc? Rất nhiều Long tộc yêu tiên đều mừng rỡ như điên. To lớn vô cùng Long Hoàng thi hài nổi lên lưu quang, loại kia rộng lớn từng hảnh, mặc dù vượt qua năm tháng dài đằng đẵng như cỗ tụ đụ, không có gì sánh kịp cường huyễn thần ý tụ lại, thế là nắm vỏ rượu kia bàn tay chậm rãi kéo về, sau đó tay áo lảo qua, người mặc tím trang, chiến bào thanh niên nam tử xuất hiện tại Long Hoàng thi hài chỗ cao, Long mi lăng lệ bá đạo, thản nhiên nói, hoàng truyền chỗ sâu nhất thiên truyền, có thể khôi phục thần hồn, dưỡng đủ nguyên thần tổn thương. Đồ tốt, lại không phải rượu. Tại ta, cũng vô dụng chỉ có thể một uống thôi. Hắn dương cái cổ, đem chỗ này bị rượu, bất quá chỉ là hoàng truyền chi thủy đồ vật uống một hơi cạn sạch. Cái kia thuần túy thân ý hội tụ thân thể nhưng cũng không có gì thay đổi. Sau đó từ cực cao chỗ, thong dong quan sát trừ Long tộc, ánh mắt từ cái này rất nhiều Long tộc trên thân lướt qua, hồn long đều là gặp mà cũng nghĩ muốn bày kiến, nhưng là nam tử này ánh mắt như căn bạn chưa từng trên người bọn hắn dừng lại. Chỉ rơi vào tể bộ học trên thân, nhìn thấy thiếu niên ngạo nhân này, chản nhiên nói, tốt một cái phụ quân. Nguyên lai là ngươi. Lại tiếp tục ngửa cổ, uống vào hoàng truyền thủy, chản nhiên nói, là đệ tử của hắn, hay là văn đối? Long Hoàng thân em bình thản mà bá đạo, tựa hồ cũng không thèm để ý, ánh mắt cũng không có rơi vào thẻ vô hoặc trên thân. Thiếu niên đạo nhân ôn hòa hồi đáp, trong miệng ngươi bị kia, hẳn là bần đạo sư huynh. Sư đệ của hắn sao? Long Hoàng ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, nhìn xem thiếu niên này đạm nhiên, đột nhiên tự cười lên, thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra biết ngươi ý đồ đến, cũng suy đoán ra nghệ thủ đoạn, nhưng là ngươi cũng đã biết, hắn cùng sư đệ của hắn, tại ta chỗ này phân lượng lại là khác biệt. Tự nhiên, a, ngược lại là có mấy phần quả quyết, dạng này thôi. Long Hoàng một tay nhấc lấy vỏ rượu, dứt khoát trực tiếp vào hạ ngồi ở chân thân của mình trên đỉnh đẩu, dẫn theo vào rượu, đặt tại trên đầu gối, tay trái hướng phía tiền phương bình bình duỗi ra, khóe miệng mang một tia nụ cười như có như không, ánh mắt lăng lệ, khí độ thông dong mà rộng lớn, trang trọng mà thông dong, nói đến, "Uống, ở bang như tôi mình, trong hư không tự có từng đạp bậc thang nổi lên." Vù vù số chi cực, khắp 81 số lượng, rõ ràng là muốn mời tề bố hoặc đi lên phía trước cùng uống rượu, còn lại chư long tộc đều là cực kỳ hâm mộ không thôi, mà con rồng Thiên Hoàng cũng thản nhiên cũng cười to mà nói, "Phàm là nơi đây Xiling, đều có thể đi tới, vô luận là ai." Ta đều có thể thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng, ngươi nhân tộc này có thể, còn lại sinh linh, tự nhiên cũng có thể. Thế là Chư Long tổng hóa thành người, đều nói tạ ơn, cùng nghĩ, cùng đi tới trên bậc thang này mặt. Chỉ là vừa mới giẫm lên trên, cũng cảm giác được không đối, trong một chớp mắt, trước mắt phảng phát hiện ra tường đạo hình ảnh, có gặp cái nào đó nan đề, phảng phất nhìn thấy Long hoàng mời chính mình đánh cờ, cũng có nhìn thấy Long hoàng đang cùng mình đánh đàn, cũng có nghe nói Long hoàng chi hỏi thăm, hoặc là nghi hoặc, hoặc là khảo nghiệm, hoặc là bất tâm, cũng hoặc là dò đạo. Long hoàng sao mà ngạo mạn bá đạo, dung tụ hàng người bạn không có tư cách ngồi ở trước mặt của hắn. Thế là nghe được từng tiếng thương niên trùng âm, phần lớn long tộc đều tại hướng phía trước mấy bước, vài chục bước liền đã dừng lại, xúc động tiếp đuôi không thôi, mà vị kia long tộc tại yêu tộc bên trong mạch này tộc trưởng, thời khắc này chân quân thủ đoạn, thì là một đường đi bộ, nhưng cuối cùng hay là tại leo lên hơn 30 bậc thang đằng sau, chước mắt phảng phất nổi lên long hoàng đứng chặt tay, dò hỏi tâm. Thế là sắc mặt trải qua biến hóa, tiếng bước chân càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng chung quy là một bước đều không bước ra, đứng ở nơi đó, ánh mắt phức tạp bi thương, ảm đạm phai mở đến cực điểm. Những bậc thang này hẳn là cùng tu vi không có hề, mà là căn cứ cá nhân tu vi mà có chỗ biến hóa, nhưng là khó khăn kia không khỏi là đến từ điểm. Tiên tổ tại sao, hà khắc như thế đâu? Năm đó quả nhiên là có ai có thể xông qua những nan con này mà đi đến tiên tổ Long Hoàng trước mặt, ngồi đối diện nhau, bình đẳng đàm luận đạo pháp sao? Trong lòng của hắn buồn vô cớ, chợt lại bỗng nhiên minh ngộ, có lẽ là có người như vậy, có lại duy nhất, cực đoan tự ngạo, thậm chí đem chính mình ròng họ từ ngao cải biến làm ngạo Long Hoàng duy nhất công nhận bằng hữu. Là 8000 năm trước, vị tiên nhân tổ còn giả, là Tiểu tổ chỉ sợ căn bản cũng không có cho là còn có ai có thể đi qua những con đường này. 8000 năm trước đó, đã quen biết cực điểm tài hoa sánh lạn nhân hoàng, đồng thời tới là địch, tới là bạn tung hoành chiến địa, liền cũng nên là lại không tiếp đuối, đối với có thể cùng mình bình đẳng mà ngồi đối diện bằng lưu tới nói, có thể có một cái cũng đã đủ rồi, không còn cần cái thứ hai. Thân sắc hắn ngẩng đạo, dư quang lại thấy được đạo bào bạn áo trước mặt mình đã qua. Con người bỗng nhiên qua vào, làm sao có thể, chẳng lẽ nói? Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia người mặc đạo bào thiếu niên đạo nhân từng bước một đi ra phía trước, bước chân phong dòng, tốc độ không tính là nhanh nhưng lại là một bước đều chưa từng dừng lại, chưa từng nhanh, chưa từng chậm, từng bước một, không nhanh không chậm, lại phạm vất trước mắt cũng không hề cản, tựa hồ đạo tâm trong suốt, tuyệt không chút nào gợn sóng cùng nghi hoặc. Long Hoàng Nguyên bản chỉ tùy tiện uống rượu quan sát phía dưới phát sinh hết thảy, đã thấy thiếu niên kia đạo nhân đi tới. Đầu tiên là đầy không thèm để ý, chợt hơi có kinh ngạc. Cuối cùng khi Tề Vô Hoặc đi đến trước hết nhất thời điểm, ánh mắt của hắn liền giật mình, dừng lại động tác, cuối cùng chư Long tộc đều đứng tại chính mình đủ khả năng đến cực hạng. Thiếu niên kia đạo nhân cóng đan đao kiếm, từng bước một, đi tới cao nhất, trực cầm kỳ thư họa, lại thế tộc chư ký nghệ cấp lâm thiên hạ chi kỳ quan, có thể đàm luận hền, luận đạo, nói Phật pháp, ngồi đối diện mà nói nhân thế chi học, đánh đàn luật pháp, từng cái đều là phá đi, từng cái đều có thể luận. Ma đạo tâm trong suốt, tuyệt không nghi hoặc, có thể đăng đỉnh nơi này, cuối cùng thiếu niên đạo nhân đi tới một bước cuối cùng, đứng tại chỗ cao nhất bậc thàng, phía trước chính là long hoàng chân thân thủ cấp, mà một câu sau cùng, hỏi tâm chi kiên, thiếu niên đạo nhân ngược lại không còn để ý, chỉ là đứng tại chỗ cao nhất, ung dung không đợi, hai mắt nhìn xem vị kia long hoàng hai mắt. Cuốn long yên tĩnh, mà long hoàng buông rượu, kinh ngạc thất thần. Hắn chỉ là đang chuyện cười tại ngươi nhạo gại trêu tức. Hắn không tin, trên đời này còn ai có như vậy tài hoa, còn có ai có thể có dạng này phong lưu, có loại đạo tâm này, còn có ai có thể đi đến trước mặt mình, có tư cách cùng mình ngồi đối diện nhau. Chương 292, cùng cổ yêu hoàng luận 8000 năm cổ kim tiến hạng 2, chương 292, cùng cổ yêu hoàng luận 8000 năm cổ kim tiến hạng 2, vân khí giật tán trên bầu trời, thiếu niên đạo nhân tay áo đeo vân khí, "Con ngươi bình hòa." Trong lúc hắng hốt, Phản Phật thấy được là 8000 năm trước đạo nhân kia, nhìn thấy hắn đạo bảo thanh tịnh, mang theo ý cười nhìn chăm chú lên chính mình, xuống một khắc Phản Phật liền muốn từ trong lịch sử đi ra đề trước mặt mình. Bước cuối cùng này, quả quyết ngăn không được thiếu niên kia đạo nhân. Có thể người sau lại không còn hướng phía trước. Chợt chấn tay áo, trông ra ngồi. Ngay tại cuối cùng này cấp một trên bậc thang ngồi xuống, không còn hướng phía trước. Sau đó đưa tay mời, nói xin mời. Khảo nghiệm của ngươi, ta có thể hoàn thành, nhưng là ta lại không đi làm. Long Hoàng ngơ ngẩn, chợt cười to lên, tiếng cười thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nói ha ha ha, ngươi là nói, ngươi có thể làm được, mà không đi làm bước cuối cùng này là sao? Ngươi làm muốn ta cũng đi tới tìm ngươi uống rượu. Ngươi quả nhiên Quả nhiên không phải hắn á ngươi so với hắn, càng thêm muốn hỏa. Ngươi cũng so mặt khác, càng thêm lạ mạn. Long hoàng cười to ngồi lâu phương tôi, đứng dậy cười mà nói tốt tốt tốt, vậy ta liền đến nơi này, cùng ngươi uống một chén này trợn trừ long tộc nhìn thấy vị kia long hoàng bỏ mình đằng sau, lưu tồn ở nơi đây 8000 năm thần hồn đi ra một bước, đứng tại trên bậc thăng, cùng thiếu niên kia ngồi đối diện mà uống. Thiếu niên đạo nhân cùng hắn đối ẩm vài chén, Long hoàng nhìn xem hắn, xúc động trở dài, nói chúng ta cuối cùng chi chiến đằng sau ta cũng từ đầu đến cuối yên lặng, cuối cùng này thần ý, cũng ở nơi đây ngủ say ngồi lâu, hôm nay là ngươi tới đây lại có hoàng triễn chi tâm phụ cận căn truyền, mới có lực lượng như vậy, để cho ta thần hồn ngắn ngủi ngưng tụ, không, cái này thậm chí không có khả năng đủ nói là thần hồn, cái này bất quá chỉ là năm đó bỏ mình trước đó, sau cùng ý chí hội tụ mà, thành ý chí ảnh lưu niệm thôi. Chúng ta mất đi đằng sau, đã qua đi bao lâu? Thiếu niên đạo nhân nói đã có 8000 năm có thừa. 8000 năm long hoàng kinh ngạc thất thần một hồi, chẳng chút nào để ý cười cười, nói a ha, 8000 năm ngược lại là so với ta tưởng tượng ngắn hơn một chút, ta cái này từng kia lưu lại một vách, giống như sâu ngủ bất tỉnh, chỉ có thể biết đi qua thuế nguyệt rất dài nhưng là cụ thể bao nhiêu, còn không rõ ràng lắm, mà ta cùng hắn chiến từ lần sau, còn sẽ ra chuyện gì sao?" Thiếu niên đạo nhân bưng lên đến hoàng tuyển chi thủy, cũng làm làm rượu đến uống vào, lư khí bình hòa, nói sau khi ngươi chết, long tộc phân liệt thành tám mạch, mà yêu tộc cũng đã không còn yêu hoàng, mà là lấy yêu tộc đại thánh làm hoạch tâm biến thành từng cái bộ tộc, mà từng cái bộ tộc ở giữa thì là có nhiều giết chóc, có nhiều sát phạt, cái này tám ngàn năm qua, hỗn chiến không ngớt, gần như vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà nhân gian dưới, cũng giống như thế thiếu niên đạo nhân ngự khí hòa hoãn, cùng long hoàng giảng thuật những chuyện này. Mà ở phía dưới Côn Long đều an tĩnh lại, tiến tính lại cung kính, âm thần cũng giống như thế. Bọn hắn nhìn xem thiếu niên đạo nhất kia. Tại trốn cấm địa này phía trên, cùng yêu tộc hoàng giả đàm luận cái này 8000 năm chi cổ kim tiên hạ. Long hoàng tử ngươi hơi trầm xuống, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó vẫn như cũng là không thèm để ý chút nào cười lên, thản nhiên nói, đây cũng là ta chết thời điểm có thể đoán trước đến, ngươi tới nơi này là bởi vì ngươi bị yêu tộc truy giết, có đúng không? Không sao, ta cái này một thân mặc dù chỉ là lưu lại ý chí, không làm được cái gì khó lường sự tình, nhưng là xuất thủ đưa ngươi đưa ra nơi đây, cứu tính mạng của ngươi nhưng cũng không phải việc khó gì. Thiếu niên đạo nhân nói thế nhưng là, bản đạo sở cầu lại không phải dạng này. Long Hoàng có chút nước mắt, ân. Hắn gần như không cười hỏi, ngươi bây giờ còn tại bị bảy yêu vây giết, bọn hắn hủy giết ngươi, thậm chí không tiếc muốn đem cấm kỵ chi địa này phong tỏa, sau đó lấy trận pháp đem vỡ ra đến, dạng khí thế này, không hề nghi ngờ là muốn tính mạng của ngươi a, làm sao, ngươi bây giờ còn dự định muốn lấy nhỏ thắng lớn sao? Thiếu niên đạo nhân lắc đầu trả lời, không phải lấy nhỏ thắng lớn, mà là một cái giao dịch, một cái hợp tác, cùng vị trí hoán lượng tiếp cố gắng. Hắn đem trong tay hoàng quyền chi thủy uống xong, mà hậu chiêu bên trong cái chén nhẹ nhàng đặt ở cái này, thuần túy nguyên khí ngưng tụ mà thành tựu trên bậc thang, phát ra thanh âm thanh thú, Bình Hòa nhìn chăm chú lên trước mắt Long Hoàng Tản hồn ý chí, Lữ Khí Hoàng hắn nói bị đã từng đắc lực tâm phúc cùng Câu Trần cùng một chỗ liên thủ ám toán bỏ mình, nhìn xem yêu tộc phất liệt, năm đó công lao sự nghiệp cho một buổi lửa, mà yêu hoàng danh hảo đều bị phản độ chiếm đoạt, Nguyên coi thật cam tâm sao? Long Hoàng thần sắc có chút nguyết, hắn nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, trên mặt có rất rõ ràng từng kia kinh ngạc. Năm đó sự tình người tự mình trải qua, cơ bản đều đã chết đi. Trước mắt đạo nhân, làm sao mà biết được Hắn tại thời đại kia còn không có xuất sinh. Thiếu niên ở trước mắt đạo nhân nói ta ngay từ đầu là có chút nghi ngờ, nhưng là về sau tại cùng Đông Nhạc đại đế đàm luận đằng sau, dần dần nhưng cũng cảm thấy, Câu Trần xuất thủ kỳ thật cũng rất bình thường, ngươi là yêu giới chi chủ, mà sư huynh là nhân gian chi chủ, hai người các ngượt nhưng lại đều là hảo hữu, càng la sinh tử chi giao, cùng chơi cùng uống, đòi người ở giữa cùng yêu giới lại không tụ thiên địa chư thần và khống. Như vậy xuống tới, vạn loại chi chủ Câu Trần đại đế phải làm nơi nào? Hắn không giết các ngươi, đạo đồ không phải là bị các ngươi chặt đứt sao? về phần dẫn đến các ngươi vẫn là hạch tâm nguyên nhân một chồng, chỉ sợ sẽ là năm đó tâm phúc của ngươi hái tướng, mà bây giờ yêu hằng đi, sau khi ngươi chết, thậm chí ngay cả vùng dãy núi này đều hóa thành cấm kỵ, bây giờ cái này yêu hằng, năm đó hẳn là cũng không tán thành ngươi muốn cùng nhân gian giới liên thủ, lẫn nhau cậu chỉ ý nghĩ, hắn muốn yêu tộc độc tôn, vì vậy mà là câu trở lúc mà câu trở con đường, cần bạn loại tranh đấu lẫn nhau, cho nên nhân gian phân liệt. Yêu tộc cũng như vậy. Ta hoài nghi tăng cơ là bà loại, cùng sắp phạt. Muốn dùng cái này đến thành tiểu nghi quý. Lâm Hoàng nhìn trước mắt cái này chính mình chết đi 8000 năm sau mới ra đời thiếu niên đạo nhân. Nhìn xem hắn như là đích thân tới bình thường, đem những vật này giản thuật đi ra. Trong lòng nhấc lên gợn sóng bất trượng. Đối trước mắt thiếu niên đạo nhân thái độ, từ lúc mới bắt đầu trêu tức, chọ đùa, không nắm để ý, đến đằng sau cảm thấy cũng là thiên hạ vô song phong lưu người, có thể làm bạn, cho tới bây giờ trong lòng chấn động, sắc mặt động dung. Trước mắt chi đạo người, tựa hồ đang một số phương diện, còn muốn ẩn ẩn vượt quá hảo hữu của mình. Nếu là bọn họ là đồng môn lời nói, Thái thượng kia nhất mạnh, quả nhiên là như vậy có phong cách hoàn toàn khác biệt, lại đều là như vậy bình tài tuyệt diễm đệ tử xuất thế hành tẩu đại kiếp a. Thái thượng nhất mạnh, Thái thượng nhất mạnh. Sao mà cao thâm. Yêu tộc Long Hoàng trong lòng cảm xúc khuế động, đáy mắt thần sắc lại là trầm tĩnh, rốt cục bình đẳng nhìn xem Tề Vô Hoặc, mà không phải đem nó xem là chính mình hảo hữu sư đệ, nghiêm mặt, nghiêm mặt, trầm âm thanh dò hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tiếu Niên đạo nhân buông xuống trên chén, chén, lông mi bình hòa, không tranh quyền thế bộ dáng, như là trả lời, cùng câu trấn có huyết hải thâm tiểu người. Cẩm Châu, Tề Vô Hoặc. Đoạn, hôm nay có sự tình ở bên ngoài, hao phí quá nhiều thời gian tính lực, cho nên đã muộn một chút, chấp tay thật có lỗi. Chương 293, đại cơ duyên. 1. Chương 293, đại cơ duyên. 1. Chương 293, đại cơ duyên. Long Hoàng nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, thiếu niên đạo nhân đem thời khắc này kỳ, câu Trần, yêu tộc ba bên chi thể lực năng được bình bình đạm đạm giảng thuật đi ra, thế là Long Hoàng thân sắc biến hóa, tựa hồ cảm khái, tựa hồ trở dài, tựa hồ tiếp nối mà cười, nói tốt một cái, cùng câu Trần là người, tốt một cái cẩm châu tể vô hoặc, đáng tiếc Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi tới được thật sự là là đã quá một chút. Long Hoàng Thần sắp phía trên, có chút có chút buồn vô cớ cùng tiếng đối, chật cười mà nói, ta hiện tại chỉ là một kẻ tàn hồn, lưu lại những ý chí này, cũng bất quá là cực đoan không cam lòng cùng vẫn nội thôi, duy trì có tại thi hải này bên cạnh, mới có thể thi triển ra một chút thực lực cùng thủ đoạn. Ngươi bây giờ cùng ta nói họ tác, ngươi cảm thấy ta có thể cấp cho nệ cái gì trợ giúp đâu? Hay nói xem, ngươi muốn làm gì? Long Hoàng ngồi xếp bằng, ý cười tùy ý tể vô hoặc lắc đầu, tiếng nói ôn hòa, nói ta cũng không biết định, hiện tại cũng chỉ là ở chỗ này. Lâm vào yêu tộc sự thì tôi, trước mắt có thể nhìn thấy, đủ khả năng cầu, kỳ thật cũng chỉ là mình có thể sống sót, hy vọng có thể đem yêu tộc cùng kia ở giữa chém giết giải quyết. Long Hoàng ngước mắt, tùy ý nói, nếu như nói lượng tiếp thật là bợi vì vị kia câu Trần Đại Đế mà bắt đầu lại nói, như vậy thì xem như ngăn lại yêu tộc cùng nhân gian dưới, cũng không hề dùng, chỉ là trì hoãn mà thôi. Hắn lời nói nói ra chưa từng tản mạn ra, mà là bị một cú cường đại lực lượng bao khả bao phủ lại, từ tể vô hoặc đi tới chỗ cao nhất, cùng hắn ngồi đối diện mà uống rượu thời điểm bắt đầu, thanh âm này liền đã chỉ còn lại có hai người bọn họ có thể nghe được. Mà Long Hoàng lại nói ta đúng là có chút thượng tức ngươi, nhưng là đáng tiếc, hợp tác mà nói, thôi được rồi. Ngươi nói lực lượng, ta trạng thái hiện tại không thể trợ giúp ngươi đi tấn công địch phá trận, càng không khả năng cùng câu chân ngăn được. Không cần phải nói hiện tại kia cái gọi là yêu mộng, liền xem như bất kỳ một cái nào cái gì đại thánh thế tôn, đều có thể đem dưới mắt ta tàn hồn này đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà ngươi nếu là nói tên, cũng hoặc là làm cho. Vậy thì càng không có khả năng rồi. Long Hoàng lười biếng nói dù sao à, ngươi phải suy nghĩ một chút nhìn, bây giờ cách ta thời đại đã qua hơn 8000 năm, hiện tại cái nhóm này cái gì lại thánh Trải qua thời gian dài, không người chung giữ, không còn bảng giáo, tiêu xái tự tại lắm đây, ngươi làm sao lại cảm thấy ta một cái hơn 8000 năm trước yêu hั่ง, hay là cái tàn hồn, lời nói ra sẽ có phân lượng. Bọn hắn khẳng định không nghe ta. À, đổi lại là năm đó ta, có cái 8000 năm trước đã sớm chết mốt mèo lão gia hỏa phải cho ta hạ lệnh, ta cũng sẽ không nghe lời. Cái kia thể bố hoặc, nếu là có cái 8000 năm trước lão quỷ xuất hiện, nói, ngươi là dòng dõi của hắn, ngươi là hắn thần thuộc, ngươi nhất định phải muốn nghe hắn, ngươi sẽ nghe sao? Ha ha ha, vậy làm sao khả năng đâu? Tiểu Nhiên đạo nhân gật đầu, nói sát thực. Long Hoàng tản mạn cười lên, đối với dạng này tình cảnh tự hồ cũng không để ý, trầm rãi nói, là cái gọi là lực không có khả năng khắc địch, tên không có khả năng độc thế, lời nói ra cũng vô dụng, liền ngay cả tản hồn này cũng là phải dựa vào ngươi Hoàng Tiễn Chí Thủy, muội có thể hiện hiện ra, không biết lúc nào, liền sẽ triệt để sụp đổ cho bụi, ngươi nói, ta có thể làm cái gì đâu?" Long Hoàng hứng hờ uống vào một ngụm Hoàng Tiễn nước, quan sát phía dưới rất nhiều lòng tử lòng tôn. Liền ngay cả những này Vì cái gì cũng chỉ là cái gọi là quyền vị cùng lực lượng, cần chính là đem một cái có thể chứng minh chính mình mạch này Long tộc là chính thống lão tổ tông chuyển về trong nhà đi, vậy ở trên thần vị là có thể, mệnh lệnh của ta, bọn hắn cũng là sẽ không nghe, chúng ta chính là Long tộc, vô cùng rõ ràng chúng ta bộ tộc này đặt tính cùng làm mạn. Long tộc đã trải qua có đại thánh, ngươi cảm thấy, hắn sẽ đi chủ động tìm một cái khác tổ tông đặt ở đỉnh đầu của mình, chủ động đi đem ta chuyển về đi, tự mình làm nhỏ. Long hoàng ý cười trêu tức rất, mà lúc này đây, vị kia người mặc màu đỏ và phục hỏa long đằng không mà lên, hắn cuối cùng biết mình tiên tư biết mình chân quân cảnh giới sẽ để cho chính mình gặp phải càng lớn áp lực cùng kiêu chiến. Nếu là ở trên cảnh giới này tích lũy cái mấy ngàn năm, có lẽ có thể đi qua Long Hoàng thí luyện đạo tâm bậc thang. Nhưng là bây giờ là quyết định không thể nào. Thế là đặng không mà lên, vào trong hư không mà đứng, chắp tay hành lễ nói, "Lão tổ, van bối là họa rồng nhất mạnh, tộc trưởng ngao dư làm trò, biết cấm kỵ này trong dãy núi sử tình, biết tiên tổ Long Hoàng tên, biết tiên tổ ở đây trải qua gió sương mưa tuyết nỗi khổ, phục đại thánh tên, đến đây cầu xin tiên hoàng trở về tộc ta, lấy quang vinh long uy." Còn lại 49 đầu các loại thương long đều là ngoa mà vì rổng, đều là nghiêm túc, trưởng âm, hành long tộc chi lễ. TT trưởng âm nói cầu xin tiên hoàng trở về tổ ta. Lấy quang linh long uy, thương nhiên long lâm phóng lên tận trời, làm cho nơi này khắp nơi đều là chấn động, núi đá sụp đổ, phàm phật có một cú không nói ra được huyền bí khí cơ tiêu tán chung quanh, làm cho lòng người đái hoảng, dấu kiếm lên ba rắn đều cảm giác được đến đấy lòng từng tia hoảng sợ, không chịu được thân thể cứng ngắc, suýt nữa liền muốn hướng phía sau lui bước. Long hoàng một bàn tay chống đỡ cái cằm, lười biếng nói, "A, nói như thế Hắn dường như có chút lo lắng ta. Lạ, đại thánh, cung lịch đại ti tổ đều tâm lo vu tiên hoàng huynh giật thái, vì thống lo lắng, bây giờ đạt được cơ hội, mới lập tức để cho chúng ta tới đây. Lăng Hoàng hững hờ nói, như vậy yếu tâm, quả thực đáng ngưỡng mộ, nhưng là ngược lại là có một chút. Nếu trong tộc cũng sớm đã có ta ở đây nơi nào đi chép, vì sao Lăng tộc không đến? Vì sao hắn thành đại thánh thời điểm không đến, sớm cũng tới, muộn cũng tới, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tới. Vị kia xích Long thần sắc hơi ngừng lại, trong lúc nhất thời chủ chủ không thể nói, Lăng Hoàng cười nhẹ một tiếng, hướng hờ địa đạo: bất quá chỉ là lúc trước cảm thấy không đáng thôi, cảm thấy vì bản tọa, đến sông cái này cấm kỵ sơn lâm, cùng vậy bây giờ yêu hoàng sinh ra xung đột, thật sự là không đáng, mà bây giờ thì là bởi vì lục giới biến đổi lớn, yêu tộc lớn tới, mới tới tìm ta, là muốn đem bản tọa chi thi hải mang về đi. Dùng cái này để chứng minh, yêu tộc mạch này long tộc, mới là long tộc chính thống. Tại lục giới triệt để mất đi nguyên bản biên giới thời điểm, chinh phạt khắp nơi, lấy chính thống tên, cưỡng ép lấy lực nhất cử thống hợp còn lại hai mạch long tộc, sau đó lại làm rổng của ngươi hoàng tiên đi. 8000 năm trước long hoàng hướng hở chỉ là cùng tề vô hoặc nói chuyện với nhau lấy được tin tức, liền đã đoán được một nhóm này Long tộc đến đây cứu mình Ngô Nhân, lại làm cho còn lại Long tộc thành viên đều thần sắc có chút biến hóa chi địa, Long Hoàng cười lạnh phất tay áo, thản nhiên nói, sau khi ta chết, trực tiếp làm ta Long tộc phân liệt, lại nhìn thấy lượng tiếp bắt đầu, liền đến nơi này, dự định muốn đem ta mang về, ép mặt khác hai mạch. Thật sự là bất tài nghịch chủng. Cuồn Long đều là biến sắt. Bọn hắn đều vô ý thức nhìn về phía vị kia người mặc giáp kim xích Long văn hỏa long, tâm thần động cho trong lòng nhấc lên từng đợt sóng cả mãnh liệt. Loại lời này, đánh giá như vậy, là bọn hắn có thể ngay sao? Thích Long Thần sắc khẽ biến, trầm mặc bên dưới, nói tiến hoàng, là đối với ta Long tộc thế cục bây giờ không hiểu rõ, đối với đại thánh cũng có sự hiểu lầm, ngài dù sao đã ngủ say chọn vẹn 8000 năm như thế thời gian dài dằng dặc, đối với hết thảy đều là còn lạ lẫm, lại trở về trong Long tộc, tự có rất nhiều chí bảo vì ngài bảo dưỡng tâm thần, đại thánh cũng sẽ cùng ngài đảm luận thế gian này chi đại thế." Long hoàng cười nhạo, trong mắt của hắn bình thản nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, dò hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tê vô hoặc ý miệng không nói, thành thật trả lời, "Chỉ tiến hoàng, đại thánh hai câu, liền đã có thể nhìn thấy một đống Thế là Long Hoàng cười to. Chương 293, Đại cơ duyên. 2, Chương 293, Đại cơ duyên. 2, tiếng cười càn rỡ, khiến chấn tại khắp nơi Bắc Hoàng, trực tiếp đè xuống cái kia rất nhiều lòng tộc long ngâm, khiến cho khí cơ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trật thông dong đứng dậy, phất tay áo quét qua, lệnh đảm nói, "Cút đi." Tay áo quét qua, cùng phong quét sạch, vài như là vô lượng số lượng chi quần phong độ tung, ở chỗ này sinh ra linh khí giống như rất nhiều lòng tộc ở trong đó, đều là thiện ở điều kiện mưa gió, giờ phút này lại là ngay cả thân thể đều ổn định cũng nổi, trường ngâm mấy tiếng không cam lòng sau khi, vậy mà đều bị cơn cuồng phong này một quyển vừa ném ra đi, trong một chớp mắt, liền đã đến ngoài bạn đang, lại dòm không thấy. Nơi đây thanh tịnh, duy trì có phía trên đại địa, lưu lại to lớn, có cuồng phong lưu chuyển dấu vết cánh hố. Hay còn có vô tận gió bao tại quét sạch, gào thét, để thể vô hoặc tay áo xoay tròn, để hô hấp của hắn đều đã có chút ngưng trệ, phong quyển bấn đáng, vạn vật mênh mông cảm giác nhất thời dưới đáy lòng bốc lên, Long hoàng lúc này mới triển lộ ra năm đó cao chót vót, hắn đứng ở trên đầu rồng, một tay nhấc lấy bầu rượu, nhìn xem tệ vô hoặc, nói ta bây giờ còn có dư lực, có thể đưa ngươi đưa ra nơi này. Mạc Khắc, ta cũng thật không giúp được ngươi. Hiện tại kia Long tộc hành động, yếu tộc sẽ không không phát hiện được, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm kiếm được nơi này. Tê Vô hoặc nói nếu là yếu hoàng tại đem tin tức của ta truyền khắp thiên hạ trước đó, ta khẳng định sẽ lựa chọn ngươi đem ta đưa ra ngoài. Hiện tại kỳ tập kết đại chiến tất tranh, chính mình rời đi đằng sau, tập kết kỳ cũng là không cách nào rời đi. Nếu là rời đi, khí uy danh tất nhiên tổn hao nhiều, sẽ dẫn đến bộ phận tính cách giữ rằng kỳ lựa chọn cùng yếu tộc chiến đấu, dẫn dắt lực tiếp, đại thế ở đây, khế động thị tứ phương đều là ứng, tất như sơn băng hải thiếu, vô duyên nhưng phải may mắn thoát khỏi. Tiểu niên đạo nhân thở dài, chỉ là mỉm cười nói, đáng tiếc, bây giờ thân ở trong kiếp nạn, đã không có biện pháp thoát thân. Long hoàng bật tiếng cười to nói cái kia tốt, lại đến. Hắn một trảo bắt lấy Tề Vô Hoặc. Tiểu niên đạo nhân đứng ở Long hoàng to lớn thi hài đứng đầu, mà hậu thân tí nhất đột nhiên, thần hồn lại bị Long hoàng mang theo bay lên, ánh mắt đột nhiên trở nên quáng đạt, tựa hồ muốn một hơi vọt tới trên chín tầng trời, toàn bộ rộng lớn, bát ngát dãy núi ngay tại trước mặt hắn trải rộng ra, khí thế mênh mông bàng bạc, là Tề Vô Hoặc từ lúc chào đời tới nay, gặp qua nhất là rộng lớn chi sơn, thế núi chập trùng, yếu tộc lấy gió, lửa, lôi làm trợ. Cắt núi này thế, ngọn lửa này vẫn thiêu đốt, không chịu nghỉ nơi. Chỉ là lúc trước trên mặt đất thời điểm, nhìn thấy chỉ có vô tận liệt diễm phóng lên tận trời, chỉ có lôi hỏa bùng đầu, chỉ cảm thấy uy năng đáng sợ, không thể mạnh mẽ xuống tới, mà bây giờ đi xem, tề bộ hoặc lại là sắc mặt hơi có biến hóa, thấy được cái này dãy núi to lớn, liền như là một bản cờ, mà tung hoành buôn tẩu liệt diễm lôi hỏa, đem dạng núi này cắt chém làm một bản cờ. Ừ, thiên địa làm bản cờ, bát sơn là quẻ tính, là phục hi nhất mạch thủ đoạn, là ngoan tộc thành viên sao? Long hoàng đứng lơ lửng trên không, quan sát và bật, con người băng lãnh Để đại thủ bút này que tính phục đều đều hiện lên tại trong mắt, nói tệ buốt hoặc, ngươi quả thật có thiên tư tung hoành hà người, nhưng lại cũng đừng khinh thường yêu tập một giới sinh linh, cái này phục hy thị thủ đoạn, nếu là muốn tìm tới ngươi nói, chỉ ở trong quỹ khác. Chỉ là không biết, vì cái gì nàng không có lập tức khóa chặt khí tức của ngươi, mà là lựa chọn cố ý kéo dài thời gian, bộ dạng này giống như là muốn cho ngươi kéo dài thời gian, để cho ngươi mau mau rời đi giống như. Long hoàng nhíu mày, nhìn quanh bên cạnh thiếu niên ngươi môn thần, dò hỏi, kỳ bái, ngươi cùng nàng nhận ra sao? Hoang Hạo, cũng hoặc là, nhỏ đồng thảo "Tại vô hoặc hồi ức nữ tử kia, hồi đáp, xem như có một đoạn duyên." Long Hoàng hiểu rõ cười to, nói thì ra là thế, nhìn, vậy cái này một đời phục hy thị hậu duệ, ở trên người của ngươi ăn to lớn một cái thua thiệt ngầm, nhưng lại lại bởi vì một loại nào đó sự tình, còn phải muốn nhờ ơn của ngươi, chí ít không nguyện ý để cho ngươi chết tại yêu tộc địa giới, cho nên trợ giúp ngươi chỉ hoàn thời gian. Đáng tiếc a, nàng cái này kéo dài, nhất định là uổng phí công phu. Ngươi sở cầu, thật sự là so với nàng dự liệu, còn muốn lớn hơn nhiều." Cái này phục Hy thị Sơn Hà Quệ tính đã mở ra, yêu tộc hiện tại đại thánh cùng phản đồ kiết đều nhìn chằm chằm, nàng nhiều nhất lại kéo 3 ngày, 3 ngày sau đó, bầy yêu liền biết chỗ ở của ngươi cùng phương vị, đến lúc đó, toàn bộ trên bản ngân cờ lấp nhấp yêu tộc đều sẽ hội tụ tại ngươi chỗ phương vị, sau đó lấy vương thúc trực tiếp nhất đưa ngươi lãnh giết. Liền xếp như ngươi đã nghĩ biện pháp, để yêu tộc đại thánh bị đều đi. Nhưng là trong trận chiến này, chỉ sợ sẽ có yêu hoàng Tân Phúc, tuy không chỉ là yêu vương địa tiên, tệ bố hoặc ngươi muốn như nào, là muốn thay đổi chủ ý đi. Vẫn là đi đọ sức một đường này chi sincer. Tế Vô Hoặc nhìn xem xa xôi nhân gian giới phương bị, như là hồi đắc, 3 ngày thời gian, có lẽ cũng có sức đánh một trận. "Mà ta cầu hợp tác, không phải ngươi chi lực, không phải ngươi tên, là ngươi làm yêu hoàng thời điểm tất cả yếu tố kiến thức, là ngươi chỗ biết thì biết, cùng yếu tộc địa mạch xu thế đồ." Long hoàng tử ngươi bỗng nhiên có bảo, nhìn xem thần sắc bình hòa Tế Vô Hoặc, hắn lập tức nghĩ đến giờ phút này binh nhì tại bên ngoài bày kỳ chiến tướng, hiện tại kỳ ở bên ngoài, cùng yêu tộc bày trận mà đối lập, bởi vì kỳ chia tứ phương, yêu tộc cấp bậc cao chiến lực đều ở phía trước cảnh giới. Còn nếu là giờ phút này độc lập với kỳ hệ thống bên ngoài yêu giới điểm mạch hình bị một cái khắc kỳ đạt được. Nhất là cái này kỳ bây giờ còn đang yêu tộc nội điện, sẽ phát sinh cái gì? Hắn muốn làm gì? Long Hoàng rốt cục nhìn thấy thiếu niên này đạo nhân dấu kín lên phòng mang, có chút ngước mắt nói yêu tộc một giới sông núi xu thế độ, hiện tại là yêu tộc cùng kỳ chi tranh đấu, ngươi lại muốn bọn này. Có chút ý tứ, đúng là có chút ý tứ, thế nhưng là ngươi cũng đã biết, ngươi là đang làm gì sao? Tế bộ hoặc á tế bộ hoặc, ngươi coi thật sự là muốn từng bước từng bước đi đến kiếp nạn này càng sâu địa phương. Cái nhà kia phá người vong thiếu niên đạo nhân An Tĩnh một tay lồng tại trong tay náo nhẹ giọng đối đáp, ngay từ đầu, ta chưa từng có chủ động đi nhập tiếp này, ta chỉ là bị thần tiên trên trời bọn họ đột phá liên lụy, không có ý nghĩa một hạt cho bọn tôi. Tay trái nâng lên, phản phất nắm nâng cái gì, nhưng mà, không nhập tiếp. Dùng cái gì phá tiếp? Về phần ta được đến yêu này, giới địa mạch lưu toàn sau yêu tổ Cát Ngụy, hậu tổ Hoàng Địa Kỳ nương nương Thiên Hạo, khả năng để Long Hoàng an tâm. Long Hoàng theo dõi hắn, sau một hồi, dống nhiên cắt tiếng cười to, ha ha ha, tốt, tốt, có chút ý tứ, hậu tổ Khôn Nhân Chi Tâm, ta đã biết, 8000 năm trước Ta cũng coi là cùng hậu thủ kể bài chiến đấu qua. Đề nghị của ngươi, ta hứng. Long hoàng mùi mùi trở dài nói Tề Bất Hoặc, lớn biết bao gan của bọn hạ người, như kế thông minh, nhưng là tu vi hay là quá yếu. Long hoàng bỗng nhiên vung tay, đè xuống Tề Bất Hoặc, trong một chớp mắt đệ nguyên thần của hắn bay trở về nhục thân, thiếu niên đạo nhân kinh ngạc thời điểm, đã thấy đến con rồng kia hoàng đứng ở bộ xương rồng thủ cấp phía trên, đứng chắp tay, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, trong tay vỏ rượu bốn làn nợ rộ hoàng truyền chi thủy, giờ phút này đã không, nhưng lại có màu đỏ váng chi huyết xuất hiện. Tản mắt ra mãnh liệt thần vận cùng lực lượng Yêu tộc phân liệt, đều là bởi vì chỗ này vị Long Hoàng chất huyết. Tê Vô Hoặc ngươi đủ bình, rất bình tĩnh, ngươi mời hòa hợp làm, bản hoàng đáp ứng. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu, vật này, xem như ta đối với ngươi lần thứ nhất đáp lễ, là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, vật này bốn không trong truyền thuyết thân ý, nhưng cũng xem như có chút tạo hóa, căn cơ càng là thâm hậu người, càng những phải thoát thai hoán cốt chi thần hiệu. Lại nhìn ngươi, nhưng phải mấy phần. Long Hoàng cổ tay rung lên, thế là kim hồng sắc long huyết phi nhập tế vô hoặc trên thân. Long Hoàng chợt phất tay áo, khí độ thong dong, bình thản mà ngồi trên trên đầu rồng. Hai mắt mắt rọng, băng lãnh bệnh nghệ, để cho ta nhìn xem căn cơ của ngươi, ngươi độ lượng có mấy phần? Không sao." Long Hoàng một bàn tay chống đỡ gương mặt, ngồi xếp bằng, thản nhiên nói, "Máu, ban nọ." No. Chương 294, một giọt cũng bị mất. 1. Chương 294, một giọt cũng bị mất. 1. Chương 294, một giọt cũng bị mất. "Máu." Thiếu niên đạo nhân nhìn xem cái kia đứng tại trên đầu rồng, bá đạo bệnh nghệ Long Hoàng, nhìn xem hắn tất nhiên là bá đạo tự tin, tất nhiên là ung dung không đợi, tất nhiên là có cái kia 8000 năm trước buông xong bá giả chi hồng phong. Tựa hồ Long Hoàng là bởi vì chính mình tại nói chuyện với nhau thời điểm, thần thần có chút không thể vượt trên người thiếu niên trước mắt này đạo nhân mà có chút không thoải mái, cố ý như vậy. Nhưng, nhưng là, thiếu niên đạo nhân vô ý thức đưa tay, muốn mở miệng, trực tiếp được một hớp Long huyết, một khối bảng bảng không gì sánh được tinh nguyên bay thẳng nhập thiếu niên đạo nhân thể nội, rơi vào đan điền của hắn khí trong đỉnh, tiếng ầm vang âm tựa hồ đang trong nguyên thần nổ tung, để ý thức của hắn mờ mịt một cái chớp mắt, mà thân thể nóng hội đau nhức đi liệt, đan điền bắt đầu cấp tốc thụ nạp nội khí. Hưng cực, nhiệt độ cao, thể vô hoặc một câu đều nói không ra. Long Hoàng nhìn thấy hắn bộ dạng Có chút hoài ý cười lên ha hả, phẩy tay áo một cái bảo, trong dòng bệ nệ mang theo ba phần trêu tức trò đùa, nói không sao, lại đi, quản ngươi đủ. Thiếu niên đạo nhân lơ lửng giữa không trung, thở dài tiếng tức, câu nói sau cùng kia cũng vẫn là không có thể nói đi ra, liền điến vào cực sâu cấp độ trong tu hành, mà câu nói kia cũng chỉ là tại đấy lòng của mình mờ mịt quân quân, kiếm của ta cùng đạn, còn tại trên thân a. Ngươi không có khả năng. Cơm máu của ngươi đến đổ vào bọn chúng long hoàng chi huyết, chính là cực sát phạt, cực kỳ dày đặc khí huyết, mặc dù thân này đã bỏ mình, đã có 8000 năm tuế nguyệt, Nhưng mà máu này như cũng chưa từng biến mất, như cũng còn tràn ngập không có gì sánh kịp, Cường Hoành thân ý cùng như khí, cho nên Long Hoàng mới nói, duy trì có căn cơ kiên cố hạ người, phương có thể tiếp nhận. Bởi vì nồng đậm huyết sát chi khí, bởi vì cả người liên chiến lục giới sát phạt trên đấu. Đủ để đối với bất luận sinh linh gì đạo tâm tạo thành kịch liệt không gì sánh được trùng kích. Nhưng mà trong nháy mắt này, long huyết bên trong huyết sát chi khí liền hóa thành từng cỗ từng cỗ, bay vào thiếu niên đạo nhân bên hông trong thân kiếm, một thanh này huyết hạ kiếm điên cuồng thôn phệ lấy đỉnh tiêm lại đến cấp bậc máu tươi, như kiếm có linh Cơ hồ muốn đi rồi, cái kia một cỗ linh tính phản ứng đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó đến thử, không dám tin vẫn là không dám tin, tiếp tục nhấp nháp. Ngoại tảo đại đế máu, hay là Long tộc? Chân huyết, ngoại tảo vô hạn lượng, ngoại tảo ngoại tảo ngoại tảo. Đi theo lão độc tần, ba ngày đó chín bữa ăn. Bây giờ mới xem như thụ đến thiên khai gặp trang sáng. Tại trải qua như vậy ba đạo động đằng sau, huyết hạ yếm linh tính giống như là đói bụng trăm tám đời đằng sau lại nhìn thấy thiên hạ đệ nhất thức ăn ngon quỷ trên đó, điên cuồng hấp thu cái này bằng bạc chân huyết. Huyết sắt chi khí toàn bộ đều bị Huyết Hà kiếm hút, mà tiếng đàn chợt chợt, đấu chiến chi khí bị hấp thu ôn dưỡng, cổ tay phải, hỏa diệu chi khí ngốc trệ, sau đó gia nhập chi cắt đấu chiến chi ý quá trình bên trong. Cuối cùng, thuần ý tinh nguyên đều hội tụ vào Tể Vô hoặc thể nội, rơi vào Hàn khí trong đỉnh, cỗ lực lượng này thật sự là quá mức khổng lồ, nếu là bình thường người tu hành, không khỏi là khát vọng tham lam thôn phệ những lực lượng này, đi hấp thu cái này một cố đến từ yêu tộc Long Hoàng lực lượng, lấy cấp tốc để cao mình căn cơ cùng từ lực. Nhưng là Tể Vô hoặc cho dù là đã tiến nhập hiểu hiểu tối tăm, như Tồn Như vong bên trong trong tu hành như cũng bản năng kháng cự dạng này tu hành, hoàn toàn không chịu thôn vệ cỗ lực lượng này, hoàn toàn không chịu tiếp nhận, Long Hoàng ngồi tại trên đầu rồng, ngược lại là kinh ngạc, vò này chân huyết rơi vào thiếu niên kia đạo nhân trên thân, vậy mà cái kiện hàng tại nó quanh người, từng kia đều chưa từng tiêu tán tiến vào bên trong, tựa hồ thiếu niên đạo nhân này căn bản cũng không có cách nào tiếp nhận dù cho một chút long huyết giá trị. Long Hoàng lông mày có chút nhúc lên, nếu có kinh ngạc, có chút kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nói, hừ, không nên a, liền ngay cả một chút xíu đều không thể thừa nhận được ở. Thế nhưng là, liền lấy hắn vừa rồi bày ra thiên phú đủ để chịu đựng lấy trong đó tương đương một phần. Ta còn cảm thấy thực lực của hắn quá yếu, muốn rựa vào Long huyết trợ giúp lại lần nữa đi lên để cao một chút mới lạ, nô, no, đúng là cũng có người như vậy tồn tại a, là cái gọi là đạo tâm kiên cố, lại là cần cơ suy yếu hạ người. Thì ra là thế, nghệ cũng là dạng này sao? Lại là hám thập. Long hoàng trong mắt uống rượu, nhìn xem Tệ Vô hoạt động tĩnh như cũ tiếp tục, ngược lại là muốn nhìn một chút đạo nhân này có thể chịu được bao nhiêu lực lượng, hắn lúc trước nói tới, kia cái gọi là bao no, cũng không phải nói ngoa, lấy hắn chi chân thân khẩu lộ. Chân huyết chi lượng có thể sừng minh ngùng, bình thường đạo tâm kiên cố căn cơ hùng hồn, có thể tiếp nhận một lọ diệu chi lượng, có thể tiên cơ khí lực, đạo kiếm bất nhập, khí tức kéo dài, mà lực hùng hồn. Đối với thiên địa nguyên khí khống chế cũng sẽ tăng lên. Càng có tiên tư ngộ tính đều là cực kỳ cao giá, nhưng phải lĩnh ngộ long tộc thần thông, pháp môn, có thể tại trong trần thế sông sáo ra hiển hách thành danh đến, nếu là tiên hận thì có thể tiếp nhận long huyết chi lượng sẽ trở nên càng nhiều đứng lên, về phần lại nhiều, vậy cũng không sao, chân thân củ lò, mà khí huyết hùng hồn, một chút hao tổn mất quá như là, về phần thân này chi chân huyết đều bị tổn tệ. Ha ha, trừ phi là Tam Thanh đạo tổ, lịch kiếp chuyển sinh, một lần nữa hóa thành cái chân nhân tới đây. Đạo tâm kiên cố, có thể như vậy. Người bên ngoài, ai có thể như vậy? Ai có thể như vậy? Nhất định không khả năng. Đang uống rượu tự nhạc, gõ nhịp mà ca trì, giống như từ ngâm chi, lại bỗng nhiên phát giác được không đối, ngước mắt nhìn chi, nhìn thấy vẩn quanh tại tề vô hoặc quanh thân máu tươi bắt đầu phun trào, tựa hồ có hướng phía hắn nội bộ luyện hóa xu thế, hơi có kinh ngạc, cười lên, quét tới vừa rồi đáng tiếc vẻ tiếc nuối, lại cười nói, ta liền nói, nếu là huyền chân sư đệ như vậy căn cơ tự nhiên không thể nào là quá kém. Ta vốn đã là không có bao nhiêu thời gian, tàn hồn muốn rời đi, những này chất huyết liền làm làm là cho ngươi một phen cơ duyên, còn lại chư chất huyết, thần vận thì là trở về giữa thiên địa, cũng hoặc là quay lại tại Đông Hải bên bờ, cho chư Long tộc hậu duệ một chút cơ duyên lang hoàng kinh ngạc thất thần. Đột nhiên lại là khẽ giật mình, cảm thấy không đối. Đột nhiên túi đầu xuống nhìn về phía Tể Bố Hoặc. Ân, nóng, sửng ngược. Sưng ngược như lại nhận dung thân một dạng đau đớn. To lớn như vậy thống khổ để Tể Bố Hoặc nhất định phải hết sức chăm chú tại bản thân vừa rồi có thể chống lại nổi, từ từ Hắn cơ hồ muốn lãng quên mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, quên lãng tình cảnh của mình, kinh lịch dạng này để hắn vô ý thức nhớ lại lần trước cùng loại ký nghiệm. Là tại Học Liên Sơn, cũng hoặc là nói, Phương Thốn Sơn Hạ. Tại vậy mình trong phòng, tại vị kia Thanh Ngọc đạo nhân chỉ điểm phía dưới, chính mình kết hợp Đan pháp sáng tạo ra phương pháp tu hành. Chương 294, một giọt cũng bị mất. 2, chương 294, một giọt cũng bị mất. 2, trong hoàng hốt, trước mắt tựa hồ lại gặp được vị kia thần sắc lãnh đạo, ăn nói có ý tứ đạo nhân. Thanh Ngọc đạo nhân tựa hồ còn tại bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn không cần nữ nữ chỉ là an tĩnh nhìn xem để bố hoạn, nhưng là hắn muốn nói lời, cũng đã cực kỳ rõ ràng truyền tới, thiếu niên đạo nhân trong mắt, hai tay chậm rãi kết đạo môn pháp ấn, hai con ngươi khép kín, vận chuyển mình tại Hạc Liên Sơn dưới thời điểm sáng tạo ra pháp môn. Hái luyện phong rừng, khí thể không phân biệt, lấy cựu truyền luyện nguyên. Long huyết không phải long huyết, duy bạn vật thương sinh chi diện hóa, cũng là một khí chi hóa thân. Nó khí nhập ta thể, cùng hô hấp bạn vật chi khí, không cũng không khác biệt gì, nếu có thể lấy cựu truyền luyện nguyên pháp môn, đem giữa thiên địa nguyên khí, rèn luyện bản thân thân thể, như vậy vì sao không thể đem vật này cũng làm làm nguyên khí? dung đệ gen luyện tại ta, chẳng lẽ nói Long Hoàng không phải hậu thiên sở sinh, chẳng lẽ hắn không phải đến từ một khí chỗ hóa? Sở dĩ không người có tại, kỳ thật chỉ là bởi vì ta bên trong tâm, như cũng hay là không thể đem bạn vật coi là một khí biến thành. Đề Bộ hoặc không còn bài xích rất nhiều long huyết chi khí, sau đó bỏ kia long huyết hết hơi số bị nuốt vào thể nội, sau đó khí đỉnh lưu chuyển biến hóa, quanh thân bỗng nhiên dâng lên trận trận bàng bạc chi khí, cái này một cỗ mang theo huyết sắc khí cơ, từ đề bộ hoặc quanh thân bách hải bên trong lưu chuyển biến hóa, để không khí chung quanh hắn đều có trô bặm. Nhất truyện, Luyện Nguyên Lâm Hoàng có chút nước mắt, mới có hơi hài lòng, nói a, xem ra trước đó là có chỗ thú liễm, có chỗ che đậy sao? Ha ha ha, tựa hồ là cung đỗ. Tốt tốt tốt, dù sao ta cũng không có khả năng quay lại khôi phục, cái này một thân chân huyết, tiện nghi ai không phải. Lại nhìn xem, ngươi có mấy phần căn cơ. Đến. Tay áo quét qua, bàng bạc chân huyết, lại là to lớn một bò, trùng trùng điệp điệp, hướng phía đệ vô hoặc phương vị mà đi, huyết sát chi khí là kiếm, tia đoạt được. được. Mà còn lại tranh đấu sát phạt là đan cùng hỏa diệu chỗ phân, duy trì có thuần túy chi tinh nguyên rơi xuống, thiếu niên đạo nhân thân thể mãnh liệt rung dậy, hai mắt khép kín, làn da phiếm hồng, phản phất tiếp nhận không cũng có gì sánh kịp năng lực, gân cốt đều phát ra có chút thanh âm, nhưng là hắn chịu được lấy. Chợt thủ nặng, hô hấp, lại tiếp tục lấy đan thành cửu truyện chi thế, ứng ép thay đổi này bàng bạc chi khí. Như truyện, thế là cái này vô số khí huyết hội tụ hóa thành sợi tơ, đều quấn quanh ở đề vô hoặc bên người, Long Hoàng Trừng to mắt, lại tiếp tục phất tay áo quét qua, khiến hết quán chú đã càng phát bàng bạc mãnh liệt, vài như trường hà bình ngữ. Phong Tới để bố hoạt, này cũng đã tam chuyển chi thế, thiếu niên đạo nhân trầm gải tóc rơi xuống, tóc đen khẽ nhếch, xung quanh khí ngưng tụ mà thành, từng tia từng sợi huyết sắc hội tụ. Đệ tam chuyển đã là bàng bạc như lại giang trường hạ. Tề Vô Hoặc tay phải trên mu bàn tay có màu đỏ hỏa văn sáng lên, bàng bạc nguyên tinh đầu tiên là rơi vào nơi đây, nghịch chuyển nhập hỏa diệu, sau đó lại từ hỏa diệu lưu chuyển, vừa rồi rơi vào thiếu niên trước mắt này thể nội. Đây là bởi vì Tề Vô Hoặc căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này bàng bạc lực lượng, mà giờ khắc này hắn tâm thần điều yếu tối tăm, không thể làm gì chế, hỏa diệu tự hành mà động, trợ giúp nó ngắn ngủi tổn trí có thể phóng nhãn nhìn lại, lại phảng phất là vô số chân huyết đều đều bị thiếu niên kia đạo nhân một mạch nuốt hết. Ừm. Lăng Hoàng đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc chấn động, đã mất đi lúc trước chi thông dòng bình thản. Đây là cỡ nào căn cơ? Đây cũng là cỡ nào thủ đoạn? Lăng Hoàng kinh ngạc thất thần chợt lập tức chú ý tới như là mãnh liệt trưởng hạ bình thường đập xuống chân huyết, Thái Dương kéo ra. Lại tiếp tục dống niên nhỉ non, cái này, vừa rồi lời nói, phải chăng nói đến có chút quá bện toàn. Tế đạo hữu a, bản hoàng còn có thể đối ý sao? Thôi thôi. Hắn không thể làm gì, suy sụp tinh thần mà ngồi, chuốc khổ cười nói: Dưới mắt nói vừa rồi không đếm cũng đã trễ. Đông Hải Long tử Long tôn bọn họ. Tổ tông cho các ngươi không để lại đồ vật rồi. Duy chỉ có người này chi thiệt duyên. Bất quá, các ngươi có thể ngẫm lại xem. Long hoàng tự mình an nuôi mình, giống như còn là đang an nuôi cái kia chưa từng nhìn thấy Đông Hải Long động, người này chi thiệt duyên, có lẽ so với cái này một thân chất huyết, càng thêm quý giá đâu. Có lẽ đâu. Tế vô hoặc thân thể kịch liệt biến hóa, tâm thần an bình, chỉ là tại vận chuyển tự thân chi khí đi khí thể song hành, hữu chuyển luyện nguyên pháp môn, trước đó luyện nguyên Điều gì cũng sẽ bị hạn chế tại nguyên khí chi lực mà không thể đạt đến tại cao hơn, lần này Cửu chuyển luân nguyên, ngày nguyên phảng vẫn mãi mãi không kết thúc một dạng, có đôi khi có chỗ lãng phí, cũng đều hay là quần quần không dứt xuất hiện. Tề Bôi hoặc căn bản không có như bình thường đạt được chân long máu tu sĩ như thế, đem nó xem như bảo vật nuốt vào thể nội. Không có đi tiếp nhận đồng thời luyện hóa lực lượng này, để cao tu vi, mà là tại khí đỉnh phía dưới, đem nó nhóm lửa. Lấy chân long máu làm hỏa, bัง vào ta là lò, luyện hóa Cửu chuyển mà thành. Liền như là lúc luyện đang đợi thời biến, mỗi qua nhất truyện, đang rực rực tính đều sẽ nhảy lên một cái cấp độ. Hiện tại mỗi một chuyện, tề vô hoặc khí đều sẽ trở nên càng phát ra thuần túy, nó có thể đều sẽ trở nên càng phát ra kiên cố mà hữu lực. Đệ tam chuyển thời điểm, tề vô hoặc khí đã cực thuần hậu, cực kỳ tinh khiết. Lấy chân long chi huyết, gen luyện ta chi khí thể lại đạo, đã hết vào công. Cũng hoặc là nói, thường nhân chi cực hạn đã là dạng này, Long hoàng nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân trên thân khí cơ tại bốc lên, nhìn thấy cái kiếp khí đã cực kỳ thuần túy, có thể nói là chân nhân cực hạn, trong lòng hơi có chút an tâm, chỉ cảm thấy đây cũng là cực hạn, hiện tại dù sao cũng nên là tu tay lại nhưng lại nhìn thấy thiếu niên, kia đạo nhân trong tay chi ấn dừng một chút, đột nhiên lại chuyển. Càng có hay không hơn số lượng bàng bạc long hoàng chân huyết rơi vào nó thân nội bộ, hóa thành là diễm, mãnh liệt tiêu đốt. Thế là rèn luyện lại lần nữa mở ra. Long hoàng thần sắc nghiêm lại, hai mắt hơi có chút thất thần, nhị nó nói, đây là tinh thuần như thế khí, tinh thuần như thế căn cơ, còn không vừa lòng sao? Ngươi đang làm cái gì? Lưu cho ta một chút đi. Long hoàng trực tiếp đè chết ý nghĩ này, trở dài khẩu khí, nhấc lên vào rượu, bàn tay hơi có chút run rẩy. Sau đó cắn răng, như là cán thép, cắn sát lửa, từng chữ nói ra, nói a, bằng lũ mà kỳ thật tại đệ tam truyện thời điểm, Kê Vô hoặc liền bản năng muốn thu tay lại, chỉ là tại thời điểm này, thiếu niên đạo nhân bên hông trong ngộp bội, chỉ còn lại có khí ngọc bài hơi sáng lên, mà trong tứ hải, thiếu niên đạo nhân cũ truyền Luyến Nguyên muốn thu tay lại, lại nghe được thanh đạm lẫnh đạm thanh âm, bình thường không có gì lạ, lại vô cùng quen thuộc, cũ truyền Luyến Nguyên chỉ đệ tam truyện, là có thể sao? Sao không, tận ngươi có khả năng. Toàn ngươi mong muốn. Một người dạo bước mà đến, ngồi tại trước người. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt ngơ ngẩn. Thanh Ngọc Tiên Bối Chương 295, có thể so với Tam thành căn cơ. 1. Chương 295, có thể so với Tam thành căn cơ. 1. Chương 295, có thể so với Tam thành căn cơ. Dù cho là trong thức hải, Tề Vô hoặc đều hơi có kinh ngạc, vô ý thức căng thẳng hạ thân thân thể. Thật sự là ngày xưa lưu lại ấn tượng quá mức khắt sâu. Trước mắt đạo nhân kia lông mi lãnh đạm, tuy là cực kỳ tu lão, nhưng là cho người cảm giác đầu tiên lại là uy nghiêm, ăn nói có ý tứ lại khó mà thân cận, chính là cái kia thanh ngọc đạo nhân, giờ phút này ngồi tại Tề Vô hoặc trước mặt, thiếu niên đạo nhân trong lòng vô ý thức nổi lên từng cái nghi hoặc từng cái không hiểu, nhưng là thoáng qua ngay tại nhân quả trên tốc độ đã đạt thành hòa giải. Lễ tế vô hoặc chi tâm tính cũng không có cảm thấy vị này Thanh Ngọc đạo nhân xuất hiện trước mặt mình, có gì không ổn. Thứ nhân quả góc độ đến xem, cái này rất bình thường. Phi thường bình thường. Thiếu niên đạo nhân muốn đứng dậy hành lễ, lại bị cái kia Thanh Ngọc đạo nhân đưa tay ngừng, người sau con ngươi thanh lãnh bình thản, nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, trong lòng hình như có vô số chi niệm đầu chợt trùng, muốn nói ra, cuối cùng lại cuối cùng lại là hội tụ làm một câu nói, ba chữ, lại là hắn Lần đầu tiên là Nguyên Thủy Tổ Khí, lần thứ 2 là hắn giải khai ra chỉ tại Nguyên Thủy Tổ Khí bên trên Ngọc Thanh chân phủ. Đây là lần thứ 3, khí quyển phía trên lưu lại chi thần vận, cảm giác được tu chỉ cùng loại Nguyên Thủy Tổ Khí cách thức, mà đạt đến tại cực thuần cực dày người, tự nhiên mà vậy, làm cho Nguyên Thủy Đại Tiên tôn lại có sợ cảm ứng, tự có cái kia nhất niệm thần hồn tới đây, chỉ là tới đây thời điểm, liền đã không nói gì, lại phát hiện lại là người tiểu đạo sĩ này. Lại là cái này tể bố hoặc, lại là cái này, quá. Bên trên, cửa, người, muốn muốn vứt tay áo mà đi nhưng lại nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân rõ ràng còn có dư lực tiếp tục thôi diễn công pháp, lại là dừng bước, là gặp Bảo Sơn mà tay không mà bè, Thanh Ngọc đạo nhân thật không thích nhất đệ tử lưu dư lực, cái gọi là cầu đạo đều cần lo lắng hết lòng mà thành cửu, như vậy dư lực, thử, quả nhiên là thái thượng đệ tử. Vừa rồi xuất thân, lại khấu bấn nói, vì sao không hết bản công? Thế vốn hoặc ngược lại dò hỏi, toàn công? Thanh Ngọc đạo nhân ngước mắt hỏi thăm, thản nhiên nói, cái này lại không phải công pháp của ta, ta làm sao biết ngươi toàn công? Nhưng mà ngươi tu chi thuật lựa đàn, tự có cửu truyện căn côn, mà ngươi hành công kết truyện, cũng còn có dư lực. Ừ, rõ ràng cái này còn không phải nể cực hạn. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, hồi đáp, đây là đang dựa vào Long Hoàng chân huyết dẫn luyện, không, có khả năng chiếm cứ quá nhiều. Túng Chi lại tiếp tục lời nói, có lẽ tu vi liền sẽ tăng lên. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, tu vi tăng lên không tốt sao? Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, là tốt cũng là không tốt. Đạt được lực mà đã mất đi tinh khiết, với ta mà nói là không đáng. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn xem Tề Bất Hoạn, xác định người sau trong lòng, quả thật là như thế này suy nghĩ, Ngự Khí lãnh đạm nói muốt. Con rồng kia cùng ngươi bây giờ đều là tự cảnh giới bình thường, bố cục lưu tiên, lại là câu lệ nơi này giống như chuyện nhỏ bên trên, một đầu đã chết chi long chân huyết thôi. huống chi, hắn không phải nói căn cơ càng dày người, đoạt được càng nhiều a. Ngươi cơ sở, bạn tọa đánh xuống. Hắn lại nói bao no. Thanh Ngọc đạo nhân ngữ khí bình thản, chỉ là ống này đủ hai chữ từ hắn trong miệng nói ra, lại là hơi có chút ý cân nhắc vị. Ta đánh cơ sở, ngươi nói bao no? Có chút thú vị. Tay áo quét qua, chản nhiên nói, lại tiếp tục ngươi cung pháp. Tề Vô hoặc hồi đáp, còn có rất nhiều ta còn không có biết rõ ràng vấn đề. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, Vấn đề, ngươi có vấn đề, đương nhiên, chỉ là bởi vì lão sư của ngươi mặc kệ ngươi, cơ sở không đủ mà thôi, cho nên mới đưa đến ngươi không cách nào hoàn thành công pháp của ngươi. Hừ, Thanh Ngọc đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng lại tựa hồ không phải nhằm vào Tề Bất Hoặc, chỉ một đôi mắt bình bình đạm đạm nhìn xem thiếu niên đạo nhân, ngữ khí bình thản nói, còn có cái gì vấn đề? Tạm thời nói một chút, bản tọa hôm nay vừa lúc có rảnh rỗi, ngươi quá ngu dốt, nhìn chi không xuống, liền làm sơ chỉ điểm. Phảng phất như là tại học viện sơn dưới cái diễn, thiếu niên đạo nhân ngồi ngay ngắn hành lễ. Sau đó cung cung kính kính đem chính mình lúc trước vây khốn nghi ngờ không hiểu vấn đề hỏi thăm đi ra, sẽ không cách nào khống chế Cựu Truyền Luyện Nguyên, mà sẽ dẫn đến tại cái này Cựu Truyền Luyện Nguyên quá trình bên trong, tu vi tăng lên hai hại dần dần giải quyết. Mà vị kia lãnh đạm trung niên đạo nhân thì là ngữ khí bình thản, đem đề vô hoặc rất nhiều không hiểu, hoang mang chỗ giảng giải một phen. Nó giảng thuật nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhưng lại không có trộn lẫn lĩnh ngộ của mình, chỉ là giải quyết tề vô hoặc không hiểu, là muốn nhìn xem tề vô hoặc đến cùng có thể đi đến một bước nào đi, lại tiếp tục lãnh đạm nói người tu hành chi khí, có người cảm thấy bình thường thổ nạp chính là Có chính là cần trải qua qua rất nhiều rèn luyện, cần cực kỳ tinh thiết, tâm càng cao nhìn thấy càng là xa xôi, yêu cầu cũng chính là càng cao. Tam truyền ma dựng, chẳng những là ngu rốt mà lại đang tiếc. Lại để ta nhìn xem, cực hạn của ngươi ở nơi nào. Mà tại ngoại giới, Long hoàng đã thấy thiếu niên kia đạo nhân ngồi tại trong chất huyết, trong chất huyết, tinh nguyên thiêu đốt như liễu diễm, nhưng lại rõ ràng đều đã thôn phệ nhiều như thế chân huyết nguyên tinh, nhưng là thiếu niên đạo nhân tu vi vậy mà không có tăng lên. Cái này, cái này sao có thể? Long hoàng hồ nghi không hiểu. Những lực lượng này đủ để đem một người ngạnh sinh sinh đẩy lên tiên nhân cấp độ, thậm chí điệu tiên đều có thể kiểm tra. Thế nhưng là tề vô hoặc tu vi không phải là không có tăng lên, lại còn có loáng thoáng độ sụt hạ xuống xu thế. Nhưng nó lượng mặc dù biến thiếu, nhưng nó khí tinh huyết, hình như có tựa hồ lại có một loại không nói ra được thuần túy cảm giác, là một loại tinh thuần đến để cho người ta kinh động cảm giác, để tam truyền đằng sau, đệ tứ truyền, đệ tứ truyền đằng sau, chính là theo sát phía sau đệ ngũ truyền, mỗi một lần động tĩnh đều càng lúc càng lớn, mỗi một lần đều liên lụy tới càng phát ra to lớn càng phát ra vô biên mênh mông khí huyết. Long hoàng phi đang ở trên, cảm giác được tự thân lưu lại long hoàng chân huyết sôi trào mấy lần, mỗi khắc càng không ngừng chạy về phía tể bố hoặc. Khẽ mắt ngậy lên. Tư lệ tam truyền bắt đầu, đến mức đệ cửu truyền. Mối mạch mà thành, không ngừng. Mà tại trong tứ hải, Thanh Ngọc đạo nhân nhìn trước mắt thiếu niên kia đạo nhân tu hành, nhìn xem chính hắn đem thái thượng chi đan pháp, khí thể cấp độ, thỉnh thoảng xen lẫn có linh bảo luyện bảo kết tức, cùng chính mình khí quyết đều kết hợp với nhau, sau đó triệt để hóa thành một môn duy trì có phù hợp hắn kể vô hoặc chính mình pháp môn. Đốt hết long hoàng chi huyết, lại chưa từng hấp thu mấy may, mà là đem bản thân chi khí Càng phát ra thuần túy đứng lên. Thái Ngọc đạo nhân nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng tại trong thứ hải thiếu niên đạo nhân mênh mẫn, nhìn xem hắn khí bức lên, nó thuần túy, mênh mông, cho dù là hắn đều không thể không khẽ bước cảm, trong lòng tán thưởng một tiếng, dù cái này khí chi thuần túy mênh mông, căn cơ dày, rất nhiều đã trải qua tam hoa tụ đỉnh lôi kiếp tẩy luyện đằng sau tiên nhân đều so ra kém. Mà lại không ham hố, không cầu phát môn, không cầu tu vi tăng lên, mà là lệnh đúng chắc cơ sở. Năm đó trời đồng, nó chính là tiên thiên sinh linh, khí tinh thuần, cũng liền chỉ là như vậy. Đây cơ hồ đã là Hầu tiên sinh linh vật không có khả năng dưỡng dục ra tinh thuần trình độ. Mặc dù như vậy, Thanh Ngọc đạo nhân cũng chỉ khẽ bước cằm, Lư Khí bình thản nói, lúc này mới, miễn cưỡng xem như cái bộ dáng căn cơ của ngươi, vốn là có thể làm đến bước này. Người công pháp này, có thể có tiên sao. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu. Chương 295, có thể so với Tam Thanh căn cơ. 2, chương 295, có thể so với Tam Thanh căn cơ. 2, Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, tu đạo thông huyền, ngươi pháp môn này, đã có thể tu thể phách, cũng có thể tu nguyên khí, nhưng bị toàn, nhưng bị huyền liền đi rơi một cái chữ nguyên gia tặng một cái chữ biển, kỳ danh xưng là, hữu truyện liền công như thế nào? Người tạo nghệ, người công pháp này, đủ để được xưng tụng một cái huyền môn. Tề vô hoặc đầu. Thanh Ngọc đạo nhân liền muốn rời đi đã thấy đến Tiếu Niên kia đạo nhân còn vẫn xếp bằng ở nơi đó, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ còn tại suy tư, đạo nhân ngước mắt, mà Long Hoàng nhìn thấy Tề vô hoặc cựu truyện công thành, nha mình thân thể chi huyết bao nhiêu còn giữ điểm, vậy mà thở phào ra một hơi đến, đưa tay lau cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Chỉ là giờ phút này, đã thấy đến cái kia đã cựu truyện Tiếu Niên đạo nhân bỗng nhiên lại lần nữa đạo môn phát tấn. Thanh Ngọc đạo nhân con ngươi vì đón nhìn thấy tệ vô hoặc lại lần nữa lên quyết, thiếu niên đạo nhân ngước mắt hỏi thẳng hắn, "Tiền bối, cựu truyện chính là cực hả sao?" Thanh Ngọc đạo nhân trả lời, "Đạm môn, chính là cực." Thiếu niên đạo nhân nói cái kia cựu cựu như thế nào? Thanh Ngọc đạo nhân ngáy mắt toát ra một tia kinh ngạc muộn tia kinh ngạc, chợt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân vậy mà tại cựu truyện phía trên lại lần nữa biến hóa. Tại thái thượng đang quyết phía trên một cách tự nhiên đi ra lựa chọn của mình, thứ 9 chuyển lại đi, sôi trào mãnh liệt long hoàng chân huyết tràn vào thể nội, xoay quanh lưu chuyển, luyện hóa thành khí. Tự thân đã tinh thuần đến một cái cực hạn khí, vậy mà lại lần nữa dưới mặt đất ép, lại lần nữa thuần túy, lại lần nữa thuần hóa. Đạo môn lấy cựu cựu là thuần dương, lấy chứng không có cuối cùng. Mà lần này luyện hóa, so với lúc trước động tính càng thêm mạnh bạo, long huyết cơ hồ là từ trong miệng phun ra ngoài, long hoàng sắc mặt đột biến trắng, thân thể trong một chớp mắt biến đổi, trực tiếp xuất hiện tại to lớn long tộc thi hài trước đó, đưa tay để ép, đem một viên cực đại hòa hợp, phát ra xán lạn rộng lớn chi khí tượng long châu ngân chặt, sắc mặt đều trắng. Vật này cũng không thể cho ngươi. Không được, không được. Chặn lần đầu. Nhìn thấy tiên khung đều tụ hội tại hạ ép, tại kịch liệt xoay tròn xoay quanh, đã thấy đến thiếu niên kia đạo nhân đưa tay, lấy long hoàng chân huyết đi ngọc thành chi chân phù, bàng bạc vô biên khí, trực tiếp từ giữa toàn bộ thiên điệu điên cuồng phun trào mà đến, mêng mông bàng bạc, cực kỳ tinh khiết, cực kỳ mêng mông chi nguyên khí cao tốc lưu chuyển, dẫn động gió lốc, cuồng phong, gào thét bàng bạc, vạn vật đều là động. Lấy thiếu niên kia làm tâm, điên cuồng phun trào mà đến, tiên điệu làm lu này, vạn vật làm đồng. Trong một chớp mắt, uỷ cửu lưu chuyển mã thành Toàn thể chi khí đã triệt để cảm biến, cho dù là không có cái kia bảng bạc, còn có đại pháp lực nguyên khí long hoàng màu chao chống, tể bố hoặc thể nội chuyện như cũng còn tại chậm chạp mà kiên định biến hóa, lúc đầu muốn rời khỏi Thanh Ngọc đạo nhân một lần nữa ngừng bước chân, hắn nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, nói: "Thật là lớn đạo tâm. Một kẻ long hoàng chân huyết còn chưa đủ ngươi hoàn thành chính mình rèn luyện sao?" Ngỡ nhờ con rồng tiên hoàng huyết viết xuống ngọc thanh chân phủ, làm cho vạn vật đều là lao tới ngươi mà đến. Thiếu niên đạo nhân hai tay nâng tại đan điền, giống như là bao phủ cái gì giống như, nói tiền bối nói, tâm này càng cao, thấy càng xa. Nếu là chấp nhất tu hành, liền có thể tu hành ra cảng tinh khiết chi khí." Thanh Ngọc đạo nhân xoay người lại, thân sắc của hắn bình viễn lãnh đạm, lại nhìn không ra hi nộ, chỉ là thản nhiên nói, "Ngươi muốn trực chỉ đạo tổ không?" Thiếu niên đạo nhân tại trong tứ hải, đối mặt với vị này Thanh Ngọc đạo nhân, nhưng cũng chưa từng nói dối, chưa từng chế lộc, chỉ là nhìn xem hắn, nghi nghi, trái lại hỏi thăm hắn nói tại sao không được chứ? Thanh Ngọc đạo nhân chưa từng tức giận, càng chưa từng bùi, chỉ là phất tay náo, lần nữa ngồi xuống, thản nhiên nói, tuy là cồn bọng nói như vậy, lại thử nói chi. Tê vô hoặc ngồi sẽ bằng, hồi đáp, đạo độ chi năng đều là thần thông quảng đại, nhất nghĩa văn hóa, không gì làm không được, đạo tâm của bọn họ kiên cố, bọn hắn thần thông vô biên, nếu như đánh cái so sánh lời nói, tựa như là vạn vạn thứ hai, lại cực thuần túy vô biên thuần kim, mà thực lực của ta cùng thần thông, so sánh với đạo tổ tới nói, không có ý nghĩa, chỉ là một khối ngón tay lớn gõ móng tay mà thôi. Nhưng là, đây chỉ là đại biểu cho thần thông của ta, thực lực của ta là lượng. Ta chỉ lượng, thua xa tại đạo tổ, như hạt bụi nhỏ cùng núi lớn, nhưng không có mảy may nhưng so sánh trí tính. Nhưng là ta hy vọng, đạo tâm của ta cũng có thể chí thuần đến ý. Duy tính duy nhất gọi là chí thuận, tựa như là dù là thực lực của ta khả năng có ngón tay lớn như vậy, cùng đạo tổ vô biên rộng rãi thực lực khác biệt, nhưng là ngón tay dạng này lớn, cũng có thể là thuần túy hoàng kim a, bằng vào ta chi đạo tâm dạng này thuần túy hoàng kim dung nhập vào đạo tổ như vậy vô biên vô tận thuần túy hoàng kim bên trong, sẽ không lộ ra dù nổi, mà cho dù là đạo tổ rộng như vậy rộng rãi thực lực, không gì làm không được, nếu bản về thực lực, như là vô lượng lượng hoàng kim, từ cái này vô lượng lượng hoàng kim bên dưới cắt đi như ngón tay lớn nhỏ như vậy một chút, cũng sẽ không so với ta cần mạnh. Thanh Ngọc đạo nhân nói người tu đạo đều là kính trọng đạo tổ. Như ngươi vậy, xem như tính trọng sao?" Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, "Là lớn tính trọng." Lại tiếp tục hỏi thăm, "Đạo tụ trong mắt, chẳng lẽ cũng là trên dưới Tôn Ti, lục giới trong ngoài, đẳng cấp có thứ tự sao?" Thiếu niên đạo nhân chậm rãi mở ra khép lại lấy bàn tay, cao lại thuần túy vô biên khí chậm rãi bước lên lấy, lấy 8000 năm trước đại đế quanh thân chân huyết, vạn vật làm dẫn, giàn luyện tại ta. Cửu chuyển ma định ra, lại tiếp tục cửu chuyển ma thuần, thậm chí cả vô tận vô cực. Cửu chuyển huyền công. Sai. Cái gọi là cửu chuyển huyền công, cái gọi là công pháp, bất quá chỉ là lấy bắt tự, là gấn tại ta mở chi đạo thôi cho ta người, 1/2 phần 10. Thanh Ngọc đạo nhân con ngươi bỗng nhiên co vào, khóe miệng của hắn có chút cong lên, đáy mắt thậm chí bắn ra từng tia vẻ mừng như điên, hắn nhìn xem cực kỳ mỏi mệt nhưng cũng cực kỳ thuần khiếu thiếu niên đạo nhân, tay phải khẽ nhúc nhích, tự thân một sợi khí cũng hiển hiện, cũng là khống chế tại như vậy chân nhân cảnh giới, trôi nổi tại trong lòng bàn tay, cùng thiếu niên kia đạo nhân trong lòng bàn tay chi khí dung hợp. Không gây thất vẻ, mà là khách quan mà nói, chuẩn bị tới gần hai cố khí lẫn nhau dung hợp. Thanh Ngọc đạo nhân tay phải nắm nâng tại thiếu niên kia đạo nhân dưới lòng bàn tay. Thiếu niên đạo nhân bàn tay ở trên, Hai cỗ khí lẫn nhau tính chất tương hợp, như liễu diễm, đại biểu cho độ tinh khiết giống nhau, đại biểu cho căn cơ bằng nhau. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt Thanh Ngọc đạo nhân, điều này đại biểu lấy đến cực điểm phần quý căn cơ khí tại đáy mắt tiêu đốt lên, sau đó dò hỏi, "Lại thiên tôn, như thế nào?" Thanh Ngọc đạo nhân niết miệng lên, chuẩn bị đại nghị lực đè xuống, chỉ là nói, "Miễn miễn cưỡng, xem như còn có thể." Thái Nguyên Thánh Mẫu hôm nay tiến đến bãi phòng lão sư. Lão sư bản thân là đang bế quan, nhưng lại một sợi thần niệm hóa thân ở bên ngoài, để phòng bị có đại sự phát sinh mà tự thân không phát giác, chỉ là lão sư nhắm mắt lại, giống như tại Ngũ Điên, Thái Nguyên Thánh Mâu chỉ là pha trà, trà tốt thời điểm, hương khí tỏa khắp mà ra, hóa thành tầng vân, có rất nhiều tiên thần, dáng mây các loại cảnh trí, Thái Nguyên Thánh Mâu nhìn lần này cảnh đẹp. Quay đầu lại, nhìn thấy vị kia thanh tĩnh tự tại, nhưng từ cho không bức bách Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mà mắt. Lão sư nàng nhìn thấy vị kia xưa nay ăn nói có ý tứ đại tiên tôn, lại dỗng nhiên trừng mắt, dỗng nhiên nhếch miệng lên, dỗng nhiên cười dài một tiếng. Thái Nguyên Thánh Mâu ngưng ngẩn. Chợt đại tiên tôn trong miệng nói ra một câu. Thái Nguyên Thánh Mâu thần sắc đổi biến, trong tay cốc chén rơi xuống đất, tiên trà tiêu tán hóa trường hạ. Đã thấy đến vị kia xưa nay đối với đệ tử yêu cầu khắc nghiệt, chưa từng khích lệ đại thiên tôn ngữ khí bình thản, than thở mà nói bên trên thiện giả cũng đạo của ta, không cô. Thái Nguyên Thánh Mẫu kinh ngạc nhưng thẫn. Đạo của ta, không cô. Chương 296, Đông Nhạc Cẩm Sách. 1, 1, chương 296, Đông Nhạc Cẩm Sách. 1, 1, chương 296, Đông Nhạc Cẩm Sách. Khí tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều lặp lại lấy một loại phương thức đặc tu tiến hành rèn luyện, cường hóa, thuần hóa, tựa hồ mãi mãi không kết thúc bình thường. Tré trụ chính mình lòng trâu Long Hoàng nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân mở to mắt, đôi mắt kia trong suốt mà an bình, phàm phất có làm cho lòng người ta cảm giác, phàm phất thiếu niên kia đạo nhân chính là vùng tiên địa này trung tâm nhất địa phương. Sau đó cũng không có cái gì đặc biệt, giống như là ngồi thời gian quá lâu, cho nên thân thể mệt mỏi, duỗi lưng một cái, phủi bụi trên người một cái, giống nhau ngày xưa như thế đứng dậy. Long Hoàng trừng to mắt, trầm mặc, sau đó chờ trừ một lúc, chơm trước một nữ, dò hỏi: "Cảnh giới của ngươi, ấn, đột phá sao?" Tay buôn hoặc năm tay, năm ngón tay nắm hẹp, tùy ý quắc cơ. Cảm nhận được gió từ trên ngón tay phất qua rất nhỏ xúc cảm, cảm giác được khí tồn tại, sau đó ngẫm nghĩ, nghĩ, hồi đáp, không có. Long Hoàng trầm mặc, dò hỏi, tu vi kia đâu? Tu vi của ngươi tăng lên sao? Thế Bồ hoặc nhíu nhíu cũng lắc đầu. Thế là Long Hoàng không chịu được dùng sức gãi gãi rổng của mình trâu, trong lúc nhất thời có loại bị đè nén cảm giác hiện lên ở trên lồng ngực của mình, để hắn nhịn không được phiền muộn không thôi, không nhịn được muốn ngẩng đầu thét giải, hào hào giống giận gào thét một phen, đem chính mình trong cái bụng này mật biệt xuất cảm giác đều phun ra ra ngoài. "Gặp ủy, ta nhiều rổng như bệnh máu. Nhiều như vậy" chính là một con heo, ăn nhiều như vậy lắm biết đều có thể lập địa phi thăng. Tu vi của ngươi cứ như vậy kéo, một chút cũng không có tăng lên sao? Cái này Tiên Long Hoàng có loại ta chứ này như mức như vậy, làm sao đến nghế chỗ này cái dám dùng không có biệt quyết cùng cảm giác bị thất bại, hắn thở dài một tiếng khí, nói như vậy, chẳng lẽ liền không có biến hóa gì sao? Biến hóa? Tê Vô hoặc hồi đáp, biến hóa vẫn phải có. Hắn tay nào có chút quét qua, tự thân chi khí bắt đầu lưu chuyển, sau đó xuất hiện, dẫn dắt lưu chuyển, bởi vì vô hạn tinh thuần, cho nên trung quanh khí bản năng bị nó thôn phệ, dần dần mở rộng, dần dần tiêu tán như nước chi của sóng, như bao tác biến hóa, cuối cùng chỉ phẩy tay áo một cái, vài liên huy dị ra một đạo bảng bạc gió lốc, không có chút nào khói lửa. Liên phàm phật thiên địa vận vật, tự nhiên có thể như vậy. Lúc trước Long Hoàng bỏ xuống vỏ diệu như vậy bay lên, trực tiếp rơi vào trong tay của hắn, mà Long Hoàng trong nháy mắt này khí cơ phun ra nuốt vào thời điểm, cảm thấy một loại sợ hãi thấu cục, một loại ảo giác, thiếu niên trước mắt đạo nhân, hắn thực lực, kém xa chính mình. Nó thủ đoạn thần thông cùng mình so ra, cũng là trên trời dưới đất bình thường. Nhưng là nó khí chi tinh vi, vậy mà loáng thoáng vượt qua chính mình. Loáng thoáng lại có một loại đại đạo trí thuần cảm giác. Thế nhưng là, điều này khả năng. Long hoàng nơi nào hảo kiệt, trong một chớp mắt liền có chỗ minh ngộ, thân thể nhoáng một cái, đã xuất hiện ở<td>Bô hoặc bên người, đưa tay chế trụ thiếu niên đạo nhân cổ tay, trong một chớp mắt, Long hoàng chân nguyên lưu truyền<td>Bô hoặc quần thân, chợt liền phát hiện, chính mình như vậy bản bản, tinh thuần long hoàng chân nguyên tiến vào thiếu niên đạo nhân này thể nội, giống như châu đất xuống biển bình thường, lại bị nó ngoa đi. Thiếu niên đạo nhân này thể nội, vậy mà phản phật là một nguồn lọ bắt bái. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến chi khí nhập thể, chỉ cần chưa từng so với cảnh giới của Hán Tuấn Tú, đều sẽ bị một nguồn này lò bắt quái trực tiếp luyện hóa, hóa thành quần quật dòng lũ chi khí, tràn vào thể nội, làm cho tự thân chi tu vi càng phát ra thuần hóa, khiến cho căn cơ càng phát ra kiên cố, mà Long Hoàng bản năng muốn rút ra chính mình khí, lại phát hiện, thiếu niên kia chi huyết khiếu quân người, vậy mà phản phất phong tỏa, chỉ có thể nhậm, không có khả năng ra. Long Hoàng chấn động mạnh một cái cổ tay, đem thiếu niên kia lão nhân bản tay bung ra. Kinh nghi bất định, Phật môn La Hán, nhục thân bất lậu cảnh giới, người đã tam hoa tụ đỉnh, đề vô học lập đầu, nói chưa từng Chỉ là nhục thân có không loại đặc tính. Long Hoàng nổi quạo, nếu công thể thuần túy minh ngông, thế là liền lại một lần nữa lấy một sợi nguyên thần, đi nhìn trộm thiếu niên náo nhân chi thần hồn, tự nhiên mà vậy nhập tâm thần bên trong, đã thấy đến nơi đây hỗn hỗn độn độn, hiểu hiểu tối tăm, duy trì có thể vô học nguyên thần cao chiếu, vắng lặng chỗ nào, không biến hóa, Long Hoàng một sợi nguyên thần vừa chạm vào là sẽ quấy bệ, vừa kinh vừa hỉ, nói đạo môn tiên nhân, nguyên thần tịch chiếu cảnh giới. Chương 296, Đông Nhạc Cẩm Sách. 1 2, Chương 296, Đông Nhạc Cẩm Sách. 1 2, kinh ngạc chi người là ở chỗ hai loại đột, chỉ có tại những cái kiếp căn cơ hùng hồn, có hy vọng triệt thẳng vào chân quân, Bồ Tát chính quả tồn tại trên thân xuất hiện, bình thường tu ra cảnh giới cỡ này cảnh tượng kỳ dị thời điểm, cũng nhanh muốn tam hoa tụ đỉnh, mà tuyệt đại đa số cũng chỉ cầu cái tứ chính một trăm mừng, thuần thế mà thành tiên nhân thôi. Ma thiếu niên trước mắt đạo nhân, vậy mà đồng thời có Phật môn đạo môn hai loại cảm giác, không khỏi hắn không tin ngạc, vui lại là, lão tử một thân chân huyết, quả nhiên là chưa từng ngụ vị. Ha ha ha ha. Không hổ là lão tử máu. Lúc này một tay nắm lại tề bu hoặc cổ tay, cười to nói, phàm là sinh linh có thể được thứ nhất mừng, đã đạt đến kỳ tài, không bằng liền muốn đột phá, ngươi bây giờ cả hai đều được, còn nói ngươi không có đột phá. Tê Vô hoặc không có làm cái gì giải thích, chỉ là lưu chuyển tự thân chi khí. Nay khí mặc dù là đã có thể siêu cực kỳ tinh thuần, nhưng lại quả thật còn chưa từng đạt đến thân này cực hạn, nói cách khác, không có đem khí cùng thần kết hợp, hóa thành dương thần, vậy dĩ nhiên thì sẽ không thể xem như hóa nhị vị nhất, đã chưa từng hóa nhị vị nhất, chính là chưa từng tam hoa tụ đỉnh, càng không cần nói vượt qua lôi kiếp, lấy đạt đến tuần hoàn dương, chính là tiên nhân rồi. Long Hoàng nghi ngờ nói: Ta xem nơi chi khí tức đã đến tứ chính bên trong, chí ít hai chính xu thế. Người chi nguyên thần đã có thể tích chiếu tự thân. Mai nục thân bất lâu, nó khí không ra. Như thế tanker đã chọn có thể tìm ra tìm một chỗ địa phương an tĩnh, khổ nạn tu hành để cầu đột phá, vì sao không đi phá cảnh, để cầu cái kia tam hoa tụ đỉnh tiên thần chi cảnh? Thế bố hoặc hồi đáp, không phải là không thể, là không muốn. Hắn hiện tại hiểu thêm, hậu thủ nương nương đã từng cùng mình nói qua từ chân nhân tu chỉ đến cảnh giới tiên nhân phương hướng, biết tứ chính xuất dương thần, biết tứ chính kỳ thật chỉ là tự thân khí biểu hiện bên ngoài. Hạnh tâm hay là chính mình tu trì, biết tại tứ chính phía trên còn còn có Nguyên Thần Tịch chiếu nhục thân bất lậu âm dương bất ngụy ba loại. Một phần này rời đi Phương Thốn Sơn thời điểm lễ bật. Nó giá trị so với Tể Vô hoặc lúc đó ý thức được càng làm trọng hơn. Long Hoàng cũng minh bạch, nghiêm mặt nghiêm mà nói, ngươi muốn đến, thần tắc Nguyên Thần Tịch chiếu thể thì nhục thân bất lậu khí thì âm dương bất ngụy về phần cái này tam hoa cực hạn tuấn tú cảnh giới, sau đó mới đi đến bước kế tiếp sao? Nhưng biết, dạng này có lẽ sẽ rất khó, ngươi sợ cầu người là cái gì? Thiếu Niên đạo nhân nói bởi vì đạo ở phía trước, vì sao chỉ có thể lựa chọn một trong số đó? Phật môn lại bàn Niết Bàn Kinh có một thì ngủ non, nói người mũi sờ voi. Nó sờ răng người, tức nói tượng hình như lô bạc dễ, nó sờ hai người, nói tượng như cơ, nó nhấc đầu người, nói tượng như đá, nó sờ mũi người, nói tượng như cắn, nó cái chớp người, nói tượng như một bạch, nó sờ có người, nói tượng như rượm, nó sờ bộ người, nói tượng như bỏ, nó sờ đôi người, nói tượng như dây thừng. Nhưng lạ, đây chỉ là nó một cho mừng, phi đạo cũng. Ta sờ cầu người, toàn đạo cũng. Toàn đạo. Tần Kỳ Tài, Long Hoàng Thần sắc nghiêm túc, đầu tiên là tán thưởng một tiếng, lại lời nói, tốt đạo tâm tô chí hướng, lại tiếp tục nói ngươi có thể làm đến nguyên thần tịch chiếu nhục thân bất lậu đã là cực lớn thành tựu, nhưng là ta vẫn còn muốn thuyết phục một câu, Hạo Dương bất bội cũng là rất khó, huống chi, ngươi giống như còn dự định đi qua tứ chính, lấy toàn đạo này, có lẽ sẽ cần hao phí mấy trăm năm thời gian, đến lúc đó lời nói, thời gian bị đè chế, cũng chưa hẳn là chuyện của ta. Thời gian gì dài dằng dặc, tu hành tận cổ sở. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tu vi cao truyện, tâm này bất phàm tu giả lập trí cao nhất, lại tại trên đường phí thời gian quyến nguyệt, vì cầu biến mãn, phản làm cho tự thân không đủ biến mãn, không công hao phí chính mình quyến nguyệt, tề vô hoặc như biết nhưng cũng không nhìn, người cũng bao nhiêu truy nguyện. Nếu là không công hao phí thời gian, vi cầu viên mãn mà tới được chân nhân số tuổi thọ cực hạn cũng không có đột phá, chẳng phải là đang tiếc. Long hoàng ngồi ngồi thở dài, sau đó tùy ý đệ lại tề bút hoặc bà bay, đi dò xét gốc rễ xương số tuổi. Sau đó thần sắc trên mặt sát na ngưng kết, một đôi long nhãn trùng lớn. Cái này cốt linh lạ. Là... Hắn từng chút từng chút ngẩng đầu, nhìn trước mắt tóc mai có chút rương, lông mi trong sáng thiếu niên đạo nhân. Như mộng nghệ bình thường mỹ non, 16 tuổi long hoàng thần sắc hơi có ngưng trệ, mà trên mặt hắn biểu lộ đơn giản liền cùng người gặp quỷ giống như hít một hơi thật sâu, lại dò xét thiếu niên đạo nhân nhục thân căn cốt chi số tuổi, nó khí chính như thiếu dương, bàn bạc lưu biển, không hề nghi ngờ là người triều niên thân thể, thế là Long Hoàng hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Tỉnh táo. Không có gì. Ngàn năm vạn năm ở giữa quần hùng cùng nổi lên, anh hào đều xuất hiện, còn nhiều tiên tư tung hoành khắp nơi. Thậm chí có vừa xuất thế chính là Tam Hoa tụ định tiên nhân căn cơ. Năm đó ta ra đời thời điểm, cũng chính là như vậy cảnh giới. Chỉ là một cái đề vô hoặc, chỉ là một cái Sau đó rốt cục nhịn không được bạo một câu chửi bậy, "Đây con mẹ nó." 16 tuổi. Chương 296, Đông Nhạc Cẩm Sách. 2, 1, Chương 296, Đông Nhạc Cẩm Sách. 2, 1, Long Hoàng thất bại, rốt cục nhịn không được hét dài lên tiếng, sau một hồi vừa rồi tỉnh táo lại, ngồi dưới đất, trên mặt có chút buồn vô cơ cảm giác, chợt cũng là có thoải mái, một đời người mới thay người cũ, đời đời đều có phong lưu hạng người tung hoành tại sơn hà này bên trong, chỉ là không ngờ tới, 8000 năm trước đã bỏ mình, 8000 năm sau còn có thể nhìn thấy như vậy cảnh trí. Ngược lại là tiếp đuối, cũng là thông quái. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt Long hoàng, nói lời cảm tạ đằng sau, nói ta có thể có hiện tại tạo hóa, vẫn là phải cảm tạ Long hoàng hỗ trợ của ngươi. Ta vừa rồi dùng bao nhiêu Long tộc chất huyết?" Long hoàng liếc hắn một cái, đau lòng phải đổ máu, có thể nghi muốn, hẳn là đều không, có máu có thể chảy. Như cũng lo liệu lấy phong khoáng tư thái, khóe mắt kéo ra, lời ít mà ý nhiều nói toàn bộ. "Tê vô hoặc lương ngẩn, chợt trong lòng cử cái nãy, Long hoàng quét qua tay náo, nói không sao, ta nói." Quản lũ. Tại như vậy hào khí tư thái đằng sau, chợt lại sâu sắc hít vào một hơi, nói bất quá ngươi đã trải qua bằng bảo ta mớ là tài liệu, ta thực lực bây giờ tổn hao nhiều, chỉ sợ ta đã không có biện pháp đem ngươi đưa ra ngoài, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể đụ lựa chọn, phá kiếp mà ra. Thiếu niên nạo nhân gật đầu. Hắn nhìn xem bầu trời kia, cả cổ dãy núi đều bị vô số liệt diễm lôi hỏa đại trận vỡ ra đến, hóa thành từng bước từng bước răng khắp nơi khu vực, đây là bản cờ, là phục hi thị định tiêm thủ đoạn, là tại lấy sơn hà là que tính, mà cái này que tính mục tiêu, trực tiếp chỉ hướng tề vô hoặc. Liệt diễm mu tận, phóng lên tận trời, tỏa ra bầu trời, phản phất đem toàn bộ bầu tiên đô vỡ ra, màu xanh đậm bầu trời bị liệt diễm phong cách phảng vất một viên bằng cỡ, trắng nõn ngón tay như ngọc bóp một quân cờ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ. Nổi lên gợn sóng như là diễm, đột nhiên hướng phía tứ phương tản ra. Bàn tay trắng nõn chủ nhận nhấc lên bàn tay đến, rũ xuống hoa lệ tay áo, con người hơi liễm, khuôn mặt ngũ quan đều là cực hoa mỹ, càng có một cốt cực kỳ chuẩn bị tính xâm lược khí chất, con người khẽ nhếch lên, nhìn xem trước mặt yêu hoàng tâm phúc, thản nhiên nói, các ngươi muốn trận pháp ta cũng đã cho ngươi bày sủ tới. Muốn tìm nói, các ngươi chính mình tiến đến đi. Vị Tiêu Cương thanh niên đối mặt với trước mắt hoa lệ nữ tử, dù cho là bất mãn trong lòng, cũng là không dám biểu hiện ra ngoài nhưng là vẫn nhịn không được hỏi thăm, trầm giọng nói, "Kỳ tự Dương phàm biên, phàm ta yêu tộc người, đều là nên tiến đến phân chiến. Yêu hoàng bệ hạ triệu tập chư thánh, hoàng thánh ngài, ngày nào khởi hành?" Hoàng hậu lướt mắt, thản nhiên nói, "Thiên cơ bất khả lộ." Thế nhưng là, đi xuống đi. Vị Tiêu yêu hoàng tâm phúc Trầm Mặc, hành lễ đằng sau chính là lui đi, đang đi ra phục hi thị hoàng hậu trong cung thời điểm, nhìn thấy một tên mới 12, 13 tuổi thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng đi tới, thấy được nàng tóc đen rủ xuống tựa hồ là bởi vì lúc trước thời gian dài lang thang, khuôn mặt lạ có chút tái nhợt, nhưng là đã tính dưỡng rất tốt, một đôi mắt sáng ngời ngoảnh Bên hung có khóa trường mệnh, trên ống tay áo là trường pháp kết, bình an ngọc bội, có thể thấy được nơi này chủ nhân là như thế nào yêu thích nàng. Tướng này lĩnh mỉm cười hành lễ, tiểu điện hạ. Trợn muốn buông tay ra cái này sợ một cái thiếu nữ tóc, nhưng là người sau rất bén nhảy nhoáng một cái, dự định muốn tránh đi, nhưng là không làm sao được, tu vi chênh lệch thật sự là quá mức to lớn, liền bị đụng phải thời điểm, vị này yêu hoàng tâm phúc thân thể cứng đờ ngừng gián, không hiểu tấu cổ tay khẽ động, tránh đi đứa bé kia. Thiếu nữ tránh khỏi hắn, rất nhẹ cảm chạy bước nhỏ lấy đi vào trong cung điện. Sợi tóc màu đen rủ xuống ở sau lưng. Nương theo lấy thiếu nữ bước chân mà nhoáng một cái nhoáng một cái, giống như là trong gió bay lên bồng thảo. Tướng Linh Thu tay lại, thật sâu nhìn chăm chú lên cái này Hoang Hạo đại thành công, cuối cùng vẫn là rời đi, mà Hoang Hạo vươn tay sờ lên tiểu đồng cổ tóc, tiếng nói bình thản rất nhiều, nói về sau cách những cái kia yêu màng nhất mạch đệ tử xa một chút, liền xem như bọn hắn lại nghĩ như thế nào muốn cùng ngươi rút ngắn quan hệ, cũng muốn đề cao cảnh giác. Tiểu đồng cọ dùng sức gật đầu, "Ân." Nàng lôi kéo Hoang Hạo rủ xuống hoa lệ tay áo, rất là nhu thuận, sau đó nhỏ giọng nói, "Bố hoặc hắn Hoang Hạo con ngươi của xuống, là có chút tức giận." Bởi vì chính mình trước đó chủ quan, vậy mà tại tiểu gia hỏa này trên thân bại cái náo, cũng bởi vì trước mắt cái này tiểu đồng có vậy mà không gì sánh được tín nhiệm một tên nhân tộc. Một cái không có phục hi thị hết mạch gia hỏa, nhưng là tiểu đồng cọ khẩn cầu, nàng cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Mỗi một lần tiểu gia hỏa chỉ cần dùng cặp mắt kia nhìn xem nàng, sau đó trong ánh mắt tràn đầy sự ngủ, phản vật như là phục hi thị hết mạch đều muốn bốc cháy lên đang gào thét một ngữ dạng, số định quyết tâm muốn cự tuyệt nàng hoang hạo, liền có thể nghe được trong lòng mình tưởng đồng bách sắt giống như phòng tiến sụp đổ đục nát thanh âm. Bất tri bất giác, dành rồi cuối cùng cũng đã là lùi lại lại lui, mà mỗi lần tiểu gia hỏa đều sẽ trở nên rất ngoan ngoãn. Đệ Hoang Hạo cảm thấy, không lỗ, không lỗ. Chương 296, Đông Nhạc Cẩm Sách. 22, chương 296, Đông Nhạc Cẩm Sách. 22, trở lại đang một chỗ thời điểm ảo nào không thôi, cảm thấy mình nhất định là bởi vì trong huyết mạch phục hi thừa số ảnh hưởng đến, cái kia đệ nhất kiếp kỳ liền đạn sinh lão tổ tông, đến cùng đã làm những gì? Tại sao muốn dạng này hại đời sau của mình, ngươi cái lão vô lại tạp mao rắn, vì cái gì? Hoang Hạo a Hoang Hạo, ngươi là độc lập chính mình còn cần tụ mấy cái cấp kỳ trước đó lao tạm mao ảnh hưởng. Ngày mai tuyệt không thể lại bị tiểu đồng có ảnh hưởng. Ngày thứ hai, tiểu đồng cổ thật đáng yêu a cố ý lấy phục hy thị tuyệt học đến gián tiếp trợ giúp tiểu tử kia kéo dài thời gian, cũng là dạng này bắt đầu. Hoang Hạo thở dài, vươn tay sờ lên tiểu đồng cổ tóc, hỏi, không cho hắn đụng phải đi. Tiểu đồng cổ lắc đầu. Hoang Hạo thoải mái tinh thần, nói vậy là tốt rồi chỉ có ngươi nói, cái kia phương thôn sơn tề vô hoặc, ta đã chỉnh độ lớn nhất cho hắn kéo dài thời gian. Vâng vào ta dự đoán, hắn chí ít có 2 lần cơ hội toàn thân rời đi nơi này, rời đi yêu giới, nhưng là không biết vì cái gì Hắn từ đầu đến cuối không có đi. Đầu óc của hắn rất dễ sử dụng, hẳn là có lựa chọn của mình cũng ý nghĩ. Gặp tiểu Đồng có hay là lo lắng không gì sẽ được, Hoàng Hạo thở dài, lại lần nữa mềm lòng, nói yên tâm đi. Bất luận như thế nào, ta sẽ hết sức bảo đảm tính mạng hắn. Chỉ là sau đó, yêu hoàng Tâm Phúc hẳn là liền muốn đi tìm hắn, đám này yêu hoàng Tâm Phúc, khả năng đã bắt đầu không tin người ta. Ừ, mất quá, yêu hoàng Hoàng Hạo con ngươi hơi liễm, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn thấy tiểu Đồng có lo lắng, nói không cần phải lo lắng lập trường của ta. Phục Hi thị không có khả năng cùng hậu tổ là địch, tuyệt đối không thể. Tại hắn làm ra những lựa chọn này thời điểm, ta liền không khả năng đứng tại lập trường của hắn. Mà lúc trước cái kia yêu hoàng tâm phúc đã về tới yêu hoàng bên trong cung điện, đã từng vượt qua xa xôi khoảng cách, một tiến cơ hổ muốn giết chết ba sả yêu tộc chân quân nước mắt, thản nhiên nói: "Hoang Hào đại thánh, chỉ sợ cũng có kiểu khác tâm tư, bất quá không sao, liền xem như nàng có tâm tư khác, nhưng là trong những ngày qua mặt quả thật đã loại bỏ tương đối lớn một đoạn khu vực." Cái này, thế nhưng là câu ở hậu thổ buổi câu a. Sau đó, cũng đừng có lại dùng hoang hào quẻ tính phương pháp, còn lại khu vực trực tiếp phái yêu tộc tinh nhuệ tiến đến. Một tên nam tử hồi đáp: "Chúc Long quân không biết hắn là chân nhân đã từng thực lực, lại đã từng liều chết qua một cái yêu tiên. Tương tại Lục Nha Bạch tượng truy kích bên dưới đảo bệnh mà đi. Lấy cẩn thận mà vì phán đoán, nên muốn điều động một vị am hiệu tốc độ địa tiên, cùng năm tên yêu tiên đội theo giết, hẳn là không được gì. Cầm cũng mà đứng, có Thượng Cổ trúc long huyết mạch trúc long quân trong mắt, thản nhiên nói, "Chân nhân á to ta, vậy liền 10 cái." Hỏi tham nam tử hơi có chút kinh ngạc nói, "Phải có 10 tên yêu tiên sao?" "Không, là 10 tên địa tiên. Thế là chúng đều là biến sắc." Trúc long quân lạc từ mà đứng, ngự khí bình thản lại lẽo, thản nhiên nói, Giáng can đảm tại làm tức giận tại tộc ta tên, làm lục đại thánh, càng liên lụy tộc ta vô số tinh nhuệ tại trong dây núi, tử thương vô số, làm trên cổ cấm cũng kỵ chi điệu tên không còn, làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay bông tha hắn. Hắn là chân nhân. Muốn lấy 10 tên điệu tiên, 30 danh yêu tiên, cũng thành kiến chế một trong quân vật tên, đều đầu nhập nơi đây. Không như thế, không có khả năng triển lội chúng ta lôi đỉnh chi nộ. Ta muốn phế công lực của hắn, đánh gây tư chi của hắn, xem như một con chó một dạng. Kéo bể. Mà ở thời điểm này, gặp thiếu niên kia đạo nhân tuổi tác đằng sau Long Hoàng, rốt cục thán phục, lấy Long Châu lạc cấn bảo hư không, vô số văn tự màu vàng hiện lên ở không trung, biến hóa mà vì một quyển sách, Long Hoàng nắm quyển trục này, ánh mắt phức tạp, cuối cùng tỏ giải, cổ tay rung lên, đem một quyển này thư quyển giao cho Tề Vô Hoàng. Tề Vô Hoàng đem quyển trục trên tay, trên quyển trục có vô số văn tự, đường cong buồn tậu giao thoa. Trong đó tất nhiên là có một cố không nói ra được liền diệu cùng trầm hậu cảm giác. Yêu tộc địa mạch xu thế đồ thiếu niên đạo nhân nhìn xem cái này một bộ quyển trục, cảm giác được nó nặng nề nặng nề cảm giác được lực lượng ở trong đó cùng dưới chân đại địa tựa hồ có một loại không nói ra được hô ứng, thần sắc ngưng lại, Long hoàng tất nhiên là ngồi tại trên đầu rồng, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân cầm địa mạch hình, "Con ngươi bình thản, quan sát thật lâu, thế là dò hỏi, đồ vật là cho ngươi, nhưng là ngươi muốn làm thế nào đâu?" Cảnh cáo có thể nói ở phía trước, thứ này ta chỉ là biết, chúng ta cũng có có thể vận dụng, Tục truyền là duy trì có kỳ nhất mạch, đại đế dạng này đỉnh tiêm tổn tại mới có thể dùng đến, ngươi cầm vào tay thì có ích lợi gì đâu?" Thê vô hoặc lẩm bẩm, "Kỳ nhất mạch đại đế sao?" Long hoàng liền giận mình, "Con ngươi bỗng nhiên trở lớn, Cố viện diệp động tác đều dừng lại. Hắn nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân xếp bằng ở trên tảng đá, tay trái cầm cầm quân trụ, quân trụ trên hai, trải tại trước người, trên gối, trên có toàn bộ yêu giới bên trong tất cả sông núi địa mạch xu thế đồ, chập chùng như là đầm lòng, mà tay phải hơi nắm hợm, một vương ấn tỉ nổi lên, trên quân trụ, ấn tỉ phía trên, cùng nhau thả ra lưu quang, "Ta có." Chương 297, tiến lên ngay phòng. Một, một, chương 297, tiến lên ngay phòng. Một, một, chương 297, tiến lên ngay phòng. Mắt thấy đệ vô hoặc trong lòng bàn tay chỉ ấn đi cảm giác được phía trên một cỗ cực kỳ nồng đậm mãnh liệt đại địa khí cơ, cái này một cỗ khí cơ nặng nề trình độ, thậm chí thẳng bức đại đế cảnh giới, Long Hoàng có chút trừng mắt, nói đây là, Đông Nhạc Vân Tỷ, ngươi là Đông Nhạc, Tề Vô hoặc lập đầu, nói là cố nhân nhờ bà giao, ta là muốn đem vật này trả lại cho hậu thủ hoàng địa khí Nâm Lương, thứ này cho tới bây giờ đều không phải là ta, vận đạo cũng sẽ không muốn. Long Hoàng có chút nước mắt, nói lớn như thế đế căn cơ, đối với ngươi có tuyệt đại chỗ tốt, ngươi không muốn sao? Tề Vô hoặc thản nhiên trả lời, cố nhân tính mệnh phó thác, muốn ta trả lại cho Nâm Lương. Ta muốn làm chính là hoàn thành nó nguyện. Hắn tin tưởng ta sẽ không nuốt sống cái này đơn tử, mới cho ta a, ta tại sao có thể cô phụ hắn phó thác? Nếu như ta là vì ham món bảo vật này mới đáp ứng lời nói, như vậy cố nhân chẳng phải là chết bối, tệ bối hoặc lại cùng kẻ trộm có gì khác? Long Hoàng giống như cười mà không phải cười nói, đây là chí bảo. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, chí bảo thì không phân biệt lễ nghiếc mà tụ chi, là cái gọi là mất nó bản tâm. Đối với cố nhân chi hứa hẹn, so với trong thiên hạ bất luận cái gì chí bảo, đều muốn càng thêm quý giá. Long Hoàng không cảm thấy sao? Lâm Hoàng cất tiếng cười to nói nên uống cạn một chén lớn. Đề Bồ hoặc Gan Tĩnh nói bây giờ, chỉ là như cho hậu thổ nương nương truyền lại chi tin, chỉ là tùy cơ ứng biến tôi thiếu niên đạo nhân năm ngón tay có chút chụp nắm, thế là cái này ấn tỉ phía trên, nổi lên tầng tầng lưu quang, trong lúc khắc Đề Bồ hoặc khí thuần truy đến cực điểm thời điểm, cái này ngày xưa hắn cơ hồ không cách nào khống chế đông nhạc cẩn tỉ, rốt cục bắt đầu đáp lại, nổi lên tầng tầng gợn sóng, chỉ là đáng tiếc, Đề Bồ hoặc đánh phải nó thuần chưa toàn nó lượng. Nó khí thuần như là cảnh chi đạo tổ, cảnh giới hay là người thật, khí chưa từng cùng nguyên thần tương hợp, cũng không có đến cao hơn tính chất. Giống như một hạt nhỏ hoàng kim, tuy là chỉ thuần, chung quy là thiếu. Bằng không mà nói, một ý niệm, Đông Nhạc Cẩn tỷ liền sẽ vì đó sở dụng. Là cái gọi là vạn pháp tùy tâm, không gì làm không được. Chỉ là hiện tại, bực này chỉ thuần chi khí, nhưng cũng để đề thể vô hoặc có được điều động bực này đế khí tư cách, từng tia từng sợi hùng hậu khí cơ từ nãy ẩn tị phía trên nổi lên, mà trên tay phải yêu tộc địa mạch đồ quần cũng nổi lên vô tận lưu quang, Long Hoàng xếp bằng ở thể vô hoặc trước người, dò hỏi: "Nên muốn như nào?" Một giới chi địa mạch, chính là Đông Nhạc toàn thị mà đến, cung bố pháp giúp đi. Ta không phải muốn rút đi, cho dù là sen cảnh uy, rút đi một châu địa mạch đều cần cự hình nghi quỹ. Ta còn không có quân bằng đến, muốn lấy một kẻ chân nhân dựa vào một viên ấn làm đến chuyện như vậy. Tê Vũ hoặc ngữ khí bình thản, chợt lời nói xoay chuyện, nói chỉ là, nơi này là yếu tộc biên giới chi địa, nó khoảng cách nhân gian giới Cẩm Châu rất gần, bằng vào ta chi lực, dọn đi địa mạch, tuyệt đối không thể có như thế vĩ lực, nhưng là, đã thông lượng giới địa mạch, lại không phải là chuyện tuyệt không có thể. Long Hoàng nhíu mày, nói đã thông địa mạch là cái tốt lựa chọn. Nhưng là, địa mạch chi lực cực đoan hùng hồn rộng lớn. Ngươi rủ là hao phí tâm lực, trong lúc nhất thời điều chỉnh xong, nhưng là nương theo lấy thời gian cũng sẽ từ từ bị còn lại lực lượng một lần nữa có dựở, một lần nữa trở lại nguyên bản hỗn loạn trạng thái. Điểm này lời nói, Vân Đạo Tự có tính toán. Tề Vô hoặc bàn tay có chút nắm hở, yêu tộc địa mạch trên đô quyển nổi lên từng tầng gợn sóng cùng lưu quang. Vô số lưu quang hội tụ, cuối cùng tại Tề Vô hoặc bên người biến hóa giao thoa, hóa thành sông núi địa mạch xu thế, chính là cùng Cẩm Châu địa mạch nhất là đến gần bộ phận cũ vực, chính là tại yêu tộc này cấm kỵ, thượng cổ trong dãy núi, mà ôn hỏa giữ tại tay phải đông nhạt ấn tỷ cũng tản ra lưu quang. Thế là phía Đông Nhạc Vi Hạch tâm Cẩm Châu địa mạch đổ quyền cũ tại Tề Vô hoặc trước mặt chậm chậm triển khai. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt địa mạch, đều là trước người. Yêu giới địa mạch tùy tiện mà hỗn loạn, có mấy cái cực kỳ không đã từng trải qua kỳ trấn thủ cùng điều trị, trở nên cực kỳ đục ngầu lại phức tạp, vô số địa mạch chi nhánh tựa như là trăm ngàn năm đều chưa từng có tu bổ, tùy tiện sinh trưởng, tùy tiện lan tràn rừng cỏ dại, mà đội thành bên ngoài một mặt thì là đã suy yếu, đã bởi vì đã mất đi người chủ trì mà trở nên lầm đạm, nhưng lại vẫn như cũng là rất có trật tự Cẩm Châu địa mạch. Cả hai ở giữa, phân biệt rõ ràng. Tề vô hoặc chậm chậm thở ra một hơi, chọc ngón tay như kiếm, lấy tự thân đã đến thuần chi khí, dẫn dắt đông nhạc đại đế ấn tỉ chi lực, sau đó chậm rãi điều chỉnh đại điệu địa, địa mạch, đầu tiên là liên lụy trong đó bộ phận thứ nhất yếu tộc địa mạch, thuận kỳ thế, đem nó có chút chết đi ra, chợt là đầu thứ hai rất nhỏ hỗn loạn địa mạch chi mạch. Thiếu niên đạo nhân an tĩnh mà vị, cứ thế thuần chi khí điều khiển đông nhạc cân tỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn như cũng là vô cùng có kiên nhẫn, từ từ làm cho cái này một phần nhỏ cùng cầm châu địa mạch tương liên hệ yếu tộc địa mạch từ từ trở nên hợp quy tắc cùng có trật tự, chỉ là quá trình này cùng tiến độ đều cực chậm chạp. Tê Vô hoặc muốn điều trị địa mạch, sau đó làm cho Cẩm Châu chi địa mạch cùng yêu tộc chi địa mạch kết nối, có thể tự lấy rộng dãi kỳ căn bản, lấy yêu tộc chi địa mạch nhập hậu thổ hoàng địa kỳ căn cơ, đền bù Cẩm Châu chi hao tổn. Cẩm Châu địa mạch là bị thanh sư tử lấy ni quý, nương tụ tại thánh thai bên trong. Tê Vô hoặc trở lại Cẩm Châu đằng sau, chắc chắn nó trả lại ở thiên địa tôn sinh. Chương 297: Tiến lên Ngai Phong. 1 2. Chương 297: Tiến lên Ngai Phong. 1 2. Để khô cạn Cẩm Châu, một lần nữa trở lại nguyên bản bộ dáng. Là cái gọi là bất quy nguyên chủ cái lúc này chạy bước địa mạch, là muốn đem nó ngưng tụ làm cùng loại với kỳ căn cơ tồn đại, là một cọc cực kỳ phí sức sự tình, cần cực kỳ hao phí tâm lực, cũng chính là Tề Vô hoặc đã từng cưỡng ép học bằng cách nhớ đông nhạc đại đế chi đạo, cũng từng tự mình được chứng kiến hậu thổ hoàng điệu kỳ chi thí, càng từng ở trùng châu tụ tập trừ điệu kỳ chi lực, thi chiến pháp thiên cực địa, mới có làm chuyện này căn cơ. Nhưng như vậy, cũng rất khó. Là đẩy trời chi hào gan, làm không người dám làm sự tình. Địa mạch tại Tề Vô hoặc bên người hội tụ, thiếu niên đạo nhân xếp bằng ở trên đá xanh kia, khiến cho trở nên bốc trác, bất tri bất giác Đã là mấy ngày đi qua, mà Long Hoàng vô cùng rõ ràng cảm giác được những địa mạch này biến hóa, phù nhẹ hô tạm, cường hóa căn bản, khiến cho Thần Tú, Phản Vật có thứ gì tại thai nén mà ra. Cái này tồn tại sinh ra, chỉ ở trong quyển khắc. Nhưng La Long Hoàng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, hắn nhìn xa xa bầu trời. Từ mấy ngày trước đây lên, liền đã loáng thoáng có thể nghe được nơi xa truyền đến thần thông ma động. Trong lòng của hắn có suy đoán, chỉ sợ là yêu tộc đã phát hiện phục hi thị hậu duệ hoang hảo là có vấn đề, từ bọ dựa vào sơn hà quệ tính tìm kiếm tề vô hoặc tung tích, mà là định dùng là hao phí nhất thời gian cùng tinh lực phương thức. Để đầy đủ cao thủ phô thiên cái địa tìm kiếm tới, Long Hoàng đã có thể cảm giác được, những ký tức này khoảng cách nơi đây là một ngày so một ngày càng thêm tới gần, một ngày so một ngày mấy liệt. Ngày hôm nay thời điểm, trong bầu trời yêu khí càng là tràn ngập điều tán, cơ hồ hóa thành phong ba sóng dữ bình thường, ngay tại Tề Vô hoặc lại lần nữa lấy tự chân chi khí điều trị địa mạch, để một chỗ đại biểu cho dãy núi địa mạch lưu chuyển thông suốt, buốt đầu lấy cùng còn lại địa mạch sinh ra liên hệ, thậm chí cả trừ địa mạch cùng nhau sáng lên một tia thời điểm. Veng, nương theo lấy ầm ầm nổ vang, Trước đó, phục hy thị sơn hà quệ tính chi pháp lưu lại hỏa diễm đột nhiên phóng hướng thiên hùng, tựa hồ là bị tôi động đến cực hạn. Thiếu niên đạo nhân con ngươi mơ mỡ, vết hai rốt cục nghe được một tiếng nổ tung rất dài, Phương Tôn Sơn, Tế Vô Hoặc, tìm với ngươi. Lại là từ mấy ngày trước đó, liền bị từ yêu hoàng điện bên trong điều động mà ra yêu tộc địa tiên, rốt cục tại mấy ngày tìm kiếm đằng sau, tìm được thiếu niên đạo nhân tung tích, thế là dưới sự của hy, phát ra tín hiệu, trấn thân thể dẫn dắt vô số lưu quang gió bão, hướng phía Tế Vô Hoặc phương hướng xé rách xuống, cường hành đến tự điểm, chính là địa tiên cấp độ. Lúc trước nó diệu, chưa từng phá cảnh bắt nạn chưa từng đặt chân nguyên quân thời điểm, cũng liền chỉ là như vậy. Trung Châu rất nhiều sơn thần chi chủ, đại từ đại bi thần diệu công, cùng Kính Hà lão long vương giao trại, cũng đều là tại cấp độ này, chỉ là nó tích lũy cực dày, thủ đoạn cao hơn, giờ phút này điệu tiên yêu vương dốc hết toàn lực, muốn một kích hết sạch toàn công, đem cái này tể vô hoặc bản lấy xuống. Chỉ là cuồng phong lưu truyện, bá đạo chém giết thời điểm. Thiếu niên kia đạo nhân ngồi xếp bằng đá xanh, đối mặt với xuống núi, chập ngón tay như kiếm xuống đất mạch, cũng không quay đầu. Duy chỉ có hai bên tóc mai tóc đen khẽ nhếch. Đột nhiên trong bầu trời truyền đến từng đợt xiển xích minh khiếu thanh âm. Xuất thủ chi yêu vương thần sắc nghiêm lại, đã thấy đến bầu trời đột nhiên nhằm đặng xuống, sau đó tựa hồ có luân giáp xẹt qua hư không biết tích, xoay quanh, gào thét, cuối cùng hóa thành từng đạo lượn vòng lấy xiên xích, lôi cuốn lấy vô biên nồng đậm chi âm khí, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao quát tại trong xiển xích này. Địa tiên cảnh giới. Chen. Hai kiện thần binh ba trạng, ở trong hư không nổi lên kịch liệt sóng cả, chỉ là quét ngang qua khu vực, liền đã đền núi đá vỡ toang, để lại địa vết già, đất rung núi chuyển, cái kia yêu tộc chi yêu vương điệu tiên thân thể lui lại, thôi có kinh ngạc, làm một đầu châu nước lớn thân thể giống như, hai mắt trợ trừng. Hai tay nắm một thanh nặng nề như núi Lang Nha Đổng, giờ phút này lại cảm thấy Lang Nha bỗng kịch liệt rung động, cảm không được giống như. Bản tọa chính là Thủy Vân Động yêu vương Nưu Lý Đỉnh, ngươi lại là cái nào? Siêng xích run tung nhưng, đâm nhiên nhất truyện, chợt như rồng bình thường quét sạch hướng phía cái kia yêu vương đánh giết mà đi. Phạt Ác lén lẩm nói, sớm muộn muốn chết đồ vật, biết nhiều như vậy, làm cái gì? Nưu Lý Đỉnh giận dữ, lại là cười như lên nói, a, thật can đảm. Chỉ là một cái ông thần, cả đời vô vọng tại chân quân phế bộ rồi, cũng dám tại ở đây cản trở lắm mồm. Hôm nay ngươi nhu nhã già già ta liền để ngươi chết cái gọn gàng mà linh hoạt. Yêu này Vương cùng phạt tác chém liết, tê bu hoặc trong mắt bình tâm, tiếp tục thôi diễn trước mắt địa mạch, phạt da chính là đệ tam kiếp kỳ liên tồn tại âm ti chính thần, đã từng đi theo tam giới lục đạo bên trong đệ nhất sắt thần bắc đế, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cổ tay tàn nhẫn, mặc dù nói trở ngại nó theo hầu, cuối cùng không có khả năng thành tựu chân quân vị trí, nhưng là giờ phút này cho thấy thực lực lại là cực kỳ khủng bố. Ngạnh sinh sinh đè ép cùng cảnh giới yêu vương đang đánh. Mới đấu không lại 3 40 hội hợp, cái tia thủy văn động yêu vương cũng đã là có chút nỗ lực chèo chống chí tướng, lại là lên tiếng hô lớn, "Chư vị, người này ngay ở chỗ này!" Còn không mau mau lập tụ, đang chờ đợi cái gì? Xem kì sao, phạt đác đấy lòng trầm xuống, chợt liền có cất tiếng cười to truyền đến. Tương đạo thanh âm liên tiếp, phản phất là từ tứ hải bát phương đến đây, đều là cực kỳ hỗn độn, náo động. Trí bình động, vực vô giai. Chương 297, tiến lên ngai phong. 2, 1, chương 297, tiến lên ngai phong. 2, 1, kỳ quang động, mục cảnh ngụ. Bích thủy phủ, trừ lâm ba. Tương đạo thanh âm cất tiếng cười to, đều là đã tới địa tiên cảnh giới, nếu chỉ là một hai cái lời nói, phạt đác không chút nào sợ, nếu là ba bốn cùng thượng tốt liên thủ, cũng đủ để giết ra một con đường, hộ tống phụ quân rời đi, nhưng là giờ phút này, khi xuất hiện điệu tiên cảnh yêu vương đã tới chọn bẹn 10 cái thời điểm, thượng thiện phạt ác đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể kéo căng. 10 cái yêu vương, chợt chân trời sáng lên từng đạo đạo quang, đều có thể dương thần xuất ngoại cảnh yêu tiên. Chọn bẹn hơn 30 tên. Thời khắc này thời điểm, thượng thiện phạt ác tâm đã tại trầm xuống. Bộ ý thức quay đầu lại nhìn thiếu niên kia đạo nhân, Nhìn thấy hắn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia trước người bộ phận kia địa mạch đã có tương đương trình độ sáng lên, cảm mát da kỳ nhất mạch đắc hữu nặng nề cảm giác, nhưng là như cũ chưa từng mở miệng, chưa từng phân tâm, thượng thiện phạt ác trong lòng đều có một loại không hiểu. Phủ quân đang làm cái gì? Đều đã đến lúc này. Diễn phần mình lên nhau, nắm chặt binh khí, cắn răng một cái hướng phía phía trước trùng sát mà đi, như thế vây giết thời điểm, Phủ quân bất động, bọn hắn cũng chỉ có thể quyết tử trầm giết, binh khí va chạm trầm giết, lấy âm thần thủ đoạn, tuyệt cảnh trầm giết, đủ để lấy một đích hai. Đối đầu hai tên yêu tộc yêu vương cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng, nhưng là hiện tại bọn hắn đối mặt lại là 10 tên. 10 tên điệu tiên, 30 danh yêu tiên. Trong tay chi câu hồn xiềng xích xoay quanh gào thét, mang theo thời khắc sinh tử khe hở cường hành tính áp bách đột nhiên trùng kích, hóa thành u minh chi lòng, cái kia thủy vân tộc yêu vương miễn miễn cưỡng cưỡng hai tay cầm cả binh, cản chống chọi một chiêu này, vàng bạc kim khí để hắn thân thể cứng ngắc, để hắn bàn tay tê dại, nguyên thần đều tựa hồ nhiễm lên từng tầng từng tầng âm lãnh hàn băng, khó mà chuyển động. Sau một khắc, xiềng xích bỗng nhiên gãy động, liền phải đem yêu này vương tìm xuyên thủng. Thế nhưng lại chợt có một dao một kiếm, trực tiếp cả nữa, đem cái này câu hồn tát sát chiêu giữ lấy. Phác Át muốn rách cả mí mắt. Toàn thân âm khí lưu chuyển, tựa hồ hiện lộ rõ ràng ra thượng cổ quỷ thần chi hung tợ. Nhưng là lấy sức một mình, lại như thế nào tránh thoát đến mở bà tên cùng cảnh giới yêu vương. Dốc hết toàn lực, thanh kiếm âm thần đặc lưu thần binh xiển xích đã kéo căng, phát ra chanh chanh nhưng chi minh thiếu, chấn động tân hồn, nhưng lại vẫn không tránh thoát, sau một khắc ngược bụng đau nhức kịt liệt, đã có một tên yêu vương niệm tiên tử trong bóng ma thoát ra, một kiếm phần dương, đâm xuyên Phác Át. Thân chịu trọng thương, Phác Át cắn răng mượn nhờ kịch này đau nhức. Lại đi truyền thần thông, chấn động mạnh một cái, trong tiếng then rải, âm khí tung hoành. Rất nhiều yêu vương lại không cùng hắn liều mạng, chỉ thi triển thủ đoạn đột mở. Thành vây quanh chi tư thái, cười lạnh nhìn xem Phạt Ác, Phạt Ác khí cơ lưu chuyển, cảm giác được thương thế của mình bên trong cũng có một cỗ thuần dương chi khí lang tràn, thực lực tại sổ độ, bên cạnh mắt nhìn thoáng qua Thượng Tốt, nhìn thấy Thượng Tốt cũng giống như thế, bị mấy tên cảnh giới cùng mình tương đương yêu vương vây quanh trầm giết, thương thế càng ngày càng nhiều. Phạt Ác hét giận dự ra chiêu, xiên xích hóa thương, xoay tròn mà ra, đã thấy đến rất nhiều yêu vương giống như cười mà không phải cười, trong lòng máy động trong hư không có xiềng xích thanh âm vang lên, Tường đạo thuần túy do nguyên khí hội tụ xiềng xích mà ra, trực tiếp khóa lại hắn quân thân, xiềng xích cực cứng cỏi, Phạt Đát tránh thoát không được, trong mắt lại nhìn thấy, 30 danh yêu tiên, suất lĩnh hơn vạn yêu tộc tinh huyết, đã kết thành chiến trận, chiến trận thành khí, chính là có mấy ngàn danh yêu tộc tu sĩ, 15 tên yêu tiên làm hoạch tâm thúc dục xiềng xích. Tránh thoát, tránh ra khỏi. Phạt Đát muốn rách cả mí mắt. Dưới tình huống như vậy cùng yêu tộc điệu tiên chết liệt, căn bản không phải đối thủ, chỉ ở sớm tối thời khắc liền muốn chết, ngước mắt nhìn về nơi xa, đã thấy đến vô số khí phóng lên trời tựa hồ là muốn so lên cái kia sơn hà quệ tính càng thêm rộng lớn, trùng trùng điệp điệp, bằng bạc không gì sẽ được, không biết bao nhiêu, chính hướng phía bên này vây giết mà đến. Long hoàng một thân chân huyết đều bị Tế Vô Hoặc tẩy luyện mà đi, giờ phút này ngay cả đưa Tế Vô Hoặc ra ngoài đều làm không được. Cang không cần nói ra đây. Có điệu tiên cất tiếng cười to, thì ra là thế, khó trách ngươi có thể giết chết đằng rắn bọn hắn, nguyên lai like bên cạnh ngươi có hai cái tu hành đến điệu tiên cấp bà cơm thần tùy thân phục thị a. Ha ha ha, may mắn là chúc Long Quân sớm có đó trước, phái ra chúng ta toàn bộ tới, nếu không Như coi là thật chỉ là có một tên điệu tiên xuất linh còn lại yêu tiên mà chiến người nói, hôm nay thật đúng là muốn bị ngươi cho chạy trốn đi. Toàn bộ nghe lệnh, hắn giơ tay lên, hô to, "Con ngươi bình hạn, ngự khí lại là phách lối bệ nghệ từng chữ nói ra, như là trọng truy đánh hụt, đem vương này tấp núi để bố hoạch, bắt xuống điến." Lánh gay tứ chi, phế bỏ tu vi. Sau đó, xem như chó mượn dạng, dùng dây thường phụ lấy cổ, kéo trở về. Thường tiện phật ác, nuốt lệch cả mí mắt. Bẩy yêu đáp lại, núi tiêu biệt lầm. Kê bố hoạch xếp bằng ở trên tảng đá. Đối với phía sau phát sinh hết vậy, tự hồ không có chút nào phát giác, chỉ là nhìn trước mắt trải rộng ra địa mạch, cũng chỉ tiếp tục giận rát. Oang oang oang, lại có một đạo khí cơ sáng lên. Thế là trước mắt hai đạo địa mạch căn cơ nguyên hình, hội tụ, tập hợp, cơ hồ muốn triệt để ngưng tụ mà thành. Chương 297, tiến lên ngay phòng. 22, chương 297, tiến lên ngay phòng. 22, kỳ gần như toàn bộ văn động, toàn bộ đều tại tứ ngữ đằng sau tổ hoàng địa kỳ dẫn dắt phía dưới đến nơi này, nhưng là thời gian dài vây mà không chiến, những này kỳ bên trong cũng đều hiện ra nghi hoặc cảm giác. Cái kia một cỗ sát khí đều trở nên chậm chạp, một lúc sau, liền ngay cả bọn hắn đều đang chờ chờ, chẳng lẽ nói Hầu thủ Hoàng Điệu Kỳ kêu gọi bọn hắn tới đây, chỉ là vì cố làm ra vẻ, mà không thật đánh? Như thế, của ta Kỳ danh hào ở đâu? Đông Nhạc chẳng phải là chết bối đi. Dạ này sao động cũng nhiều, nhưng là đúng là tụ tại, Nguyên Doanh Nguyên Quân nghe nói những ngày Kỳ trong bóng tối nói thầm, con ngươi hơi liễm, không nói thêm gì, chỉ là dáng con người thanh lãnh, khí chất lãnh đạm, lại là làm cho chút này trong lòng sao động Kỳ đều an tĩnh lại, hơi có chút e ngại. Nguyên Doanh Nguyên Quân tở dài, cũng không nói gì, chỉ là nghĩ Thiếu niên kia đạo nhân trong miệng chuyển cơ, ở nơi nào? Giờ phút này Song Phương Trần Minh, Song Phương ở bảo cực đoan ngăn được chi thế bên trong, dưỡng cung bạc kiếm, thế không thể lâu, chỉ là cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, rất nhiều kỳ, đã là trong lòng có chỗ bự bội, bội, có tá bạo, nếu là tiếp tục nữa lời nói, tất nhiên sinh ra xung đột, đến lúc đó, lượng tiếp mở ra, Nương Nương chính là đứng môi chịu xảo, Nương Nương thương thế, còn không có khôi phục. Trong nội tâm nàng lo lắng một ngày quan trọng hơn một ngày, có nhập nhị châu cung thời điểm, gặp được hậu thổ hoàng địa kỳ Nương Nương ngồi tại tứ ngữ vị trí bên trên, hai con người nhắm Giống như đang ngủ say, Nguyên Doanh Nguyên Quân có thể cảm giác được, hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương thân thể còn xa xa không có khôi phục, đầu tiên là cũng câu trận một trận chiến sau lại có cầm trâu sự tỉnh, nương nương thương thế trọng dã, quả nhiên là không thể lại có đánh một trận. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương tựa hồ đã nhận ra người tới, từ từ mở mắt, con ngươi bình thản. Nguyên Doanh Nguyên Quân hành lễ, nói nương nương, thân thể của ngài khá hơn chút nào không? Hậu thổ hoàng địa kỳ ôn hòa nói, không sao, Nguyên Doanh Nguyên Quân đem đoạn thời gian này bên trong chư điệu kỳ sĩ tỉnh cáo tri ở phía sau thủ hoàng địa kỳ, trầm cho nói, "Lương lương, tệ vốn hoặc trong miệng hắn chi chuyển cơ, ngày nào sẽ đến?" Lại tiếp tục lời nói, chư điệu kỳ trong lòng cũng sẽ dao động, như là có thiên đỉnh hơi hóng gió chấm lửa, như vậy bọn hắn đấy lòng bực bội sẽ càng ngày càng nhiều, sớm muộn bộc phát. "Vậy mà không chiến, không phải một cái lâu dài biện pháp hậu thủ hoàng địa kỳ khẽ cười nói, ta tin tưởng hắn, hắn nếu nói chuyển cơ, như vậy ta nguyện chờ một hồi." Nguyên Doanh Nguyên Quân nói thế nhưng là nàng có rất nhiều nói muốn nói, muốn giết phục nàng. Nhưng là thấy hậu thủ hoàng địa kỳ đương đương kiên định, Nguyên doanh Nguyên quân trầm mặc, nói khẽ, đương đương nguyện ý tin tưởng hắn, như vậy ta cũng nguyện ý. Ta tin tưởng, trong miệng hắn tuyệt cơ, nhất định sẽ tới. Ta cái này đi phân phó chư địa kỳ, trấn trụ hiện tại sao động chi Nguyên Nguyên doanh Nguyên quân mấp máy môi, thì lễ một cái, xoay người, bước chân hơi gấp rút rời đi, hậu thủ hoàng địa kỳ nhìn xem nàng, biết trong nội tâm nàng lo lắng, biết rất nhiều kỳ giờ phút này ôm sát ý mà đến lại tại nơi đây dừng bước, vây mà không giết bộ đội, cũng biết trạng thái thân thể của mình, chỉ sợ không có khả năng tiếp tục quá lâu chiến chiến. Nếu là câu Trần Suất Thủ, sợ rằng sẽ bất lạc, nhưng mà, nàng hay là lựa chọn tin tưởng đứa bé kia, cho miệng ngươi chuyển cơ, sẽ là gì chứ? Nàng nghĩ đến, một bàn tay chống đỡ lên mặt, bởi vì thương thế chưa từng khỏi hẳn, bởi vì động địa kỳ chi mọn bệnh, tựa hồ có chút buồn ngủ, dỗng nhiên, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, yếu ớt, nhưng là chân thực tồn tại, xuất hiện ở nàng không chế phạm vi bên trong. Nguyên bản nặng nề căn cơ chi thủy, dỗng nhiên khuấy động, nổi lên cơn sóng. Hầu thổ hoàng địa kỳ mỏi mệt tiêu tán. Nàng vô ý thức mở to hai mắt, cảm giác được một cỗ hoàn toàn mới lực lượng gia nhập, nhịn không nó nói, đây là Địa mạch liên hệ, nàng phảng phất có thể nghe được đại địa nhảy nhót, nghe được gió phất qua sông núi cùng dòng nước thanh âm, nghe được thiếu niên kia đạo nhân thái dương sợi tóc nâng lên rất nhỏ thanh âm. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, phất tay áo, trong tay áo, hỏa long chi yêu khí đột nhiên một phát, hóa thành từng đợt liễn diễm, đằng không mà lên, nhanh xinh xinh vỡ ra trở tuyền. Thế là thượng tiện phất ác, yên lặng trở ra, đều là cùng nhau nói phụ vân. Tê bố hoặc nhìn trước mắt rất nhiều yêu tiền, nhìn xem cái kia vây rết mà đến hơn bạn yêu tộc tinh nhuệ chiến trận. Trước mắt của hắn, tựa cổ dãy núi địa mạch đã bị trải bước hoàn thành. Năm ngón tay nắm hạp Đề vô hợp tâm cảnh bình thản, trước mắt Phượng Phật thấy được sinh tử của mình, thấy được hậu thổ hoàng địa kỳ thời khắc này tình cảnh, thấy được toàn bộ yêu tộc cùng kỳ giằng co, thấy được bầy yêu muốn lấy chính mình làm mồi nhử câu hậu thổ hoàng địa kỳ dự định, những hình ảnh này từng cái tản ra đến, thiếu niên đạo nhân trong mắt như cũ bình thản. Thế cục, muốn ly chuyển, tiến lên trước nửa bước, chỉ phẩy tay áo một cái, kỳ chi khí đột nhiên bốc lên cái này thượng cổ cấm kỵ dãy núi yên lặng vô số tuế nguyệt địa mạch tuân theo đông nhạc chi lệnh mà chấn động, đại địa lắc lư, bầy yêu đứng cứng vững, đều là kinh sợ sợ hãi, mà nương theo lấy lưu quang, Địa mạch này vô cùng rõ ràng hiện lên ở trước, mà song cùng Cẩm Châu Đông Nhạc liên hệ với nhau. Sáng lạn rộng lớn, bệnh duy nhất. Tề Vô hoặc nhìn về phía bởi vì theo hầu mà vô vọng tại chân quân chi cảnh hai tên âm ti quỷ thần. Thiếu Nghiên Nạo nhân tay phải cầm ấn tỉ, lư khí bình thản, nói từ tốt, phạt ác, tiến lên ngay phòng. Chương 298, thái thượng sắc lệnh. 1. Chương 298, thái thượng sắc lệnh. 1. Chương 298, thái thượng sắc lệnh. Thanh anh em rơi xuống, thưởng tiện phạt ác trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, chợt mới phản ứng được. Nhị thiếu niên kia đạo nhân trong tay ấn tỉ một chút, đều là cùng nhau dậm chân phía trước, khom mình hành lễ, miệng nói, "Tại." Thiếu niên đạo nhân tay phải ấn lấy ở thì, tay trái cũng chỉ bất qua, tay áo xoay tròn, lúc trước hai vị quý đế tặng cho, hai tôn 724 chính trưởng sứ sắc lệnh hiện lên ở hư không, sau đó liền cùng cái kia bị tể vô hoặc tự mình trải đuốt, chỉnh lý đằng sau địa mạch tụ hợp thể dung hợp được, trong một chớp mắt, bàn bạc đại địa chi lực rung động bay lên. Phác ác thần sắc đột biến. Hắn cảm nhận đến, một loại cùng âm thần cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nặng nghệ, chân thực, loại kia rõ ràng tồn tại lực lượng cảm giác. Cung nam thần phụ phiếm, ấm lãnh, trôi nổi không chừng, hoàn toàn khác biệt, trong một chớp mắt kịch liệt chuyển hướng, để hắn nhịn không được nắm chặt song quyền, sau đó ngẩng đầu dứt giải, mây kia thủy động yêu vương trong tay nặng nề vô cùng lang nha động, lôi cuốn bàng bạc cực lực, phái mưa gió, chạy như lôi đỉnh, cuốn phía phạt hùng dữ đệ xuống. Già thần già quỷ, lại ăn ta một côn. Khí thế ầm vang như bão lôi, chỉ là sát na đệ xuống, phạt ác lúc đầu sẽ chọn tránh lui, nhưng là giờ phút này, loại kia sôi trào bánh liệt cảm giác lại cấp cho hắn một loại cực lớn tấn quái, phản phất có một cỗ bàng bạc lực lượng tại thể nội xoay quanh gạc két, muốn đổ xuống mà ra hai tay giao thoa, vậy mà Ngạnh Sính Sính tiếp nhận cái này cùng cảnh giới một kích. Bằng, Tinh Liệt khí lãng xoay tròn lấy hướng phía tả hữu rơi xuống. Điệp mạch buộc lên leo lên, Tranh Nhiên tốc sát cảm giác, phạt rác trên hai tay thì đã có một đôi rắc tay, cảm mát da nặng nề cảm giác, hai tay giao thoa chấn động mạnh một cái, vậy mà đem cùng cảnh giới yêu vương bất lui, người sau nghẹn họng nhìn chân trối, từng bước đặt chân hư không, liên tiếp lui về phía sau, mà phạt rác nhanh giải, hai tay bu lên, đột nhiên hướng về phía dưới quét qua, Điệp khí ngưng tụ, chiến bào xoay tròn. Trong một chớp mắt, đã được kỳ chi thân mà không phải phiêu bạc không chừng âm thần thất thể. Thiếu niên đạo nhân tiếng nói bình hàn, nói bước đi mạnh mẽ uy vũ con trái, rồng che chở tại phải, tam tiếp kỵ phong đều chính thần, chẩm yêu trừ ma, trừ tà trấn tú, không không hư tịch, miểu miểu ngưng huyền, thai tức đáo khuy, ai ngộ lúc đầu chi thể, bên trên tốt âm thần, ngưng tụ ở lòng đất chi linh này, hôm nay đổi mặt, chấp ta chi lệnh, phò ngươi là Nhật Quan Phong trì sơn thần. Nhật Quan Phong? Đây cũng là cái gì dãy núi? Cái kia thủy vân động yêu vương kinh sợ phi thường, đã thấy đến cái kia âm ti chính thần đỗng nhiên đáp lại, lĩnh phủ quân chi lệnh. Thanh âm trầm hùng, đã là trung khí 10 phần. Cổ lúc trước âm lãnh mà mị, hoàn toàn khác biệt, chật thân thể tiến lên trước, cổ tay khẽ động, nó âm thần mang tính tiêu chi thần binh xiển xích xoay quanh gap hết, đột nhiên hướng phía phía trước giám sát ra ngoài, không biết vì cái gì, ở phía này trong khu vực, có một loại không nói ra được cảm giác trống khoái, phản phất trong lòng đất có từng gỗ từng gỗ bàng bạc chi lực tại hội tụ tại thể nội. Phạt đã không chịu được lên tiếng thét giải. Trong lòng bàn tay binh khí, thần lực lại thúc, chênh chênh nhưng thanh âm nổ tung. Xiển xích hội tụ, đẩy ra binh khí, chợt bỗng nhiên nhất chuyển, lương tụ hóa thành một thanh thâm thẳm màu mực chi trường cương. Trần Lôi cuốn không gì sánh kịp chi khí cơ, dương cương bá đạo, hướng phía cái kia thủy vân động yêu vương công sát mà đi, thủy vân động yêu vương dốc hết toàn lực, đem nó chặn đường, trên một tiếng băng giòn, trường thương va chạm đến cái kia cháng kiện dày đặc lang nha đồng. Ngăn trở. Sau một khắc, thủy vân động chi chủ sắc mặt ngưng vết, phạt đá thiết giải. Phía sau bảng bạc địa khí bay lên, vậy mà hóa thành sơn nhạc chi chân thân. Kỳ chân thân. Ở tại căn bản chi địa, lần thứ nhất bị sát phong kỳ. Trong một chớp mắt, một loại hoang đường khủng hoảng cảm giác hiện lên ở thủy vân động yêu vương đáy lòng, mà kỳ chân thân gia chỉ phía dưới ở tại dãy núi nơi ở kỳ, lực lượng trực tiếp nhảy lên tới điệu tiên cấp độ này cực hạn, chênh niên tiếng vang, thanh kia lấy nguyên một tòa nguyên thiết núi rèn luyện tròn bẹn 850 khí bị trực tiếp đánh gãy. Sau một khắc, trường cương như rồng, chỉ là sát na liền xuyên thủng yêu vương thân thể. Kỳ cùng lâm thần hai cố hoàn toàn khác biệt nhưng lại tụ hợp làm một lực lượng như điên cuồng đồng dạng tại trong cơ thể của hắn bắt đầu điên cuồng chuyển động, xé rách, thủy vận động yêu vương chỉ ở sát na đã trọng thương, miệng phun máu tươi hướng phía phía sau nga xuống, cũng chính là tam hoa tụ đỉnh đằng sau, lại tu chỉ đến điệu tiên cảnh giới. Nó sinh mệnh lực đã cực điểm ứng ngạnh, nếu không một thương này liền đã muốn tính mạng hắn. Nhưng dù vậy, cũng là trong vòng một chiêu, trọng thương lúc trước cần 4-50 hiệp mới có thể phân ra trên dưới đối thủ. Sao mà đáng sợ thực lực vượt qua. Mã Đông Đảo yêu vương sắc mặt bị biến, chợt chú ý tới một vị khác thượng tốt, nhưng cũng tại thiếu niên đạo nhân ấn tỷ phía dưới, thủy biến, được phong làm nguyệt quan phong chi chủ, kỳ chi lực gia chỉ ở thân này, âm thần trôi nội suy yếu vô định cũng có dễ chi yếu thế chỉ ở sát na liền bị đề bù, mà nó âm linh bá đạo đặc tính nhưng lại giữ lại. Trong một chớp mắt, hai tên âm thần, không, kỳ thực lực tăng vọt, Vậy mà ngạnh sinh sinh đột phá lúc trước, vậy quanh bọn hắn đánh nhau rất nhiều yêu bường. Cảnh giới đột phá là triệt để thủy biến, là chọn bện tu trì, không phải một ngày có thể thành, thuần túy lực lượng thiên bảo, hiện tại đã là cực hạn, nhưng mà, lúc trước đạo hữu nói tới, địa mạch liền xem như trải bước đằng sau, cũng sẽ nương theo lấy thời gian khôi phục lại nguyên bản bộ dáng vấn đề, cũng đã giải quyết, không phải sao? Thiếu niên đạo nhân đệ xuống vấn đề, có chút bên cánh mắt, nhìn xem Long Hoàng, người sau cũng có thể cảm giác được. Nguyên bản tùy tiện sinh trưởng, hỗn loạn như cỏ dại yêu tộc địa mạch, cũng hoặc là nói, là cái này bị tể vô hoặc điều trị đằng sau một bộ phận yếu tộc đi mạch, đã khôi phục bình thường, nó hỗn loạn chỗ tất điểm, toàn bộ đều bị hai tồn kỳ trấn áp, thế là đi mạch này tự nhiên mà vậy muốn khôi phục nguyên bản trạng thái lực lượng sẽ hóa thành kỳ lực lượng. Mà kỳ nhưng cũng sẽ trấn áp ở đây, gắn bó bị điều trị sau đi mạch. Hoàn Mỹ bút huyết. Chỉ là, như vậy đi mạch, như vậy kỳ. Long Hoàng nhìn xem cái kia tản mát ra tới gần điêu tiên cực hạn hai bị kỳ, khóe miệng giật một cái. Xác định không phải đem trên mặt nội nào đó một châu chi địa người đứng thứ hai loại hình kỳ công keo tới sao? lấy 72 tứ âm thần là kỳ. Nó bị cách, đã đủ có thể cùng năm đó Trung Châu rất nhiều sông núi chi chủ, đại bí đại từ linh diệu công so sánh. Có lẽ một đối một chưa chắc là linh diệu công đối thủ. Nhưng là, như vậy chi đứng ở Điệu Tiên đỉnh Phong Âm Thần, Phong đô dưới trướng, còn có chọn mện 70 cái. Lại toàn bộ đều là đã từng từng đi theo Bắc đế, quét dọn thiên hạ tà thần quỷ vặn sắt vôi. Như là lấy bảy yêu không đi vào thượng cổ dãy núi làm tâm, hướng phía yêu tộc càng xa xôi địa mạch sông núi, trải rộng ra kỳ điều trị địa mạch mà tính, mà nơi này hai toàn núi đều là cùng Cẩm Châu bên trong Đông Nhạ Sơn liên hệ với nhau nói cách khác, tụ hợp vào nhân gian chi đại địa địa mạch dòng lũ, thế là hậu thổ hoàng địa kỳ thương thế liền có thể có thể làm dịu. Thề vô hoặc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong phát sinh hỗn chiến, tròn vẹn 10 tên điệu tiên, vây quanh hai cái cùng cánh giới kỳ trấn quyết, nhưng lại không thể đem tốc độ nhanh đánh bại, càng bởi vì nơi này chính là hai vị kỳ sư nhà, giận đến lấy 10 đánh 2, còn hiện ra rằng có chi tư thái. Khi thời hạn chế tử lớn, rời đi nó trưởng quản chi địa, thực lực sẽ diện rộng hạ thấp, cũng bởi vậy, chỉ cần là trên mặt đất kỳ bản thân chấp trưởng chi địa, nó phát huy ra thực lực, tiêu cường mà còn lại 30 doanh yêu tiên tắc là lựa chọn lệch qua hai bị kỳ, hướng phía tể vô hoặc phương hướng chém giết ma đến. Nó xuất lĩnh hơn bạn thành kiến chế yêu tộc binh đoàn tinh huệ, hướng phía tể vô hoặc mà đến. Những yêu tộc này binh đoàn đều là hất lên trọng giáp, cầm trường thương, chương nào, bộ pháp thống nhất, khí chất cường hành, như là dòng lũ bình thường, trên người của bọn hắn từng luồn từng luồn bàng bạc khí bay lên, mà mỗi 10 cái yêu tộc khí hội tụ làm một cô, mỗi 10 cô trì hội tụ vì một đạo chi mạch, cuối cùng hóa thành sôi trào mãnh liệt dòng lũ, hướng phía tể vô hoặc chém giết ma đến. Vô số khí hội tụ, hóa thành một cái giữ tận kinh khủng mãnh hổ. Thiếu niên đạo nhân cảm giác được, trên người mình mang theo khí vận mật quyển có chút minh thiếu. Nhân đạo khí vận mật quyển hiện tại Nhân Hoàng, quả nhiên là đem những quyển này đều bán mất rồi sao? Huyền Chân Lịch khát vọng, Huyền Chân Lịch đại nguyện, cuối cùng bị xé nát mà tán loạn, cuối cùng thất lạc tại ở giữa thiên địa này. Cuối cùng bị phản bội người hậu duệ, đem nó đưa cho Sảng Khoé thay mặt tu định, ngược lại trở thành nó đào ngũ trừng phạt nhân gian vũ khí. Chương 298, Thái thượng sắc lệnh. 2, 1, Chương 298, Thái thượng sắc lệnh. 2, 1 Tại khoảng cách nơi đây từ xa yêu tộc yêu hoàng thành bên trong, có một chỗ lớn như vậy mà thất, trong đó có một viên một viên ngọc phù, khoảng chừng hơn vạn mai nhiều, trôi nổi ở trong hư không, trùng trùng điệp điệp, bàng bạc không gì sánh được, tản mát ra giang rộng lớn chi khí, mặc cho ai thấy cảnh ấy đều sẽ cảm giác đến rung động trong lòng không thôi. Mà mỗi một quả ngọc phù đều cùng cái kia hơn vạn tên tinh nhuệ chi khí kết nối, thế là ở chỗ này, cái này hơn vạn quả ngọc phù, đem vô số tinh nhuệ nhìn thấy hình ảnh đều hiện ra ở trước mặt, thấy được cái kia mười tên điệu tiên vậy mà khó mà công phá hai tên kỳ phòng ngự thời điểm, vị kia có thượng cổ trúc long huyết mạch trúc long quân thần sắc hơi có khó coi. Đủ để ngăn cản 10 tên yêu vương, kỳ, cái này xác định không phải những cái kia một châu chi địa người chấp trưởng, hoặc là nói đặc thủ bí cảnh phúc địa chi chủ. Thôi, 10 tên điệu tiên ngăn chặn bọn hắn, những người còn lại, kết trận, lấy khí vận chi pháp, giết hắn, không được lưu thủ. Trúc Long Vân cấp tốc làm ra phán đoán. Long Hoàng nhìn xem lách qua điệu tiên tranh đấu chiến trường mà hướng phía nơi này rung động mà đến dòng lũ cảm thấy loại kia quen thuộc mà xa lạ sát phạt khí vận, ánh mắt phức tạp, thở dài nói chúng ta năm đó đã từng nghĩ đến, có vạn vật có linh giả, cùng tu đi cái này khí vận chi pháp, ngày hôm nay thấy được lại là dùng để làm làm binh khí tới giết ngươi và ta. Ha? Sao Mã Chi đang tiếc, sao Mã Chi buồn cười a? Tê Bút Hoặc, ngươi lại nhanh chóng thối lui đi. Phủ quân, coi chưởng, thưởng thiện phạt đát, cũng hoặc là nói nhật quan phòng, nguyệt quan phòng chi chủ cấp tốc kịp phản ứng, lập tức xoay người lại, nhưng là gấp năm lần tại bọn hắn cùng cảnh giới chỉ định, tuy là kỳ thì như thế nào có thể trong nháy mắt bình định, sau đó trở về. Tê Bút Hoặc đứng tại Long Hoàng Chi Hải đứng đầu, nhìn xem như là thủy triều bình thường ồn tổn nhưng mà tới lại quân, bởi vì khí vận mật quyển tồn tại, cảm ứng được đối diện nhìn trộm đều hoặc tay phải ấn ở Đông Nhạc Cẩn Tỷ. Nếu thử điều đã bị sắc phong hai tòa ngọn núi chí lực, cũng hoặc là nói, là mượn nhờ hai tên kỳ lực lượng, thường tiện phạt giác cũng không có chút nào do dự, trực tiếp đem tự thân kỳ chi lực tuyệt đại đa số lực lượng dịch chuyển đưa tới, thế là Đông Nhạc Cẩn Tỷ chậm rãi sáng lên, thiếu niên đạo nhân nắm Đông Nhạc Cẩn Tỷ, nhìn xem hắn và hắn ngày xưa không oán, ngày nay không thủ yêu tộc. Hắn có yêu tộc bằng hữu, hắn cũng có yêu tộc trường mối, mà những ngày thì là, hoặc là vì dục vọng hoặc là vì mệnh lệnh, mà ham muốn, muốn tính mạng hắn thể vô hoặc nâng lên nó thì, cảm ứng được xa xôi đến cực điểm đông nhạc, cảm nhận được đông nhạc địa mạch lan tràn đi ra, cùng nơi đây yêu tộc thượng cổ dãy núi liên hệ, hắn bỗng nhiên nắm hợp, muốn xé tay, mượn nhờ cái này hai tên kỷ lục truyền mà đến lực lượng, mượn nhờ đông nhạc ấn tỷ đối với xa xôi Cẩm Châu địa mạch liên hệ, tái hiện ở Trung Châu thời điểm triều thước. Nhưng là động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Lần thứ nhất, vượt qua thể vô hoặc dự liệu tình huống xuất hiện. Đông nhạc địa mạch, Cẩm Châu địa mạch, giờ phút này đều quá hư nhược, suy yếu lại xa xôi, dưới tình huống như vậy đông nhạc ấn tỷ bị cách, không đủ đồng thời thống soái nhân gian giới cùng yêu tộc địa mạch, đây là vị cách không đủ, còn kém một đường. Đông nhạc cơn tỉ hơi sáng lên, thiếu niên đạo nhân nguyên thần tựa hồ mượn nhờ món này chỉ bảo, liên hệ đến cực kỳ xa xôi bên ngoài tòa kia dãy núi, hắn phảng phất hiện tại liền đứng ở đông nhạc phía dưới, nhìn xem vùng núi này, cao thượng, nguy nga, lại rộng lớn, cứ như vậy an tĩnh đứng lặng trước mặt mình, phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt, phảng phất một vị uy nghiêm không nói lão giả. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem nó, mà đông nhạc Như cũng trầm tĩnh nghiêm túc. Vị cách không đủ sao? Xét thực, đông nhạc đại đế vị cách mặc dù cao, cũng chỉ là nhân gian giới nhất mảnh là không thể nào lấy mạch này kỵ dung nạp toàn bộ yếu tố địa mạch, dù là chỉ là bắt đầu, cũng không có khả năng cái này trực tiếp liên hệ đến phải chăng có thể phía Đông Nhạc Nhi liên hệ đến còn lại rất nhiều yếu tố sông núi địa mạch, mượn nhờ yếu giới cái này lục giới một trong bảng bảng địa mạch, làm hậu đất hoàng kỳ khôi phục căn cơ thể vô hoặc nhìn xem, cái này rộng lớn dãy núi, nằm Đông Nhạc đại đế. Tốn đi, làm ra quyết đoán, tiếng nói bình thản, nhu nương. Ta đã cho ngươi trên từ nói, sẽ tùy cơ ứng biến. Xin mời nể tha thứ cho ta làm sằng làm vậy. Nếu bị cách không đủ dung nạp yếu giới địa mạch. Như vậy Liên cung đem yêu tộc này địa mạch tụ hợp vào đông nhạc trong địa mạch. Chương 298, Thái thượng sắc lệnh. 22, chương 298, Thái thượng sắc lệnh. 22, mà là phía đông nhạc làm hội tâm còn lại chứ yêu tộc dãy núi địa thế vẩn vành tại nó tuần, một lần nữa sáng tạo ra một đạo địa mạch. Phía đông nhạc chi sơn vì đó một, tạm thành cả một cái dãy núi, dạng núi này hệ thống bởi quanh tại nhân gian cùng yêu giới, nó núi cao, kỳ thế hùng hồn, nó đất mạch tụ hợp làm một thiếu niên đạo nhân nhìn xem, cái này nguy nga chi sơn, cảm giác được cái này đông nhạc tựa hồ đáp lại. Đông nhạc địa mạch mở ra, dòng lớn bằng mạng, không còn là đạt dung nạp tề vô hoặc mở hai đầu yêu giới địa mạch, mà là như là ba đầu chi mạch hội tụ ở cùng nhau. Thế là từ địa mạch trên cấp độ sinh ra mới tinh một dãy núi, mà vùng núi này chưa ổn định, còn tại rung động, còn tại sụp đổ, còn muốn phân giải, thiếu niên đạo nhân từng bước đi tới đông nhạc phía trên, sau đó tay phải ấn lấy đông nhạc cất tỉ, tay trái cũng chỉ hai con người cú xuống. Lần này, là lấy độ tinh khiết có thể so với đạo tổ chi khí, làm lại pháp này. Như là biết, thái thượng, sắc lệnh. Bốn chữ sắc lệnh, một mạch mà thành. Đông Nhạc Chi huyễn tượng run rẩy kịch liệt, tê bộ hoặc phản phất ánh mắt bị kéo cao, liên đối đông nhạc ở bên trong một phim dài vượt ngang lại chấn áp toàn bộ nhân gian cùng yêu giới dãy đuối đều là xuất hiện lại trước mắt, cuối cùng cái này thái thượng sắc lệnh đều tựa hồ không chịu nổi, cuối cùng bắt đầu đổ sụp, chôn bụi, tụ hợp vào dạng núi này hình thức ban đầu bên trong. Cuối cùng chỉ còn lại có một chiếc quá, bởi vì thiếu niên nạn nhân, mà một lần nữa mở ra địa mạch hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lại cũng nên muốn giao phó kỳ danh hiệu mới là. Lấy đề bố hoặc, thái thượng mi tên, ban thưởng núi này tên, quá la núi đã lên cao, chỉ quả người cũng. Núi này trước lúc này cũng không tồn tại, mà ở đây thân đằng sau vặn cổ đứng lặng. Thân này ở đây, tức là truyền huyết. Phảng phất trải qua hồi lâu, nhưng cũng bất quá chỉ là sát na, ý thức cùng ấn tị phát họa thời điểm hình ảnh tảng ra, mà hiện thế bên trong thiếu niên đạo nhân đứng ở trên đầu rồng, chúc long quân thanh âm trầm thấp, dấu kiếm tại chúng ta yêu tộc câm kỵ thái cổ trong dãy núi, ngươi lớn biết bao gan. Thái cổ dãy núi. Thiếu niên đạo nhân trong lòng tự nói. Hắn đưa tay phải ra, đứng lơ lửng trên không, thế là thượng thiên phạt giác kỳ chi lực bị trong nháy mắt liệu mà lúc trước lấy thánh thai dung nạp hỏa chúc yêu khí hắn cũng đều bị tiêu hao, về phần này, ấn tỷ rốt cục hơi sáng lên, Thiếu niên đạo nhân hai con người bình thản, tựa hồ nhìn về phía cực xa xôi chỗ, cẩn ấn đưa tay. Oành! Đại địa run dậy, hai tòa ngọn núi khổng lồ, như là nâng cự kiếm bình thường, tại Thiếu niên đạo nhân phía sau đột nhiên cắt cao. Cú phong gào thét, khí thế rộng rãi, phản phất thái cổ chi cự biến. Thiếu niên đạo nhân phía trước, dãy núi ở phía sau, một lớn một nhỏ, liền phụ trợ Thiếu niên kia khí chất càng phát ra mênh mông trống trải lại có một sợi đạo tổ sau khi bật, cùng phong mà lên, tay áo xoay tròn, Thiếu Niên đạo nhân thanh âm càng phát ra trống trải sâu thẳm, Thái cổ dãy núi tiên đã là hôm qua, bây giờ nơi này dâng lên chính là Thái Sơn chi mạch. Chấp Thái Sơn làm cho, hắn chậm rãi trong mắt, nhìn xem những yêu tộc kia, hắn có thể nhìn ra được bọn hắn đầy mắt sợ hãi, nhìn thấy đáy mắt tham lam, nhìn thấy rất nhiều sợ hãi, lấy hắn bản tính nên phải thả người sinh lộ, nhưng là những yêu tộc này, là vì giết hắn mà đến, mà vì gì giết hắn, thì là bởi vì kỳ chi nhân quả, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Thiếu Niên đạo nhân nắm vân tỷ, thể nội tam sát công thể bốn tẩu như lôi đỉnh, hắn dống con là như thế này nhỏ, chỉ thường nhân thân cao, lại phảng phất áp đạo chỉ cao. Như sơn nhạn, như thiên cung, quan sát đại địa mênh mông, nhìn xem vân khí tiêu tán, nhìn xem bầy yêu bốn tẩu như là con tuyền, dãy núi cây cối như cỏ dại, hắn chậm mà nặng nề, đè xuống đất thì, thế là tại thiếu niên đạo nhân phía sau, liền phảng phất có không gì sánh nổi cao thượng chi tồn tại, nhấc lên dãy núi, sau đó nương theo lấy thiếu niên đạo nhân đè xuống đất. Thái cổ dãy núi hai tòa cự nhấc lên, lấy châm hổ bá đạo, không gì sánh kịp chi thể hẩm văng rơi xuống, đất rung núi chuyển. Thế là bạn yêu đều là chết tận, liền ngay cả từng tia dư ba đều không có nổi lên, bị đặt ở dãy núi này phía dưới, tại yêu tộc trong hoàng thành, hơn bạn, rộng lớn, Bao La Hùng Vĩ Ngọc Phủ trong nháy mắt cùng nhau vỡ nát, lại là so với ngày xưa càng bao la hơn mỹ cảnh, cuối cùng bọn hắn nhìn thấy cái kia mười. Không không không tinh nhuệ toàn bộ bị đặt bỏ, chỉ ở cùng một thời gian, hóa thành huyết hải, hải cốt không còn. Nhìn thấy một màn này, tất cả yêu tộc sắc mặt đều trắng bệch. Cửa nào sắp phản? Cửa nào huyết tinh? Cửa nào điên cuồng tàn khốc vô tình? Cửa nào đại sát phạt? Mà cuối cùng bọn hắn nhìn thấy, là tại trên đầu rồng. Tay áo Phiêu Diêu xoay tròn thiếu niên đạo nhân, nhìn thấy chính là hắn hai mắt bình thản, thanh tịnh hờ hững, cùng bực này một chiêu giết chóc vạn yêu sát tính, hoàn toàn khác biệt, đôi trong mắt kia an tĩnh mà bình hẳn, tay áo xoay tròn lấy, thiếu niên đạo nhân một tay lên đã quyết, tiếng nói ở chỗ này rơi xuống, như là nói, như là đạo, tiên đạo quy sinh, thế là bầy yêu đều là tính mệnh. Chương 299, Lan. 1. Chương 299, Lan. 1. Chương 299, Lan. Hai tòa ngọn núi, Nhật Quan Phong cùng Nguyệt Quan Phong bị nhấc lên, sau đó lấy một loại rộng lớn, bá đạo phương thức, chúng điệp ép xuống thế là đất rung núi chuyển, không khí cùng khí bị lực lượng khủng lồ áp dục, sau đó hội tụ, bắt đầu hóa thành thủy triều bình thường khí lãng, hướng phía hai bên điên cuồng trải rộng ra, thế là cắt bay đá chạy, thế là đại địa xuất hiện cái nước, thế là cây cối bị tỉnh phong bình định, quất gãy. Thế là yêu tộc trừ thuộc ở yêu hoàng dưới chừng 10. Không không không tính nhuệ, chỉ ở sát na, hóa thành huyết hạ. Hai cốt là bùn, hồn phách là bụi. Tỉnh mịch. Duy trì có tỉnh mịch. Liền ngay cả từ đệ tam kiếp kỳ mà tồn tại đến nay thượng tiện bát ác, cũng là trong lòng Hã Nhiên. Cùng bọn hắn giao phong 10 tên điệu tiên yêu vương thì là đều kinh hãi mà thất sắc, một lời chiến y đúng là bị ngọn núi này đẻ cái vỡ nát, cùng nhau bỏ cái này hai tên đối thủ, cùng nhau lui ra phía sau, sát mặt thất hình, nhìn xem cái kia đứng tại chỗ cao nhất thiếu niên đạo nhân, tay áo xoay tròn, con ngươi thánh lãnh, cho bụi chập chùm rơi xuống. Thường thiện phạt ác con ngươi trưởng lớn, nhìn xem cái kia đứng tại trên đầu rồng, tay áo xoay tròn thân ảnh, nhìn xem con ngươi kia bình thản, nhìn xem bên mặt kia, sắp phạt chi khí liên liền, phảng phất qua lại ký ức hiện hiện, khuôn mặt kia quay tới thời điểm Phản phất cùng trong trí nhớ cái kia lăng lệ lệnh lùng nam tử hợp 2 là 1, thường thiện phạt tác vô ý thức nỉ nó nói, bác đế đế quân. Nhưng là khí lãng xoay tròn lấy lãng lại. Đứng ở nơi đó, thân này quét sạch liệt liệt sắc cơ, cũng không phải là thời thượng của vô song sát thần, mà là thiếu niên kia đạo nhân. Tê vô hoặc đẻ xuống đông nhà cấn tỉ, nhìn xem cái kia sợ hãi khó tả địa tiền, cùng sống sót bộ phận yêu tiên, đáy mắt có từng kia gần sóng, trật quy vệ bình vụ. Đáng tiếc. Địa tiên cảnh giới so với chính mình hay là quá cao chót, đáng tiếc, vùng núi này chi thuộc Di Sơn Đạo Hải Đại thần thông, dù sao cũng là không nhìn địch ta phạm vi lớn trấn áp thông thường, nếu là hướng phía cái kia địa tiên yêu vương nện xuống người nói, có lẽ sẽ đem thượng tiện phạt ác cũng liên lụy trong đó. Dù cho là kỳ, nhưng là cũng không thể làm đến cùng dãy đối hợp nhất cấp độ, bị dãy đối đè ép đột, khó tránh khỏi trọng thương. Mười tên yêu vương bên trong, cái kia thủy vân độc lão như thân thể run rẩy, hai tay nắm cầm bí khí, nhìn xem một ngọn núi này nện xuống, trực tiếp đem hơn vạn tinh nhuệ nện thành thịt nát bột mịn hình ảnh, đại não đều có chút trống không. Dết chóc, thế nhưng, bọn hắn một đường đi đến hiện tại, ai trong tay không có chút máu, nhưng là cũng đều không phải cái gì lấy dết chóc chứng đạo, nhà ai bình thường người tu hành trên thân có hơn bạn cái tính mạng, hay là một chút, đúng chích chích, một chút liền đập chết, liền theo nệm thịt nát giống như, thật lớn sát tâm, thật lớn sát tính, tê vô hoặc con ngươi khẽ nâng, trong lòng bàn tay đông nhà cấn tỉ lại lần nữa có chút nổi lên lưu quang, thế là mười tên yêu vương đều là cùng nhau hại nhiên mà biến sắc, lại là tại cái này nhò nhò chân nhân trước mặt, cùng nhau lưu lại. Trơ xác mặt đều là hiện ra vẻ sợ hãi, nhìn xem cái kia hầm vang đập xuống tự phong, chung quy là sắc mặt rã rủa, lại đều là buông tha nơi này, chống lại điều lệnh. Quay người, không chút do dự, trực tiếp chạy. Đối mặt với quái thai này bình thường Giang Họa, 10 tên yêu vương đều đã mất đi chừng ý. Tề vô hoặc nói thượng tiện phạt ác. Nặng. Giết. Thế là thượng tiện phạt ác đều là ngước mắt, ánh mắt u u tù nhưng, đáp lại, lĩnh phụ quân pháp chỉ. Trong ngáy mắt, hóa thành hai đạo âm trầm nhưng lại nặng nghệ chi đồ vàng, hướng phía cái kia 10 tên cùng cảnh giới địa điệu tiên yêu vương truy sát mà đi mà trong một chớp mắt đã tiếp xúc ra phòng, chém giết lại nổi lên, lại là dần dần đánh xa dần đi. Thiếu niên đạo nhân lúc này, vừa rồi hít mạnh một hơi, hướng phía phía sau ngã ngồi xuống đất. Lúc trước mượn nhờ điều thượng tiện phạt giác kỳ chi lực, mượn đông nhạc của mình, tái hiện ở trùng châu chi kiếp cuối cùng thời điểm tri thức, nhưng là cuối cùng vẫn là nội tình không đủ, chung quy là so ra kém lần trước trùng châu thời điểm, thiên địa vạn vật đều là đồng lực mêng mông, bất quá, lần trước dùng một chiêu này, đưa đến tự thân căn cơ phá toái, số tuổi trọng lại giảm. Lần này uy năng mặc dù không so được cái kia đế quân cấp bậc pháp thiên tượng địa một kiếm, Phản vệ cũng nhỏ rất nhiều, tề bộ hoặc chậm chậm thổ tức, tự thân phong cách riêng công thể lưu chuyển, chí thuần chi khí khôi phục thương thế, lãng lại điều động bảng bạc chi lực chuẩn kích, nguyên thần tự chiếu, nhục thân không loạn, ước chừng chỉ một nén nhang tạ hữu thời gian, tề bộ hoặc từ từ mở mắt. Long hoàng nhìn sơn nhạc kia trấn áp còn yêu, thân xác cuối cùng là cực kỳ phức tạp, dù cho là những yếu tố này trước xếp hợp lý vô hoạt động sắc cơ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng là làm đã từng cổ đại yêu hoàng, nhìn thấy tình cảnh như vậy, lại há có thể không trong lòng than thở, tự có muôn vàn ý nghĩ, vạn loại tâm tư, lại cũng chỉ quy về thở dài một tiếng, bình thản dò hỏi, "Tề đạo hữu, có thể khôi phủ. Ấn. Thiếu niên đạo nhân trả lời, một chiêu kia, chủ yếu chỉ là điều động thường thiện phản tác kỳ chi lực, ta chỉ là cầm ấn xuống ép mà thôi, tuy có áp lực, nhưng lại cũng sẽ không có quá lớn thương thế hắn đứng người lên, đi ra phía trước, cùng Long Hoàng đứng sóng bay, nhìn xem cái này thượng cổ dây núi, vân khí tầm tầm, cây cối đổ, lại có sơn hà que tính chi lôi hỏa đậm nện lưu lại cháy đen vết tích. Nhưng là tại dạng này loạn tượng phía dưới, nhưng lại có loại một loại điều trị, chất tự cảm giác cùng nhân gian rối kết nối đằng sau điểm mạch tại mảnh này, sông núi phía dưới chậm rãi chảy xuôi, dự dục mới sinh cơ, chỉ cần mấy năm thời gian, nơi này liền sẽ lần nữa khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, thậm chí so với trước đó càng thêm u đúng. Tê Bồ hoặc lấy cái này thượng cổ trong dãy đuôi hai đầu hùng tráng dãy đuôi cùng cẩm châu chi hạch tâm đông nhạc địa mạch hội tụ là một, tương đương với sơ bộ đạt thông yêu giới địa mạch cùng nhân gian giới địa mạch liên hệ. Nhưng là, hiện tại mở ra thái núi, cũng chỉ là đông nhạc, nguyệt quan phong, nguyệt quan phong cái này bà chi dãy đuôi thôi, vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Tề Vô hoặc kế hoạch cũng vẫn không có thể hoàn thành, nhưng là cái này dù sao cũng là từ bên ngoài đến chi địa mạch, giống như hoạt nguyên chi thủy, đối với hậu thổ hoàng địa kỳ đương đương tương thế, hẳn là đã là có chỗ khôi phục nền mủ. Long hoàng nhìn xem vùng núi này, sau một hồi nói ngươi vì sao không trực tiếp đem cái kia 10 tên yêu vương đều lưu lại? Tề Vô hoặc hồi đáp, bởi vì không để lại. Đối diện là 10 tên địa tiên, cũng chưa khí vận kết trận, Tề Vô hoặc điều động sơn nhạn, nhiều nhất có thể lưu lại 1 2 cái, sẽ còn bại lộ thực lực bản thân hạn mức cao nhất, ngược lại để đối diện nhìn thấy tự thân mê đẳng, sẽ càng thêm nguy hiểm. Tiếng nói bình thản nói dù sao bọn hắn cũng đã biết ta vị trí, mạnh hơn giết vô ích mà có hại, còn không bằng cứ như vậy, ngược lại có thể làm cho đối mặt không thể phỏng đoán. Bao nhiêu đi kéo dài một chút thời gian. Kéo dài thời gian. Long Hoàng mày nhăn lại, nói ý của ngươi là đều đã đánh đến dạng này, bọn hắn còn không buông bỏ. Tay buốt hoặc vươn tay, tiếp được hồn phong khí lãng xoay tròn quế mà đến một viên lá dụng, nghĩ đến yêu tộc tình cảnh hiện tại, tiếng nói từ hoàn bình tĩnh, nói thân nhập lực tiếp, hắn cùng ta đều như thế, không quay đầu lại cơ hội. Thiếu niên đạo nhân cổ tay khẽ nhúc nhích, một viên la dụng bay lên rơi xuống, nhanh nhẹn mà đi. Có gió mà lên, yêu hoàng cung bên trong, có cây cối theo gió mà động, lá rụng tung bay, rơi vào yêu hoàng cung điện một chỗ hành cung bên ngoài. Trong cung điện lại là tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Trói mắt huyết sắc, phản phất thẳng vào thần hồn chỗ sâu nhất, phản phất tước đoạt tất cả yêu tộc ngôn ngữ năng lực, thân bạn mai ngọc phủ trong cùng một lúc vỡ vụn, lưu quang như thế, sau đó vỡ vụn tán loạn. Thật lâu yên tĩnh đằng sau, có yêu tộc tiếng nói khàn khàn, nói phương Tôn Sơn, đề vô hoặc sáu chữ này, phản phất có được một loại không nói ra được ẩn bí ma lực. Cổ yêu nghe được thanh âm hắn bên trong rất nhỏ run dậy cùng đè nén bất an. Trong ngáy mắt giết chết hơn bọn yêu tộc tinh uyệ, không phải thi triển thần hùng, không phải đao kiếm phách trạng, không có huyết hà chảy ngang, không có chút nào giấy rủa, chỉ là trong ngáy mắt, có thể sưng cả bỏ. Cứ như vậy một chút. Nhất là làm người ta trong lòng lẫn lẫn bất an, là cái kia gia chiêu thời điểm phong dong hờ hững, chỉ là khoát tay mà thôi, hoàn toàn không cách nào nhìn trộm đưa ra hạn mức cao nhất vị trí, liền phản phất mười. Không không không tinh uyệ là như vậy, 100. Không không không tinh uyệ, vẫn là như thế. Dạng này không biết sâu cạn, không biết được hạng, nhưng lại sát phạt quyết đoán, sát khí 10 phần hạng người. Ai muốn trêu chọc ai dám trêu chọc. Thế là quân yêu đều có lui bước chi ý chương 299, Lan 2, chương 299, Lan 2, tại An Tĩnh một hồi lâu đằng sau, trong đó một tên sắc mặt hùng nhuận phấn khích, tóc trắng xóa xúc động có trưởng giả chi tư lão giả con ngươi hơi đổi, dống nhiên nuốt dâu đại thành âm quá mắng, phương này tông núi, để vô hoặc, sao mà giết chóc chi trọng? Sao mà điên cuồng hả người? Chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn. Tuyệt không thể buông tha hắn. Thật đúng là người. Hừ, cái gì cậu thí chân nhân? Sợ là cái đi tà môn pháp thuật ma đạo mới làm ra dạng này rất chốc tiến hành động, đáng chết, nên giết, nên muốn đem nó tứ chi đánh gãy, ném tới lồng heo bên trong để hắn nhận hết làm lũ. Súng không bằng chết, sau đó lại như lão chư chó bình thường chặt tiêu chết, làm thành canh thịt băng phân phát tất cả dũng sĩ chi tộc, như vậy mới có thể cảm thấy an ổn tộc ta dũng sĩ, trên trời có linh tiên. Hắn đầu tiên là lớn tiếng quát mắng một hồi. Tựa hồ là đối với những này chết đi yêu tộc tinh nhuệ cực điểm thiết hận, cực điểm bi thương, lại đối chiếu niên kia nạn nhân, cực điểm phẫn nộ, có đại sát cơ, đại sát ý, muốn đem nó giết chi cho thừng quái, chợt lời nói xoay chuyển Nói nhưng nó cũng hung tặc, thủ đoạn tàn nhẫn, độc ta chi tinh nhuệ bị nó giết chết, tiếp tục nửa lời nói, sợ rằng sẽ cổ vũ nhiệt xúc này, người này chuẩn chi của vọng. Bang vào ta con chi, nên muốn lấy trọng binh kết trận, quay chung quanh Tả Hữu, lấy vô thượng to lớn trận, phong lớn trên đó bên dưới tứ phương, Tả Hữu phương bị, khiến cho lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sau đó, chờ đợi yêu hoàng bệ hạ cũng chưa lại thành đến đây. Cái này hung tàn nhặt chủng, giết chóc gác liệt điên của vô sĩ hạ người, liền xem như có chút thủ đoạn, cũng sẽ không lại yêu hoàng cũng rất nhiều đại thánh chi đối thủ. Tất nhiên dễ như trở bàn tay, dưới một chiêu liền sẽ quanh tay liền chết. Vườn cổ liền giết. Vị này yêu hoàng lão thần một phen giống giặc giạn thuật, chẳng còn lại rất nhiều yêu tộc túc lão cũng đều là hướng, bọn hắn có lẽ là cũng có điệu tiên cảnh giới, cũng đã từng là một phương gạo két bá đạo yêu bương. Nhưng mà Tuyết Nguyệt dài dàng giằng giặc, Hùng Tâm Dũng khí đều tại Tuyết Nguyệt phía dưới dần dần tiêu vong, mà Hàm An ổn tri tâm thì là ngày càng xin sôi, đang đồng ý, một bên quát mắng, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Oanh. U sà vỡ vụt, toàn bộ cung điện đều phảng phất trong một chớp mắt kịch liệt rung động, một cô ung tùn nhưng sát cơ một phát. Thế là Quân Yêu chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, toàn thân run rẩy, vô ý thức cùng nhau xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy trúc Long Quân thần sắc căm trẫm, băng lãnh ba đạo, đôi mắt mắt giọc chấn nhiếp Quân Yêu tính mệnh, một đám yêu tộc tức lao không nguyện ý bước lên tổn thất to lớn cùng nguy hiểm, đi cùng cái kia phương Tốn Sơn tệ vô hoặc trầm giết, nhưng lại cũng không dám cùng vị này trúc Long Quân xung đột. Tính mệnh bên trong, vị diện kia bảng hồng nhận cơn thất lao thần dò hỏi, "Trúc Long Quân, hình như có mặt khác kiến giải sao?" Trúc Long Quân thần sắc băng lãnh ba đạo, một đôi kế thừa tại thượng cổ trúc Long mắt giọc đảo qua Quân Yêu, sát khí dày đặc, để nơi đây càng phát ra tính mệnh Cuối cùng hắn nhưng cũng không nói gì thêm, mà là ngữ khí nhẹ nhàng nói lại ở chỗ này chờ đợi. Sau một lát, bản tọa tự có kết quả. Chúng đều là chờ mặc, mà Trúc Long Quân hừ lạnh một tiếng, hóa thành xích kim chi sắc độ vàng, trong một chớp mắt đã đi cực kỳ xa xôi chỗ. Một ý niệm lướt qua tầng tầng lớp lớp dãy núi, đã mắt trước mắt đã là một tòa cung điện. Nơi đây khí cơ cực kỳ huyền diệu, cung điện cung điện chi bài bố trong ngoài đều là ám bắt quái luân chuyển thái độ, như là thượng cổ chi trận tái hiện nơi này. Trúc Long Quân đứng ở trong hư không, tiếng nói từ Hoang nói hoang thánh có thể ở đây. Trúc Long cầu kiến. Thanh âm bình thản mà từ hoang lại lấy tiên tổ tên mái phòng, trung trung điệp điệp trải rộng ra, tại cái này hoang thánh trong hành cung bên ngoài chấn động không ngớt, chúc long quân tâm thần có chút chừng ngưng. Hắn là yêu hoàng tâm phúc, yêu hoàng tiến đến phòng vây hậu thủ hoàng địa kỳ, như vậy hậu phương rất nhiều sự tình liền giao cho hắn, do hắn phụ trách. Đây là quyền lợi, cũng là to lớn trách nhiệm, nếu là hậu phương xảy ra chuyện, không thiếu được hắn trừng phạt. Dưới mắt thế cục, chính là lấy bạn quân ma động, vậy mà cũng bị đạo nhân kia một kích ma giết, lại giởm không thấy đạo nhân kia theo hầu. Tuy biết hắn chỉ là một kẻ chân nhân, nhưng mà muốn đánh giết hắn, cũng cần bỏ ra càng thêm giá cả to lớn mà tại bộ gia 10, không không không trực thuộc ở yêu hoàng tinh nhuệ tính mệnh đằng sau, còn muốn tiếp tục đánh giết cái kia không biết theo hầu không biết thủ đoạn tề vô hoặc, còn muốn tiếp tục vì chuyện này mà trả giá thật lớn, đại giới này đã không phải là chúc long quân nguyện ý gánh chịu. Nhưng là, lúc trước cái kia giả hiểu lời nói mặc dù là nói nhảm, nhưng cũng nhắc nhở đến hắn. Cái kia tề vô hoặc có hai tên đỉnh tiêm kỳ sơn thần tùy thân, thủ đoạn lại quá phong khinh vấn đạm, nhìn công ra hắn đến cùng còn có mấy phần dự lực, có thể là nhỏ yếu hạng người cố làm ra vẻ, nhưng cũng có thể là thực lực cao thâm sâu không lường được. Muốn thăm dò thì tất có đại giới đại giới nặng nề. Hắn không cam lòng như vậy. Trừ phi đại thánh xuất thủ, mà bây giờ, tại rất nhiều đại thánh đều là ở phía trước cảnh giới thời điểm đợi, đang có một tên đại thánh vừa lúc còn tại nơi đây. Hẳn là, Hoàng thánh lúc trước không nguyện ý theo yêu hoàng đi vây rất kỳ, đi ngăn được hậu thủ hoàng địa kỳ, cũng là bởi vì đã liệu đến một màn này, cho nên mới như vậy chờ đợi nơi đây, cho nên mới nói, La Tiễn cơ bất khả lộ sao? Thì ra là thế. Nếu là Hoàng thánh nguyện ý xuất thủ, như vậy chỉ là một kẻ tề bỗ hoặc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thanh âm rơi xuống, chúc long quân mặc dù kiêu căng, Giờ phút này cũng khá bình tĩnh khắc khí, ở chỗ này chờ đợi, chỉ trong chốc lát đằng sau, liền là nghe được tiếng bước chân, Trúc Long Quân con ngươi khẽ ngẩn, lại là chưa từng nhìn thấy Hoan Thánh, mà là gặp một tên khuôn mặt tái nhợt tú lệ, hai mắt an tĩnh, mái tóc đen suôn dài như thác nước thiếu nữ dạo bước đi ra. Trúc Long Quân nhận ra người này, là hoàng thánh thu dưỡng tiểu cô nương. Mặc dù lấy đại chân quân chi thần, cũng vẫn là chậm lại ngữ khí, nói nguyên lai là ngươi, bản tọa có việc muốn cáo tri Hoan Thánh, ngươi lại dẫn đường đi. Nhỏ Đồng Thảo lại bất động, nàng nghe bên tai đến từ vị kia tuyệt diễm nữ tử truyền âm, có chút hít vào một hơi. Sau đó hai mắt tiến tĩnh, hai tay gấp lại phía trước, tiếng nói Thanh Thúy nói Hoang Thánh nói: "Ngươi có chuyện gì, tạm thời nói cho ta chính là." Nhỏ Đồng Thảo có chút hít vào một hơi, như là nói ta, nghe. "Chúc Long quân con ngươi nói liễm, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này nho nhỏ thiếu nữ, thiếu nữ phía sau là phù hợp trong ngoại tiên tiên bát quái lưu truyền cung điện, hắn phảng phất có thể nhìn thấy cái kia người mặc hoa lệ và phụ, dung mạo tuyệt diễm vô song nữ tử thần sắc bình hẳn, đưa lưng về phía nơi này đang đánh cửa, quân cửa rơi bản cửa, nó âm thanh thanh thúy, mà Nhỏ Đồng Thảo thì là tại ngoài đại điện, cùng Hoang Thánh đưa lưng về phía mà đứng để cái này thân thể nho nhỏ tựa hồ trở nên nhất là chống trả mà xấu thảm, tự có một cơ khí cơ. Trúc Long Quân trong lòng có tức giận có không thoải mái. Hắn chính là trực chỉ cao nhất căn cơ chân quân. Vị cách cực cao, chính là yêu hoàng chi tâm độ. Chính là thượng cổ đại thần huyết mạch. Ma thiếu nữ trước mắt là cái thứ gì? Một kẻ nhân tộc nhân chúng tôi, bất quá chỉ là hạ người tầm thường, được một chút số phận, ngắn ngủi phục thị tại Hoàng Thánh Tả lưu thôi. Hoàng Thánh để nàng tới đón đợi chính mình, đây là cỡ nào làm lũ? Cỡ nào kinh miệt? Trong lòng của hắn lửa giận cháy ngùn ngụt, lúc trước bởi vì tể vô hoặc giết chó sự tình mà đè ép hỏa diễm kìm chút một phát, thế nhưng là Trúc Long Quân nhìn thoáng qua cung điện kia, như cũng khất chế chính mình kiệt ngạo cùng phẫn nộ, chỉ là tự cười một tiếng, sau đó, có chút chắp tay, làm đủ cấp bậc lễ nghi, vừa rồi mở miệng, gằn từng chữ một, có nhân tộc chi nghịch chủng, bất kính chi ma đạo, đến ta yêu tộc, giết con ta dân, cầu xin hoàng thánh xuất thủ, đem nó bắt, chém giết, treo nó thủ cấp tại cửa đông bên ngoài. Zhan De, nhỏ đồng thảo dò hỏi, đó là ai? Trúc Long Quân ngước mắt, nói kỳ danh, Tể vô hoặc. Tại cái tên này đằng sau, lại là hồi lâu chưa từng đạt được đáp lại. Chúc Lăng Vân khẽ nhíu mày, nhìn thấy mặt kia sắc tái nhợt thiếu nữ đứng ở nơi đó, tựa hồ là thất thần. Sau đó, hắn nhìn thấy thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, thấy được nàng con ngươi trùng lớn, thiếu nữ nghe được bên Thái Hoang Hạo thanh âm, nghe nàng nói, có thể tùy ý nhỏ đồng thảo đến đại biểu hoang hào ý kiến của mình, vô luận là phẫn nộ hay là đáp ứng đều có thể, nhưng là đừng lại như ngày xưa như thế kiềm chế tâm tình của mình. Nhỏ đồng thảo hãm muồm, một gốm mãnh liệt cảm xúc tại đấy lòng của nàng dâng lên, nàng phảng phất còn có thể nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân vươn tay sờ lên tóc của mình. Nói không có ai có thể đại biểu cho chính mình, nói mình là độc lập tự chủ, nhìn thấy hắn, cứu tính mạng của mình. Nàng nghe được chính mình mở miệng, lần thứ nhất không còn là hy vọng nhờ bao che tại ai, mà là hy vọng mình có thể che chở hắn. Ta cũng muốn muốn bảo hộ ngươi a. Vô hoặc. Nàng nhìn xem vị kia yêu tộc chân quân, lời ít mà ý nhiều đạo, "Lan, chương 300, đường đường đường, huyền võ tốc văn cầm tiên tử, hiên ngang mà đến." Một, chương 300, đường đường đường, huyền võ tốc văn cầm tiên tử, hiên ngang mà đến. Một, chương 300, đường đường đường, huyền võ tốc văn cầm tiên tử, hiên ngang mà đến. Một, chương 300, đường đường đường, huyền võ tốc văn cầm tiên tử hiên ngang mà đến, một câu lăn, trúc long quân thần sắc có chút ép xuống, ba phủ tại tay áo phía dưới nắm đấm nắm chặt, nương theo lấy hừng hực chi khí, có vân giáp màu đỏ nổi lên, chớp mắt tiểu nha đầu này, hắn chỉ cần một quyền, cũng đủ để đem nó đánh giết, đánh cho hồn phi phách tán, đánh cho gân cốt hóa thành một bũng máu thịt. Điểm này không hề nghi ngờ, chỉ là chỉ có từng kia ba tộc huyết mạch hậu rồi thôi. Bất quá sâu kiến, chẳng qua là khi trong lòng của hắn sát ý nổi lên thời điểm, lại bỗng nhiên cảm thấy từng kia băng lãnh cảm giác, toàn thân chi khí đều có cứng ngắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, Nhìn thấy trước mắt cung điện tựa hồ trở nên cực kỳ sâu thẳm, hắn tựa hồ xem thấu tầng tầng lớp lớp màn che, thấy được vị kia mặc màu hoàng hoa lệ phục sắc nữ tử có chút nước mắt, con ngươi băng lãnh nhìn mình chăm chằm chằm. "Vương." Trước Long Quân phía sau, Thừa cổ chúc Long chi hư ảnh chậm rãi nổi lên, ánh mắt băng lãnh tựa hồ vượt qua tầng tầng lớp lớp không gian cùng thời gian, muốn quá chặt cái kia dấu kín tại trong cung điện hoang hảo, hoang hảo là đại thánh, nhưng là trở ngại huyết mạch nguyên nhân, Phục Hi Chi vẫn diệt dường như cùng thái nhất tương quan liền, hai vị cổ thần chém giết đưa đến sinh linh đồ thán. Cuối cùng Phục Hy bị trấn áp mà chết, triệt để chết hết, liền ngay cả huyết mạch đều chịu ảnh hưởng, nhưng phẩm là Phục Hy thị hậu duệ, đều không thể thăng cấp là mạnh nhất căn cơ, nhưng là tại đại thánh trước đó, có thể xưng một mạnh đường bằng cảng, mà Trúc Long mắt đích, phía sau duệ lại tin tưởng mình tiền tổ không có vấn lạ, bởi vì bọn họ là có thể trực chỉ cao nhất. Trúc Long quân căn cơ, một khi đạp phá quân hải, thành tựu đại thánh, thực lực sẽ trực tiếp áp đảo hoàng hào trước đó, cho dù là hiện tại triệt, cũng là có thể cùng nó chống lại một hai. Nhưng là ở thời điểm này, tại yêu tộc rất nhiều đại thánh phía trước thời điểm, cùng hiện tại tồn tại ở hậu phương duy nhất đại thánh sinh ra xung đột, chém giết cũng không phải một cái thích hợp lựa chọn. Trúc Long ánh mắt lạnh như băng nhìn xem thiếu nữ kia, kiềm chế lại bàn tay, đem nó tự tương đương một đoạn dài rằng giặc thời gian bên trong trực tiếp là bỏ, giết đến hồn phi phách tán xúc động, chậm rãi nói, đây là hoàng thánh lựa chọn sao? Bình thản thanh âm từ cung điện chỗ sâu nhất truyền đến, thản nhiên nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Trúc Long quân nói tốt, nếu đây là đại thánh lựa chọn, như vậy tại hạ đương nhiên sẽ không lại đến. Chỉ là việc này, cũng không phải là kết thúc. Tại yêu hoàng bị hạ tới thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem chuột nào, từ đầu chí cuối cũng báo cho bệ hạ cùng còn lại chư đại thánh. Trúc Long Quân băng lên quan sát cái này Hoang Hảo Thánh Cung, sau đó bay lên không hóa thành một đạo đạo quang, đạo quang xé rách hư không, cũng trống lại ở Hoang Hảo đống nhiên một tích, khí huyết sôi trào, lại chung quy là thành công thoát thân. Giờ đi Hoang Hảo Thánh Cung đằng sau. Khí huyết sôi trào Trúc Long Quân nghĩ cùng lúc trước hết hãy, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, cuối cùng nhịn không được lên tiếng trách giải, ra sức một quyền ném ra, mạnh sinh sinh đem phía trước một tòa cao cùng ngàn trượng tự phong trực tiếp đánh kích thành một mảnh, dãy núi này ầm ầm sụp đổ, tự thạch vỡ vụn như mưa, bụi tản mát. Chúc Long Quân lồng ngực chập trùng, trong đôi mắt hồ quang chập trùng không ngừng. Lấy 10, không không không minh mã, 10 vị yêu bương, vậy mà cầm cái kia thể vô hoặc không xuống. 10 tên yêu bương đều là bị kinh hãi bảy mật, không có chiến ý lúc đầu hi vọng cái kia hoàng hậu đại thánh có thể xuất thủ. Như vậy thế nhưng là 10 phần chắc chín. Nhưng là hoàng hậu nói chuyện hành động, đã biểu đạt thái độ của nàng, chúc Long Quân thần sắc gắng trầm, suy tư vừa rồi kinh lịch, chậm chậm thở ra một ngụm chọc khí, nói nhịn: "Hoang hậu là muốn phản, nhưng là thể vô hoặc nhất định phải bắt được, nhất định phải" mà không mà nói chúc Long Quân nghĩ đến yêu hoàng bệ hạ quyết đoán, cùng vị kia tại toàn bộ trên bầu thiên đô có vô thượng uy danh, được tôn là tứ ngự, chính là vạn loại chi chủ, cùng thượng cổ đế nhị tiếp kỳ đằng sau, phục hi thiên hoàng thượng đế sau khi ngã xuống, tiếp nhận là đời thứ 2 thiên hoàng thượng đế Câu Trần đại đế. Thế bộ hoặc sự tình, kỳ thật cực nhỏ, nhỏ đến tất cả các đại nhân vật tại ngay từ đầu đều không có suy nghĩ vòng này sẽ xuất hiện vấn đề. Chỉ là một cái chân nhân a chỉ là một nhân tộc a người như vậy, mỗi một năm cũng sẽ ở trên thế giới này xuất hiện mấy triệu nhiều như vậy, cũng sẽ chết đi mấy triệu nhiều như vậy, yếu đốt nhỏ bé giống như là một hạt tro bụi, hay là lẻ loi một mình tại yêu tộc nội địa, người như vậy, dạng này một vòng, làm sao lại xảy ra vấn đề. Nhưng là vấn đề này nhỏ, không có nghĩa là vòng này không trọng yếu. Nếu như không nhìn tới phương này tấp núi Tề Vô hoặc thực lực, đơn thuần nhìn nó tầm quan trọng, cầm trong tay đông nhạc gấn tỉ Tề Vô hoặc tại yêu tộc trong công chế, thì thật chính là hiểu rõ nhất hậu thổ hoàng địa kỳ bản tính, câu Trần Đại Đế đối với nó bày ra như bên trong, trọng yếu nhất một vòng. Làm yêu hoàng tâm phúc chúc Long Quân rất rõ ràng. Xưa nay kiêu căng yêu hoàng sở dĩ nguyện ý cùng câu Trần hợp tác, thậm chí cam lạ phối hợp Nhưng thật ra là bởi vì một đoạn thời gian trước, Bác đế cùng Yêu hoàng ngắn ngủi màênh mang liệt liệt tranh đấu. Trận chiến kia thắng bại, không người nào biết. Trúc Long Quân cũng sẽ không đến hỏi. Chỉ là tại một trận chiến kia đằng sau, hắn đã từng mấy lần nhìn thấy Yêu hoàng ngồi một mình tại trong cung điện, nhìn thấy vị Tiêu Kiệt ngạo đế quân kinh ngạc nhưng nhìn xem tay phải của mình kinh ngạc thất thần, liền hoặc thở dài tiếc tức, tự nói bị non, như vậy, chính là ngự cảnh giới sao? Ta cũng tính là đến tiên tư tung hoành, đã ở đế thánh phía trên, lại không phải ngự đối thủ. Lần này cùng, La Vi Chu sát hậu thủ hoàng địa kỳ mà thiết kế bên dưới, là đạo tranh là con đường tri đấu. Câu Trần Đại Đế cùng yêu hoàng Bệ Hạ giao dịch, chúc Long Quân mặc dù là chân quân, nhưng cũng không có tư cách tham dự. Nhưng là, câu Trần hứa hẹn, ở đây cục thành thủ đằng sau sẽ trợ giúp yêu hoàng Bệ Hạ, thành tựu ngự tôn sư vị. Ngự tôn sư vị a. Thế là Bệ Hạ liền có thể đến nó biến mãn, thế là ta yêu tộc chính là ngự bộ tộc này, thế là Bệ Hạ trùng kiến thượng cổ yêu đỉnh chi tâm nguyện liền có thể thành tựu, thế là tộc ta liền cũng có thể lên tới trên trời chúc Long nhìn xem bản tay của mình, chậm rãi nắm hợm, phẫn nộ trong lòng điên cuồng, rốt cục yên tính lại. Thế bu hoặc vòng này quy về hắn đi phụ trách. Việc này việc quan hệ yêu hoàng bệ hạ cùng câu Trần Đại đế lưu đồ. Việc quan hệ yêu hoàng bệ hạ tiến giai thành ngự cơ duyên, cũng việc quan hệ toàn bộ yêu tộc tương lai, tuyệt đối không có khả năng thất bại, tuyệt đối không có khả năng tại ta chỗ này xảy ra vấn đề, chúc Long quân trong lòng giãy giụa, nếu là tiếp tục ra tăng binh lực đi chết liệu cái kia tể vô hoặc lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho yêu hoàng bệ hạ lệ thuộc trực tiếp binh mã tổn thất nặng nề, đến lúc kia, chính hắn thoát không khỏi liên quan, nhưng là bây giờ, cái kia rất nhiều yêu vương cũng không có chí ý, mà duy nhất có thể tùy tiện cấm xuống tể vô hoặc hoàng hậu, rõ ràng phản loạn yêu hoàng. Chúc Long quân thậm chí hoài nghi Mạc Hạo suy đoán ra cùng yêu hoàng bệ hạ hợp tác là câu Trần Đại đế. Làm đời thứ nhất thiên hoàng thượng đế dòng dõi, cùng cái này đời thứ hai thiên hoàng thượng đế ở giữa, bản thân liền không có cách nào điều tiết mâu thuẫn. Mặc dù nói, một mực không có bất kỳ cái gì chứng cứ cho thấy, Phục Hy thiên hoàng thượng đế chi vẫn lạc cùng câu Trần Đại đế có quan hệ. Nhưng là Phục Hy thị dòng dõi toàn bộ đều là trực giác bản năng sinh linh, lại tính cách chỗ sâu có một bộ phận triết tức cùng ám liệt, bọn hắn nhận định là ngươi làm thời điểm, là không cần chứng cứ, cũng sẽ không nghe theo bất luận người nào giải thích. Nên như thế nào? Một khi thất bại, cái này to lớn trách nhiệm Cái kia yêu hoàng phẫn nộ cùng câu Trần ánh mắt. Trúc Long nhếch mày, không liền muốn ở đây đoạn tuyệt sao? Trúc Long Quân nắm tay son quyền, lại buông ra bàn tay, trên mặt âm tình bất định, tại liên tục 2 lần tính sai, tại bị hoàng hào triệt để mà quyết tuyệt cự tuyệt đằng sau, hắn bị buộc lên lựa chọn cuối cùng, tại bỏ ra đại giới to lớn mà bị yêu hoàng trừng phạt, cũng nguôi nhìn cái kia thể vô hoặc thông dòng phát thân, hoặc yêu hoàng cùng câu Trần lưu độ cùng yêu tộc đại kế đằng sau, bị hai vị tồn tại chi nội liên lụy hai cái hậu quả bên trong. Hắn chỉ có thể lựa chọn đại giới hơi chẳng phải đáng sợ một cái. Trúc Long Quân thở phào một hơi, nói vẻ vô hoặc Hoàng hậu là các ngươi bước ta đó về phần đại giới, Hoàng hậu, Yêu hoàng bệ hạ chi nộ, liền lấy lễ phản loạn đến trấn an đi. Hắn về tới yêu hoàng trong hành cung, còn lại yêu tộc tộc lao chúng thần đều là tại, bọn hắn lúc trước đã âm thầm nói chuyện với nhau qua một đoạn thời gian, tính toán đợi đến trúc long quân sau khi trở về, liền cùng trúc long quân ngả bài, dàn tuất ý nghị của mình, nhưng là ý nghĩ này, tại bọn hắn nhìn thấy trúc long quân thời điểm, liền triệt để từ bỏ. Trúc long quân một thân lạnh lẽo, đã đổi lại áo giáp, từng bước mà đến, sát khí xâm nhiên, triển lộ ra đỉnh tiêm chân quân thực lực. Loại kia điên cuồng, phẫn nộ, cùng ẩn giấu sát cơ cơ hội hóa thành thực chất đập vào mặt, một vị túc lão mở miệng, bởi vì cái này một cỗ sát khí, ngũ khí đều có chút dư lên, đến, "Chúc Long quân ngươi trường bà trằm, đương đương đương, huyền võ túc vân cầm tiên tử, phiên ngang mà đến." 2, 1, "Trường bà trằm, đương đương đương, huyền võ túc vân cầm tiên tử, phiên ngang mà đến." 2, 1, "Chúc Long con nước mắt quét mắt nhìn hắn một cái, thế là loại kia xâm nhiên lãnh duệ cảm giác liền để hắn nhắm mắt lại, "Chúc Long ngựa khí hờ hững nói, "Việc này, việc quan hệ yêu hoàng bệ hạ đột phá cảnh giới chi nghi quý, tề vô hoặc nhất định phải ở tại chúng ta trong công chế." Một câu Tất cả yêu tộc trọng thần đều là khẽ giật mình, trận thần sắc bất biến, một chút huyết sắc đều chưa từng tồn tại. Yêu hoàng đột phá chi nghi quý. Vị kia yêu hoàng chạy tới đại đế cực hạn, lại hướng lên mặt, đây không phải là ngữ cảnh rồi sao? Lại tiếp tục nghiến đến, vị kia kỳ kỳ chi chủ hậu thủ hoàng địa kỳ. Trong một chớp mắt, tất cả yêu tộc trọng thần đều biết lần này chiến tranh là vì cái gì, cho nên bọn họ sắc mặt sắt na tái nhợt, đối với tứ ngữ xuất thủ, tại Hạo Thiên đại đế chấp chưởng vực nội thời đại, cái này không khác là đối với trời khiêu khích, đây là đang phản tiên, chẳng lẽ lại, yêu tổng buồn. Bọn hắn vô ý thức giơ tay lên, vô ý thức che lốt hai phẩm ẩn mu giác, nhưng là không dùng. Trúc Long Quân thanh âm bình bình đạm đạm, rơi vào trong thai của bọn hắn, rơi vào đáy lòng, việc này bọn hắn liền khó mà lại không đếm xỉa đến, bước bạch bọn hắn nhất định phải xếp hạng, mà quả nhiên, Trúc Long Quân con ngươi đảo qua những này các tộc trưởng lão yêu tộc, rỗi ra ngón tay lấy hiện lên ở không trung yêu tộc âm kỵ trí địa, thượng cổ dãy núi địa phương, nói chứ quân đều là đã biết này lại kế, cố hữu mu chuyện, cần trừ bị hợp lực. Tê vô hoặc là bị hạ nghi quý nhất định một vòng, mà nó xảo trá lúc trước mở miệng yêu tộc tốc lão nói thế nhưng là, cái này ma đạo thủ đoạn tạm nhẫn, cái kia nhấc lên núi đến Một đập chính là một chữ chết chính là có vạn tên tinh uyệ, cũng không phải đối thủ a, nếu là dự định khoảng cách gần chiến đấu, hắn hai cái trái phải đỉnh tiêm, kỳ cái này, cái này không, có chân quân xuất thủ, ai có thể giết được hắn? Hắn chỉ là một kẻ chân nhân, thủ đoạn kỳ quỷ chút thôi, nhưng là lấy chân nhân chi thực lực, loại kia Di Sơn đảo hải thủ đoạn, hắn có thể dùng đến ra mấy lần? Một lần 10. Không không không, cái kia 100. Không không không như thế nào? Hắn có thể giết từng chưởng được đến. Về phần cái kia hai cái kỳ giao cho ta bẩy yêu đều là biến sắc, không dám tin tưởng nhìn trước mắt chúc Long Quân đường đường chân quân mà lại là đỉnh tiêm loại kia, yêu hoàng tâm phúc, tại yêu hoàng cảnh giới hậu thủ hoàng địa kỳ thời điểm, yêu tộc hậu phương rất nhiều sự tình đều do trúc long quân chủ trưởng, bây giờ vị này địa vị cực kỳ trọng yếu chân quân, như muốn tự thân lên trận, đặt ở nhân gian giới chi quốc, cái kia địa vị so với giang quốc thái tử tự mình trinh phạt một tên sơn tặc bình thường. Trúc Long quân buông tay, năm ngón tay khẽ nhếch, tựa hồ thấy được yêu hoàng chỉ đạo, thấy được câu trần đại đế nhu độ, cuối cùng những nẻo đều tảng ra, đại nhân vật bản cờ, đến không có ý nghĩa con kiến hôi quân cờ, hắn nhìn thấy đến thiếu niên kia đạo nhân, năm ngón tay nắm hẹp, hờ hững nói, "Kẻ vô học" chu bị, lần này, hơn quân mấy triệu, 72 độc yêu vương, 36 tôn yêu sư đều xuất hiện. Do ta lãnh minh, cái hiện tượng cổ yêu đỉnh chi gió vây giết, kẻ này, thế là chúng đều là hãm nhân. Đáng tiếc, phụ quân, những yêu này vương cách ra 10 đường mà đi, chúng ta tìm hắn không đến, cuối cùng chỉ đem hai cái này miệng bận nhất chầm giết, mang về thưởng thiện phạt ác về tới Tề Bồ hoặc chỗ, trong tay dẫn theo hai cái yêu vương thi hài, đây đều là lúc trước nói là muốn đem Tề Bồ hoặc tứ chi đánh gãy, xem như chó bình thường kéo về đi. Bị phạt ác lấy âm ti u minh phong đều thủ pháp, bóc nát tứ chi Sau đó lấy xiển xích ôm lấy của một hơi kéo trở về. Ven đường không biết đụng vào bao nhiêu dãy núi, va sụp bao nhiêu cây cối, sau khi chết thi hài đều là mình đẩy thân tích. Phong đô thành 72 chính tổ sư, cũng không phải cái gì lương thiện. Bọn hắn đều là đã từng hung ác nhất nhất là hung ác quỷ thần, chỉ là bị Bắc Đế đưa thuốc mà thôi. Một khi có thể phóng thích bản tính, tự nhiên là cố tình làm vậy, giết chóc cực nặng, mà thể vô hoặc vừa rồi cùng Long Hoàng đảm luận tình cảnh trước mắt, Long Hoàng đạo, ý của ngươi là, bọn hắn tại chết nhiều như vậy tinh nhuệ đằng sau, vẫn không cảm giác được đến khó giải quyết, muốn chuyển biến tính tình. Liễu Linh cũng muốn giết chết ngươi sao? Tề Vô Hoặc gật đầu. Hắn biết rõ, lần này chính hắn là xâm nhập câu trận nhằm vào hậu thủ cục, không phải Tề Vô Hoặc cũng sẽ xuất hiện những người khác làm cho này cái mồi nhử, mà yêu hoàng nhằm vào hậu thủ mà bày trận, hậu phương tất nhiên sẽ có biết chân tướng tâm phúc, mà cái kia tâm phúc biết Tề Vô Hoặc tầm quan trọng, thì tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Trước đó đối với một kẻ chân nhân, phái ra 10 tôn yêu vương, hơn bạn binh đoàn, đã để thiếu niên đạo nhân đấy lòng đều căng thẳng. Cái này tựa hồ không phải một cái hội tiết kiệm đối thủ, ai biết hắn sau đó sẽ xuất ra cái gì. Chương 300, đương đương đương Huyền Võ Túc Vân cầm kiếm tiến tử, hiên ngang mà đến. 22, chương 300, đường đường đường, Huyền Võ Túc Vân cầm kiếm tiến tử, hiên ngang mà đến. 22, Long Hoàng suy tư hồi lâu, nói vậy ngươi cảm thấy, đằng sau bọn hắn sẽ làm như thế nào nhằm vào ngươi, nếu Diêu Vương không cách nào đột phá hai cái này âm thần ngân kỳ đối với ngươi phòng ngự, chỉ sợ sau đó sẽ có chân quân. Chân quân giết ngươi, hai cái này thuộc hạ, ngăn không được. Long Hoàng là căn cứ vào chính mình lý giải mà nói, mà tệ vô hoặc cũng chậm chậm gật đầu. Hắn chậm chậm thở ra một hơi, nói là, nhưng mà, nếu như ta là Tâm Phúc kia lời nói, Ta sẽ không như thế không phòng vắng. Nếu như hắn thật biết câu Trần cùng yêu hoàng dự định, lần thứ nhất thất bại đằng sau, tốt nhất lựa chọn là đem đầu tay trên cũng có tất cả ác chủ bài đều đẩy lên trên mặt bàn, một hơi quyết ra thắng bại, mà không phải từng chút từng chút đến, sẽ không cho ta cơ hội thở dốc mà cái này cũng là lượng kiếp chuyển cơ. Long hoàng rõ ràng cũng đã nghĩ đến dạng này phát triển, chỉ là hắn như cũng không muốn suy nghĩ. Cho dù là đại thánh cùng đại bộ phận chân quân quân bị điều động đến phía trước, lấy một kẻ chân nhân thân thể, đi đối mặt toàn bộ yêu tộc truy sát, cho dù là Long hoàng đều cảm thấy một loại, một loại không nói ra được lực áp. Thiếu niên đạo nhân này chuyện phải đối mặt, đã không thể so với hắn cùng huyền chân 8000 năm trước thành danh thời điểm kém. Ngươi định làm gì thiếu niên đạo nhân cũng đản, nói điều động thế lực khổng lồ, liền đại biểu cho thời gian, mà thời gian này, có lẽ là ta cuối cùng lật bản cơ hội. Ta sẽ lại đi một chuyến Vũ Minh. Hắn nhìn xem vùng núi này, mà Long Hoàng ý thức được Tế Vô Họa dự định, nói ngươi dự định tiếp tục lấy đất này kỳ âm thần, trấn phong yêu tộc điểm mạnh, cướp đoạt thời gian sao? Thế nhưng là, Tế Vô Họa không nói đến về thời gian có kịp hay không, liền xem như tới kịp, ngươi lại có bao nhiêu định thiêm âm thần sắp phong? Trân quân cùng điệu tiên ở giữa, cũng là có hùng câu. Mười tên dạng này quỷ, hoặc là có thể ngăn lại một tên trân quân. Dạng này đơn thuần, ngươi còn còn có bao nhiêu? Tiếu Niên đạo nhân nhìn xem hắn, chỉ là nói khẽ, hẳn là đầy đủ. Hắn lại tiếp tục thản nhiên nói, nếu là ta còn sống, tự nhiên không cần phải nói, nếu là thật sự như ta suy nghĩ, như vậy chết khắp cả yêu giới truy sát phía dưới, cũng coi là không phụ sư môn. Long hoàng thở dài, biết Tiếu Niên đạo nhân kỳ thật trong lòng đã có tự chí. Chết cũng không sợ, tự nhiên phong dong, chỉ không biết cỡ nào kiều hận, để hắn có thể về phần nơi đây. Nhìn xem mặt này đối với tự cảnh đều là không thèm để ý chút nào thiếu niên, Long Hoàng đạo, ta còn có một chuyện đúng vào lúc này, Tề Vô hoặc dĩ nhiên đã nhận ra từng tia cực kỳ yếu ớt pháp chú đang tìm kiếm chính mình, cái này một sợi pháp lực có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, cơ hội có thể tưởng tượng đạt được, cái này từng tia pháp lực chủ nhân là bậc nào cẩn thận từng ly từng tí, như nhón chân lên đi lên phía trước giống như. Long Hoàng nhìn thấy Tề Vô hoảng nao. Sau đó tại thiếu niên đạo nhân vô ý thức không chút nghĩ ngợi đáp lại đằng sau, cái tia pháp chú chủ nhân rốt cục yên lòng giống như, vụt một chút xong tới giống như, Lưu Quang đột nhiên tản mạn ra. Lâm Hoàng nhìn thấy cái kia lúc trước chết cũng không sợ thiếu niên đạo nhân trên màn hình như có từng tia vẻ kinh ngạc, sau đó giữ im lặng vòng vo cái phương hướng, chém đi chém giết thảm liệt hình ảnh. Vung lên vào áo, một cước đem trên mặt đất bị phạt gác chém xuống nhiều bương thủ cấp một cước đập bay. Sau một khắc, có cẩn thận từng ly từng tí thiếu nữ thanh âm truyền đến, "Vô hoặc vô hoặc, người bên kia an toàn sao? Nơi này là Vân Cẩm, nơi này là Vân Cẩm. An toàn lời nói, xin trả lời." Lâm Hoàng nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân lãnh duyệt mày đô tụng chậm xuống không giống như là cái kia 16 tuổi tận diệt yêu ma người sắp phạt quyết đoán, Lâu Mi bình thản, ngay cả khóe mắt đều tựa hồ ôn hòa lại, giống như là cái ngồi tại thanh tùng dưới cây trong sáng thiếu niên, chợt như có điều suy nghĩ, rồi sau đó mới nhấc tay trấn sắt vạn yêu thiếu niên nói khẽ, nơi này là vô hoặc, vô hoặc nơi này rất an toàn. Vô Cẩm, xin trả lời. Thường tiện phạt đát, hai vị kỳ trờm mặc, trong lúc nhất thời có chút quá tải. Chợt là một trận an tĩnh. Ngay tại tề vô hoặc nghi ngờ thời điểm, bên kia truyền đến chấn động nhẹ nhàng thở ra vui vẻ thanh âm, oa à, rốt cục liên lạc đến ngươi, không biết vì cái gì sau đó cũng không có cách nào liên hệ đến ngươi a. Vô hoặc vô hoặc, ngươi bây giờ ngay tại chỗ nào chờ lấy a, chúng ta rất nhanh liền đi tìm ngươi. Thiếu Niên đạo nhân ngơ ngẩn, chúng ta. Đúng vậy a. Vân Cẩm Nhược lên trong tay một chuỗi ngọc bài, ào ào ngọc bài con, cùng Thiếu Niên đạo nhân trong tay đều như thế, thiếu nữ trên thân mang theo chút tro bụi, trên gương mặt còn có một đạo không biết là vết kiếm hay là vết đao vết máu, còn chưa từng khỏi hẳn, con ngươi tròng vắt, nói bởi vì ngươi thật giống như bị rất nhiều người khi dễ thôi, cho nên ta cũng muốn lấy mang nhiều một số người. Dương đại bắc đế con ngồi tại trên tảng đá, một bàn tay đè xuống kiếm bộ tóc như bờ ngựa, dáng rơi cười sán lạn vô tà, nhiêu thúc quan hệ, ta đều đạt thông